Tam xoa kích trong nháy mắt rơi xuống mà xuống, toàn bộ đâm vào kia màu đỏ quang đoàn bên trong, ngao. Một tiếng cổ xưa thú giống từ chồn kia sáng trung truyền ra, mà xuống vương kia thỉnh thoảng phát ra bén nhọn chu lên tránh thủy vân lân thú, ở nghe được này cổ xưa gầm rú sau, nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Đương đương đương. Xích sắt va chạm thanh làm người nháy mắt sởn tóc gáy, màu đỏ vòng sáng tan đi sau, một đầu thật lớn tử kim kỳ lân xuất hiện ở mọi người trong mắt, kia phảng phất giống như thái sơn một góc trấn lớn, sừng sững quỳnh hải phía trên. ở nó ngược chỗ từng vòng thô to xích sắt quay chúng quanh mà cơ như gió lúc này đứng ở tử kim kỳ lân thú trên đỉnh đầu tay cầm tam xoa kích hai mắt nhắm nghiền, toàn thân một tịch thủy lam vần tay áo màu lam hồn liền xoay quanh ở hắn leo sườn thỉnh phẳng mang theo một tia thêm hai tiếng nước bán thần thủy thú thủy kỳ lân thử kim không trung truyền đến một tiếng nhẹ nghệ mà kia tử kim kỳ lân thú đồng trung dơ lên một kia không tước cự trưởng chống dông vung lên đánh a một tiếng kêu rên vang lên đồng thời một đạo giàn mua thân ảnh trống giống bị đánh ra toàn bộ giống như rách nát diều giống nhau trực tiếp đối với quang minh thánh hạm ném tới Hừ, vô tri nhân loại ở bổn vương trước mặt cũng dám khoe khoang này nho nhỏ ảo thuật từ kim kỳ lân khinh miệt thanh âm mới vừa đã rơi xuống một đạo thân ảnh màu đỏ lại vào lúc này từ quang minh thánh hạm thượng như lợi kiếm tiêu bắn mà ra tiếp được vô mi kia rách nát thân thể đồng thời mặt mang lưu ly mặt nạ thiếu niên khỏe miệng phát hỏa ra hoặc nhân độ cung như vậy đối một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân ra. chẳng lẽ ngươi này xúc sinh sẽ không sợ giảm thọ sao khoa trương cuồng vọng lời nói làm đến kia chính tiêu ngạo không ai bị nổi tử kim kỳ lân trợn tròn hai mắt kinh sợ mãn thuyền các đại thế gia người đồng thời cũng thành công làm đến tử kim kỳ lân thú thân thượng kia vẫn luôn nhắm mắt giả ngủ cơ như gió mở hắn kia như đêm tối hai trong mắt tĩnh mịch giống nhau mặt biển hải yêu quên mất hò hét quên mất nổi trống chỉ vì kia một thân huyết y dẻ thiếu niên phong dung trời đứng ở thiên huyết giả vừa mới đứng địa phương hắn trong tay sớm đã chống chân như lấy vô mi cho hắn kim tuệ liền ở cơ như do triệu hồi ra tử kim kỳ lân thú kia trong nháy mắt hắn giao cho thiên huyết dạ một lát trước thiên huyết dạ đi đến phong dung trời bên người lão nhân đem lục mi lão nhân cho ngươi đổ vật cho ta đi tin tưởng ta chỉ là trong nháy mắt ngốc lăng nhìn kia huyết đồng trung tự tin phong dung trời không biết chính mình đến tuột cùng là như thế nào đem trong tay kim tuệ giao ra đi chỉ là cùng ngày huyết đêm một ngụm nuốt vào là lúc hắn đã không kịp hối hận chỉ có thể thăng nhẹ Có lẽ, nàng xác thật là toàn bộ trên thuyền duy nhất nhất thích hợp người được chọn, nếu là nàng, trận này tai nạn có thể hóa giải cũng nói không chừng. Vô mi tôn giả lúc này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn lác lác chính mình đầu, tức khắc, một ngụm tâm huyết đột nhiên cụ ra, nhìn ôm chính mình người, người khác cũng thanh tỉnh hơn phân nửa, như thế nào là ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Đầu đột nhiên xem hồi thánh hạng thượng, chỉ thấy phong dung trời bất đắc gì đối với Lao Hưu đông tay, vô mi tức khắc tức giận tụ lại giữa mày, hồ nháo. thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày nàng biết lao nhân hoài nghi chính mình năng lực chính là nàng cũng không sinh khí xem trên thuyền kia một xe ngốc lăng người kinh ngạc đồng thời đều đem chính mình đương ngốc tử giống nhau chính mình vào lúc này toát ra tới tại như vậy đối thủ cường đại trước mặt không thể nghi ngờ là chịu chết ai ngươi đứa nhỏ này sao có thể ở thời điểm này như vậy hồ nháo này lão kẻ điên như thế nào ở thời điểm này cho ta thêm chút loạn chạy nhanh tiến vào quang minh trong trận lao phu vô mi lời nói còn không có nói chuyện Hắn bắt lấy thiên huyết giả tay đột nhiên dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, hắn hai mắt trở lên, toàn thân run rẩy, bởi vì lúc này, một cổ chút nào không thua hắn huyễn lực chính thông qua hai người liên tiếp tay chuyển tới, kia vô biên không hề đáy động huyễn lực, thậm chí liền hắn cái này một tinh linh tôn cường giả đều hổ thẹn không bằng. Thiên huyết giả tinh mắt nhíu lại, khoe miệng mang theo một tia hài hước tươi cười, lục mi láo nhân, lúc này, ngươi chịu đi trở về không? Vẫn là, muốn ở chỗ này cho ta đương lá chắn thịt. Vô Mi hai thúc lông mày nhảy dựng nhảy dựng, miệng cũng khí phình phình, hắn một cái vọt người lên, nhìn thoáng qua cơ như gió cùng Tử Kim Kỳ Lân bên kia, trực tiếp đối với Quang Minh Thánh Hạm nội tiêu bắn trở về, đường sá chung, hắn trong miệng còn chửi rủa, không, có thiên lý, con mẹ nó không có thiên lý. Thiên huyết dạ đứng lên, nhìn về phía kia Tử Kim Kỳ Lân thú phương hướng, chỉ thấy kia Kỳ Lân thú lỗ mũi chung, thô nặng long tức không ngừng phun ra, đã là bị Thiên huyết dạ vừa mới một câu khí quá sức, a a a, nhân loại bồn vương muốn đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn thi trôn biển rộng nói xong cự đề đã đối với thiên huyết dạ đá đi chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio .org. chương hai xem ai càng tiêu ngạo gió biển như quái thú gào giống như vậy giữ tợn thổi quét khởi vô số song lớn tiếng trống rung trời người cùng yêu hò hét thanh tại đây một cái chớp mắt đạt tới tối cao thủy triều tựa như thái sơn áp đỉnh cự đề hướng về thiên huyết dạ trên đỉnh đầu trực tiếp đè ép lại đây cự đề xẹt qua chỗ mạnh mẽ tấn manh phong phảng phất có thể xé rách thân thể giống nhau quát đến nhân sinh đau sinh đau thiên huyết dạ lăng không mà đứng huyết y đi theo phong ở trên biển bay múa nhìn kia cự đề áp đỉnh chi thế chúng hải yêu cười lạnh mỗi cái hải yêu đấy lòng đều có một tia không tước quang minh thánh hạm người trên đều bị hít hà một hơi có đến thậm chí bất đắc dĩ hất hất đầu phảng phất ở vì một cái sắp ngã xuống tuổi trẻ sinh mệnh thở dài giống nhau chính là sự thật phảng phất cũng không tùy người nguyện không có hướng tới bọn họ nghĩ cái kia phương hướng phát triển hừ, hừ trương thanh thế. Tử Kim Kỳ Lân Thú nhìn Thiên Huyết Dạ không chút sức mẻ, một tiếng hừ lạnh, cự đề không lưu tình chút nào đối với Thiên Huyết Dạ trên người chụp đi. Đấy. Liên ở Tử Kim Kỳ Lân Thu thật lớn gót sắt chụp trời cao huyết đêm thân thể khi, một trận cuồng manh trận gió đem Thiên Huyết Dạ thân mình trực tiếp bao lại, Thiên Huyết Dạ mày hơi chau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Nguyên Bản ở trên thuyền vân khinh cuồng, không biết khi nào đã đi tới nàng bên người, trong tay hắn kiếm tản mát ra vô tận kiếm khí trận gió. đêm tử kim kỳ lân thú cự để trực tiếp ngang trời chặt cướp. đêm tử kim kỳ lân thú mãi thượng cổ thần thú kỳ lân nhất tộc di mạch, chỉ bằng vào ngươi một người chỉ sợ khó có thể ngăn cản khiến cho ta tới trợ ngươi đi vân kinh quang tử thiên huyết giả hờ hững trên mặt nhìn đến một tia không vui hắn luôn nóng muốn giải thích chính là lúc này tình huống nào dung đến hắn có nhàn tình nói chuyện khoảnh khắc chi gian tử kim kỳ lân thú tiếng hử lệnh lại lần nữa vang lên không biết sống chết nói xong toàn bộ lăng không nhảy lên Chân tiếp tục thi lực đồng thời, tác dụng chậm về phía sau dâng lên, cự miệng một trường, chạy xiết cột nước trực tiếp đối với Vân Khinh Cuồng Tiêu bắn mà đi, Vân Khinh Cuồng nhìn kia cuồng manh ẩn chứa vô cùng lực tính dòng nước hướng phía chính mình chạy tới, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, trên tay muốn chịu tải tử kim, Kỳ Lân thú giống như vạn cân trọng góc sát, căn bản không rảnh bận tâm, mà thiên huyết giảm như cũ đối tay mà đứng, cũng không có. Muốn nhúng tay bộ dáng, phảng phất trước mắt hết thể đều cùng nàng không có liên hệ giống nhau. Mà đúng lúc này Tây Bắc phương hướng một con tên bắn lén trực tiếp đối với Thiên Huyết dạ sau lưng phong tới. Thiên Huyết dạ dư quang bắn phá, đang muốn giơ tay, chính là một con nhanh chóng tên giải lại so với nàng tốc độ càng mau, trực tiếp đem kia tên bắn lén đánh trúng, rơi xuống trong nước. Cùng lúc đó, kia hướng về vân khinh cuồng công kích mà đến của nước, trực tiếp bị một phen thật lớn giấy phiến ngăn cản, căn bản tới gần không được mảy may. Một trận gió lạnh gào thét, tay cầm dương cung một người lăng không mà đứng. Người nọ thình lình chính là Phong Châu tứ đại gia tộc chi nhất, bất chỉ gia thiếu chủ. ướt chỉ tu mà ở hắn bên người một thân áo lam lam yên vũ mỉm cười mà đứng chỉ thấy hắn lúc này tinh mắt khẽ nhết có thể thấy được lạnh nhạt chi xác hải yêu nhất tộc cũng coi như thượng cổ nhất tộc sấn người chưa chuẩn bị là lúc tên bắn lén đả thương người chẳng lẽ sẽ không sợ bôi nhọ thượng cổ nhất tộc tên hủy sao lam yên vũ nói ơm mới vừa rơi xuống hạ chỉ thấy một đám hải yêu bay lên trời thành nửa vòng tròn trạng đem thiên huyết dạ ba người vây quanh tên kia hải yêu tộc lao vu sư chân đạp hồng rơi tiến lên trong mắt toàn là không tức. trước nhúng tay chiến đấu chính là các ngươi nhân loại huống chi các ngươi nhân loại trước bát hoạch ta hải yêu tộc nhân trước đây cùng các ngươi loại người này căn bản không cần thiết nói gì công bằng không công bằng sở hữu hải yêu nghe lệnh không cần gây trở ngại đại hoàng tử chiến đấu toàn thể vây công quang minh thánh hạm, đem tiểu công chúa cứu ra tuân lệnh đại vũ sư hải yêu len ken hẳn là thanh mới vừa rơi xuống hạng trong trận tại đây một khắc vang đến đỉnh điểm hàng ngàn hàng vạn hải yêu từ trong nước dâng lên đều đối với quang minh thánh hạm phương hướng chạy băng băng mà đi loạn chiến tại đây một khắc bùng nổ làm càn ở trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần vô mi thấy hải yêu như vậy công kích chi thế tức khắc khí một ngụm tâm huyết phun ra phong dung trời đem hắn nâng lên vô mi che lại ngực hai mắt như báo bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh quang chúng thánh thiên sứ giả nghe lệnh bày trận vân trạch chúng sinh là thánh thiên chúng trung năm tên sứ giả bước ra khỏi hàng từng người đứng ở năm cái điểm thượng tướng phong dung trời cùng vô mi vây quanh trên tay huyền diệu giấu tay kết thành Thẳng chỉ trời cao, chỉ một thoáng, bọn họ dưới chân một đạo sao năm cánh đồ trận tản mát ra kim quang, trực tiếp từ bọn họ dưới chân hội tụ đến bọn họ ngón tay mũi nhọn. Một cái kim hoàng sắc hạt giống bị Vô Mi ném không trung, ở rơi xuống mà xuống khi vẽ ra một đạo kim sắc quỹ đạo, năm tên thánh thiên sứ giả ngón tay thượng kim sắc quang mang trực tiếp bắn về phía kim tuệ hạt giống. Quang mang chói mắt ở kim tuệ trung bùng nổ, ở kim tuệ tạc nước đồng thời, vô số như bụi bằng thật nhỏ kim sắc bột phấn, che kín toàn bộ quang minh thánh hạm bông tàu. dừng ở ở đây mỗi người trên người tức khắc mọi người chỉ cảm thấy kia bị phong ấn huyễn lực đang ở một chút trở về mỗi người đều theo bản năng xem xét thủ đoạn chỗ phong ấn trong mắt không khỏi nhiễm một mạt thất vọng cùng khó hiểu phong ấn như cũ còn ở chỉ là kia màu lục đậm dây mây phong ấn lại vào lúc này biến thành xích kim sắc lúc này chính chợt lóe chợt lóe phản phất ở biểu thị cái gì các vị giờ phút này thánh thiên gặp nạn cùng hải yêu nhất tộc chiến đấu không ngừng liên quan đến thánh thiên minh càng là nhân loại cùng hải yêu chi gian chiến tranh Ở đây các vị càng là đạo nghĩa không thể chối từ, ở chỗ này hy vọng đại gia bán ta bộ xương già này một cái mặt mũi nhất trí đối ngoại, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Vừa mới Lao Phu đã vận dụng vân trạch chúng sinh chi lực đem kim tuệ lực lượng tản đến các vị trên người, thánh thiên đệ tử giá khởi trận pháp, có thể làm chúng ta sấn thượng nửa canh giờ thời gian. Vô mi buổi nói chuyện giải mọi người hoang mang, mọi người sôi nổi đứng ra nhấc tay duy trì. Vô mi trưởng lão, ta tây mặc ra đạo nghĩa không thể chối từ. nguyện cùng thánh thiên minh nhất trí đối địch đúng vậy lúc này không chỉ là thánh thiên minh nguy cơ càng là liên quan đến chúng ta nhân loại tôn nghiêm cùng sỉ nhục ta đông vực quá cùng nguyên gia cũng nguyện ý trợ ngài giúp một tay đúng vậy đối ta đông vực nguyện ý chúc ngài giúp một tay nhất trí lui địch tất cả mọi người sôi nổi nhấc tay đứng ra sĩ khí tại đây một khắc phát huy đến đỉnh điểm vô mi cùng phong dung trời nhìn nhau đều vui mừng cho nhau ý bảo gật đầu phong dung trời càng là cái thứ nhất bước ra đứng ở phía trước nhất các đại gia tộc mời theo phong mộ xuất trận nhất trí đối kháng hải yêu nhất tộc ngữ bãi phong dung trời toàn bộ tiêu bắn ra quang minh đại trận huyền đạp giữa không trung bên trong phất tay chi gian mấy trăm hải yêu toàn đã bị hắn lui đến trăm dặm ở ngoài mọi người thấy như vậy một màn không khỏi tin tưởng tăng nhiều thế tới rào rạt hải yêu cho bọn hắn tâm lý thượng mang đến sợ hãi vào lúc này cũng không khỏi tiêu hơn phân nửa mà từ đầu đến cuối ở góc không nói lời nào phong ảnh ra phong ảnh thần phụ từ hai người phảng phất sớm bị người quên đi Bọn họ buồn vẫn luôn đại ở khoang thuyền trong vòng, ở hải yêu đánh út lại là lúc cũng không từng từ khoang thuyền trung ra tới. Lúc này hai phụ tử hai mắt nhìn chằm chằm trên biển thiên huyết giả mấy người phương hướng, trong mắt có thâm thúy quan mang, không có người biết bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cha, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi yên không nhìn đến sao? Phong ảnh tàn nhìn kia đã cùng chúng hải yêu chém giết thành một đoàn các đại gia tộc người, giữa mày lược có sầu lo chi sắc. Phong ảnh thần nhìn không tới một kia năm tháng dấu vết trên mặt, toàn là hờ hững chi sắc. hắn hai mắt nhìn chằm chằm kia ở không trung sừng sừng thiên huyết dạng nửa ngày qua đi trong miệng mới phun ra một chữ tới chờ liền không có bất luận cái gì ngôn ngữ thiên huyết Dạ nhìn nhìn cùng chính mình song song mà đứng ba người khoe miệng nhẹ nhàng kéo kéo vừa mới bắt đầu tuy hơi có chút không vui chính là lại có một loại ấm áp cảm giác vào lúc này tràn ngập nàng tâm loa đơn thương độc mã lâu rồi gặp chuyện nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn người viện thủ đều lấy bản thân chi lực nên chiến mà lúc này vân khinh cuồng lam yên vũ cùng ngất chỉ tu hành động Nàng tuy biết bọn họ không nhất định có thể giúp đỡ quá nhiều vội, chính là tâm lại vào lúc này không ở cô tịch. Phần 287 Ngầm đầu nhìn về phía ánh mắt kia hờ hững hải yêu hoàng tử cơ như gió, nhìn dáng vẻ của hắn hắn cũng không tính toán ngăn cản hải yêu lấy nhiều khi ít hành động, thiên huyết dạ trong lòng không khỏi một tiếng hừ lạnh Muốn lấy nhiều khi ít sao? Hảo, nàng phụng bồi rốt cuộc. giơ lên tay trái, chậm gì gì cởi bỏ vẫn luôn trồng lên trên tay trái huyết sắc giải lụa. Ba người chống cự tử kim kỳ lân thú công kích đồng thời, toàn dùng dư quang khó hiểu nhìn thiên huyết dạ hành động, huyết sắc lửa mang đón gió bay múa là lúc, màu đen bàn long giới lộ ra ngoài ở trong không khí. Thiên huyết dạ khỏe miệng nhẹ xả ra tà dị độ cung, kia trò đùa dai sắc mặt ở nàng mặt nạ hạ tất hiện, nếu quen thuộc thiên huyết dạ tính niết người, lúc này đều sẽ lựa chọn trốn đến rất xa. Chính là, tại đây một khắc, không ai cấp này đó hải yêu bất luận cái gì cơ hội. Phục ma long giới, giải phong. phảng phất có thể làm người rơi vào ma mị thanh âm vang lên là lúc Chói mắt to lớn của sáng từ thiên huyết dạ tay trái phục ma long giới chúng bắn ra veo veo veo từng đạo bóng người ngang trời mà ra san sát ở thiên huyết dạ trước người phần diễm hóa thân viêm khôi đàng xà thanh mãng tà diện, viên khôn vàng dòng so mông vương băng tuyết kỳ lân xưng giá băng diễm ngân hồ trồn tiểu dầm tuyết yêu mau mau bảo bảo thiên huyết dạ chúng khế ước thú tại đây một khắc đều chạy ra khỏi phục ma Thậm chí liền yên yên cùng ngự hồn đều bay về phía thiên huyết Dạ hai vai phía trên Muốn mở ra quyền cước Đấu khải càng là ở ra tới đệ nhất khắc liền Lớn tiếng ồn ào Đại ở bên trong đều mau buồn chết buồn thiếu ra Ha ha ha, huynh đệ, này tình huống như thế nào Đánh nhau sao Buồn thiếu ra chính cảm thấy tay chân nhàn đến hoảng Vừa lúc lấy những người này Không nhân yêu không yêu chết cá mẹ thử xem tay chân dứt lời liền huy động tay chân Phát ra từng tiếng khách khách khách khớp xương và chạm thanh hiển nhiên mấy ngày này ở phục ma trung sinh hoạt là thật sự buồn hỏng rồi hắn bảo bảo mini hình tiểu thân thể cái thứ nhất bay tứ tung hướng không trung hắn kia thái cực hai mắt không tức nhìn lướt qua khí thế chính quần tử kim kỳ lân thú bụ bấm chân nhắc tới phương hướng trước một vượn cái miệng nhỏ một trường, mãi thanh mãi khí thanh nhầm tiêu ngạo từ hắn trong miệng thoát ra dựa ngươi cái nho nhỏ hạ cấp quy mau, dáng ở bổn vương nhất thân ái chủ bạc trước mặt làm cản a ô xem ra bổn tiểu ra không dạy dỗ dạy dỗ người hắn ra ra liền không biết heo là chết như thế nào từ kim kỳ lân thú nhìn trước mắt cái này liền chính mình ngón chân lớn nhỏ đều không có tiểu thú quay hàm biên dâu dài tức giận đến chừng thẳng lạc chính là tức giận đến nói không nên lời một câu tới mà yên yên ở nghe nói bảo bảo nói sau huy động tiểu cánh bay đến đỉnh đầu hắn thượng mắt to nhấp nháy nhấp nháy nghiêm trang giống cái hiếu học qua hoa, hoa hỏi bảo bảo bảo bảo heo là chết như thế nào đâu bảo bảo sử sốt quay đầu nhìn phía yên yên đầu nhỏ một ngẩng trong mắt vừa chuyển ân này vấn đề rất thơm ảo bổ tiểu da này bất chính ở khảo nó sao yên yên mắt to liên tục chớp chớp ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ chủ bạc bảo bảo có phải hay không cũng không biết heo là chết như thế nào bảo bảo vừa nghe yên yên hướng thiên huyết dạ cáo trạng tức khắc khí quay hàm một cổ tiểu thô chân một lập cắm eo thon nhỏ đối với yên yên một giống đi đi đi nam nhân làm việc nữ nhân đừng xen mồm một bên nhi đợi đi ân bảo bảo nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ huyết mắt nhìn chằm chằm hắn âm điệu giơ lên bảo bảo thay thế tức khắc một đổi giọng mặt cất nhả một trận mị thanh nói chú bạc ngông nhưng chưa nói ngươi chưa nói ngươi chú bạc làm bảo bảo thế ngươi vô vô ra hỏa này thuận tiện thu nó cho ngươi kỵ hảo không bị tức giận đến thẳng lăng hô tử kim kỳ lân thú ngập trời lửa giận đã chứa đầy nó lồng lực, hừ, nhất bang chuột loại cũng dám ở ta đường đường thượng cổ thần thú kỳ lân trước mặt càng rỡ đại bổn vương chờ lát nữa đem các ngươi chụp dấm nát xem các ngươi còn có thể hay không giống lúc này giống nhau xính miệng lưỡi chi lực từ kim kỳ lân thú sắc mặt không ai bị nổi nó chính cho rằng bởi vì nó nói sát tới rồi mọi người chính là đương nó nhìn về phía kia hồng y y thiếu niên trước mặt khế ước thú dùng xem xuẩn chứng ánh mắt nhìn nó khi nó tức khắc một trận khó hiểu chính là liền tại hạ một khắc, nó kêu kiêu ngạo không ai bị nổi ánh mắt nháy mắt biến thành không thể tin tưởng càng có rất nhiều sợ hãi viêm khôi tà diệt mấy người nhìn nhau cười mấy người toàn thân run lên nháy mắt yêu hóa tức khắc Ngập trời huyễn khí linh lực che trời lấp đất thổi quét này một vùng biển, sở hưu ở trong chiến đấu người cùng hải yêu ở cảm giác được kia khổng lồ yêu khí khí, đều sôi nổi đỉnh chỉ trong tay chiến đấu, kinh ngạc xoay người, trong tay binh khí, ở nhìn đến kia làm đến bọn họ khiếp sợ một màn khi, đều rơi xuống đến trong biển mà không tự biết. Thiên lạc, hỏa hệ đế tôn giai ma thú, này, này đến tột cùng sao lại thế này, như thế nào sẽ có đế tôn giai ma thú xuất hiện ở chỗ này, không biết ai hô to một tiếng. Toàn thân lượn lờ màu đen phần diễm viêm khôi, cái thứ nhất phi phát mà ra, hắn xẹt qua địa phương, nước biển đều nhịn không được sôi trào, bốc hơi ra hơi nước giống như sương mù dày đặc, hoàn toàn che đậy viêm khôi thân hình. Viêm chi thương. Theo một tiếng trầm thấp quát lạnh vang lên, mọi người chỉ nhìn đến tảng lớn màu đen ngọn lửa, giống như sóng chiều đối với hải yêu phương hướng tập kích mà đi, quỷ dị chính là, những cái đó màu đen ngọn lửa phản phất có thể phân rõ đi ta, toàn bộ tập kích thượng hải yêu thân thể. Những cái đó hải yêu thân thể mới vừa một bị này màu đen ngọn lửa đụng tới, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền bị đốt vì vô hình. Hắc hắc, viêm khôi lao ca, nổi bật đều mau bị ngươi cướp sạch, bổn sơn người cũng tới thử một lần, ta đi tới. Ngữ bãi, thân thể quần bạo hóa viên khôn một phen giữ chặt vàng dòng so mông vương, hai người một cái thái sơn áp đỉnh, một tảng lớn hải yêu liền trực tiếp rơi xuống biển sâu. Trời xanh lạp ta hai mắt có phải hay không hoa? Vàng dòng so mông vương. Còn có, còn có cái kia có thánh vương cấp ma thú hơi thở cự vượn đến tột cùng là cái gì? Trong đám đông kinh hô không ngừng, chính là càng làm cho đến bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau. Ta diệt đầu tàu gương mẫu, màu lục đậm trong con người bắn ra một trận tinh quang, hắn cả người không có động mảy may, chính là dưới chân thật lớn xà ảnh đã đối với phía dưới hải yêu mà đi, ảnh xà vương dương nó kia phun xả tin cự miệng, đem một đám hải yêu tính cả nước biển cùng nhau nuốt vào trong bụng. Băng diễm ngân hồ trồn tuyết yêu. cũng chính là chúng ta tiểu dầm cũng vào lúc này toàn thân run lên màu ngân bạch thân thể nhằm phía trước bốn vo phía trên màu làm băng viêm từ từ thiêu đốt chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời một tiếng quái dị gầm rú toàn thân một trận bạch quang hiện lên ở nó dưới chân 300 dặm trong vòng hải vực nháy mắt kết băng chỉ là trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn mini hình tiểu dầm xuất hiện ở hải vực phía trên chúng nó trong miệng phát ra ừ ngực ư ngực thanh âm một đám giống như bỏ cho đối với hải yêu phương hướng liền đánh tới trong khoảnh khắc Một đám hải yêu đều bị bọn họ gặm thực hầu như không còn. Ở Quang Minh Thánh Hạm Thượng vô mi lúc này đã ngây người, kia một đám thực lực ở đế tôn, thánh vương ma thú, đều là kia hồng ý tiểu tử khế ước thú. Thiên lạc, lão kẻ điên đến tột cùng là ở đâu nhặt như vậy một đại tôn kẻ dở hơi. Vì cái gì hắn liền đâm không đến. Đừng nói kia một đầu đầu ma thú cấp bậc, chính là kia số lượng, liền tính là lấy hắn linh tôn cấp thực lực, cũng nhiều lắm chỉ có hai cái thực vật hệ thánh vương cấp ma thú mà thôi. phải biết rằng khế ước hai cái ma thú thậm chí càng nhiều yêu cầu huyết lực chỉ sợ linh thánh cường giả cũng khó có thể thỏa mãn tiểu tử này đến tột cùng là cái cái gì quái thai Ma phong ảnh thần phụ tử hai người ở nhìn thấy thiên huyết giả kia một chúng khế ước thu sau phụ tử hai người ánh mắt đều có một tia biến hóa so ma thú hắn phong ảnh ra có thể nói là chưa bao giờ sợ quá bất luận kẻ nào chính là trước mắt cái này còn không có hiển lộ ra bất luận cái gì thực lực thiếu niên chỉ bằng hắn một người liền phóng xuất ra nhiều như vậy cao dai ma thú cái này làm cho bọn họ chỉ nghĩ tới rồi hai chữ biến thái mà chiến trường bên này mau mau chân trước về phía trước nằm sấp bụng xích hồng sắc đồ đẳng sọc phát ra quang mang chói mắt nó một cái đắp xuống nháy mắt ly hỏa đầy trời hải yêu kêu thảm thanh không dứt bên thai mà băng kỳ lân xưng giá đã ma thú hóa nó run rẩy nó kia thật lớn thân thể đi hướng bảo bảo bên người băng trong mắt thần sắc đạm mạc xa cách mà kia tử kim kỳ lân thú ở nhìn đến kia một thân bạch đi thiếu niên lắc mình biến hóa vì nó cùng tộc hai mắt không khỏi tăng đại Tuy rằng hơi thở chỉ ở thánh vương dai đường, chính là lúc trước thiên huyết dạ thả ra ma thú một đám thực lực, đã làm đến nó khiếp sợ không nhỏ. Xương gia kế tiếp động tác càng là làm đến tử kim kỳ lân thú toàn thân run lên, chỉ thấy nó bốn gối mà quỳ, đối với bảo bảo phương hướng cúi đầu xương thần, chủ nhân. Phải biết rằng, kỳ lân nhất tộc, không quỳ trời không quỳ đất, chỉ quỳ cùng tộc vương giả, chẳng lẽ ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, tử kim kỳ lân thú chấn động toàn thân. chớp mắt cơ như gió cảm giác được tử kim kỳ lân thú thân thể run rẩy hắn cũng không khỏi trận mắt nhìn về phía kia một đoàn màu đen tiểu thú thân thượng. Hừ, nho nhỏ tử kim nhất tộc, nhìn thấy bổn vương còn không mau ngoan ngoan quỳ xuống hành lễ. Xôn xao hắc đàm nhét thủy thổi quét bảo bảo toàn bộ thân mình. Chỉ thấy phía chân trời chỗ, hắc đàm nhất trong nước, một con màu đen chân lớn trống giống mà ra, chân rơi xuống là lúc, hải thiên đều khiến cho một trận chấn động. đương bảo bảo kia so tử kim kỳ lân thú muốn đại tướng gần gấp đôi thân mình xuất hiện tại đây phiến hải vực khi vô biên vương uy khoảnh khắc đến đại địa khắp hải vực nháy mắt bao phủ ở thật lớn bóng ma trung tử kim kỳ lân thú chỉ cảm thấy đến một trận chân mềm đó là đến từ chính huyết mạch thượng áp chế trước mắt này hơi thở tuy rằng chỉ có thánh vương cấp cấp thấp ma thú màu đen kỳ lân lại làm đến hắn này để tôn giai khác tử kim kỳ lân thú cảm thấy bất an kia vô biên vương tộc quy áp nó ngự khởi thượng vạn nằm tu hành mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thế cho nên chính mình sẽ không bởi vì chân mềm mà quỳ xuống. Hừ, buồn vương nói ra sao phương tộc nhân, nguyên lai chỉ là một cái ở thánh vương dai đừng còn không có lớn lên hắc ám hệ tiểu chuột loại. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở ta tử kim nhất tộc trước mặt xương vương. Bảo bảo kia màu đen thân mình thượng có kỳ dị đỏ như máu đồ đằng hoa văn, như ẩn như hiện, nếu như không nhìn kỹ nói, căn bản thấy không rõ lắm, nó thái cực đồng tử vừa chuyển, trong thần sắc không có sắc mặt giận dữ chỉ có không tước, hắc ám hệ kỳ lân. ngươi mẹ nó đầu rót tất đái vẫn là đôi mắt ngủ ta đường đường huyết chủ đại quân bảo bảo nói còn không có nói xong tức khắc nghĩ đến lúc này nó cùng thiên huyết dạ tình cảnh liền thật sâu đem lời nói nghẹn trở về hừ bổn tiểu gia không cùng ngươi xính miệng lươi chi lực chờ bổn tiểu gia đem ngươi tròm dâu thiêu hàm răng nổ sạch bổn tiểu gia xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo nói chân vừa bước trực tiếp liền đối với tử kim kỳ lân thu phương hướng tập kích mà đi chỉ một thoáng đất dung núi chuyển Hải phiên lắng lăn, hải yêu hoàng tử cơ như gió, nhìn kia thật lớn màu đen kỳ lân thú đối với chính mình bản mạng khế ước huyễn linh mà đến, hắn cũng không hoảng hốt, toàn bộ bay lên trời, rời đi tử kim kỳ lân thú phần đầu lăng không mà đứng. Thiên huyết dạ nhìn kia tay cầm tam xoa kích, ánh mắt hờ hứng cơ như gió, đối với Lam Yên Vũ Vân khinh cuồng ba người nói, các ngươi đi chợ những người khác, hắn, là của ta. Chính là, đêm Vân khinh cuồng còn muốn nói cái gì, lại bị đấu khải bay qua tới bắt lấy, đấu khải vai khiêng nhất kiếm. bĩ bi đối với vân khinh cuồng cười nói khinh cuồng ngươi mẹ nó như thế nào cũng trở nên giống phụ nhân giống nhau ngượng ngùng xoắn xít đi cùng bổn thiếu ra cùng đi tấu bẹp những cái đó chết cá mẻ nói liền một tay đem vân khinh cuồng kéo đối với phía dưới hải vực cấp tốc lao đi lam yên vũ thu hồi không trung thật lớn cây quạt trong nháy mắt cây quạt kia thu nhỏ lại lần nữa bị hắn nắm trong tay nhìn nhìn thiên huyết dạ khoe miệng mang cười ngươi có thể được không thiên huyết dạ nhìn hắn một cái không có bất luận cái gì ngôn ngữ trực tiếp một lược trên không, cùng cơ như gió thành đôi mặt mà đứng. Tất cả mọi người biết, chiến đấu chân chính, tại đây một khắc, chính thức bắt đầu. mươi 289 Thánh Tôn Tỷ tỷ Hải yêu đại hoàng tử đúng không? Vốn dĩ ta cũng không tưởng cùng ngươi có bất luận cái gì ăn tết, chỉ là, ngày mai Thánh Thiên Yến, cần thiết đến cứ theo lẽ thưởng cử hành, trách chỉ trách, ngươi chắn ta lộ. Thiên huyết dạ lăng không mà đứng, yêu ngạo lời nói cũng như nàng kia một thân tung bay không trung huyết đêm quần áo. Cơ như gió hư mắt thấy hướng nàng nhấp chặt môi tại đây một khắc khẽ nết không vội không chởm không cuồng không táo các ngươi nhân loại đều như ngươi giống nhau này thiên bừa bãi sao thiên huyết dạ khỏe miệng giơ lên giơ tay lên nàng kia màu đỏ quần áo đôi tay đối lập thành tam giác trạng cuồng cùng không cuồng ra tay thấy thực lực huyễn linh giải trói môi đỏ chung này đơn giản bốn chữ phun ra lúc sau nàng dưới chân sóng chiều bắt đầu sao động bất an kích động phảng phất có cái gì muốn miêu tả sinh động giống nhau cơ như gió nhìn nàng Đáy mắt hơi hơi lóe lóe, nắm tam xoa kích tay xoay chuyển, phảng phất sớm đã chờ đợi giờ khắc này đã đến. Thiên huyết dạ cao quý đầu nâng lên, huyết đồng chung một đạo lệ khí hiện lên, mị tuyệt. Ngừng cao thanh âm vang lên kia trong ngáy mắt, tận trời sóng chiều giống như phá không cự lòng từ nàng dưới lòng bàn chân hải vực trung dâng lên. Ken ken ken hồn liên và chạm thanh tại đây phiến tràn ngập kêu giết hải vực trung phá lệ dễ nghe. Xôn xao, Vật thể phá tan mặt nước thanh âm vang lên sau Mọi người chỉ nhìn đến to lớn đuôi cá ở không chung vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cung, cuốn lên sóng nước ở nơi xa sắp rơi xuống huyết ngày chiếu dọi hạ, chói mắt làm người nhịn không được dùng tay che đậy, mà đường cường quang tan đi sau, bọn họ mở hở khép mi mắt khi, nháy mắt bị trước mắt kia tuyệt mỹ hình ảnh sợ ngây người. Phần 288 Hai chương giống nhau như lúc như thiên nữ tư dùng, tinh xảo đến không giống nhân gian chi vật, màu thủy lam mỹ lệ tóc dài, xảo rượu che lớp quan trọng bộ vị. nhưng là lại vẫn cứ ngăn không được các nàng kia kiểu nhu mạn rượu thân hình cập mông tóc dài ở bên hông phát họa chỗ mỹ rượu độ cung làm ở đây sở hữu nam nhân đều nhịn không được một phen mơ màng tức khác xoang mũi kích động phảng phất có chất lỏng muốn lao ra giống nhau đều hoảng loạn rời mắt đi sợ một không cẩn thận đem chính mình một đời anh danh chôn vùi ở chỗ này hai người vòng eo tương giao chỗ một cái thật lớn màu ngân bạch đuôi cá đem các nàng liên tiếp ở bên nhau mị trên mặt như cũ là kia dễ thân như tiên tươi cười mà tuyệt mặt lại giống như băng sơn giống nhau lạnh nhạt làm người khuynh mộ đồng thời rồi lại không dám nhúng chàm tới gần chủ nhân làm mọi người cúng bái như tiên thiên nữ coi thường quần hùng cung kính túi đầu chỉ vì kia một thân huyết ý ỉa thiếu niên một chúng hải yêu ở mị tuyệt hai người xuất hiện kia một khắc đã rốt cuộc bình tĩnh không được cơ như gió càng là tay cầm chặt tam xoa kích khớp xương chỗ đều đã trở nên trắng thân mình run rẩy kia đôi cá tượng trưng cùng với kia mạn rượu trong thân thể tản mát ra nồng đậm hải khí tức này Đây chẳng phải là bọn họ hài yêu nhất tộc ngàn vạn năm cung phụng Thánh Tôn nhất tộc. Thánh! Thánh Tôn! Thử cùng không thể tin tưởng lời nói từ cơ như gió trong miệng bài trừ, thiên huyết giả mắt lẽ nhìn lại, chỉ thấy cơ như gió toàn thân run rẩy, phảng phất là kích động, phảng phất là bởi vì từ đấy lòng phát ra nào đó sợ hai cùng không xác định. Như thế nào? Đại hoàng tử! Lót! Hạ! Chẳng lẽ nhìn đến chúng ta Mỹ lệ khả nhân, trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa, nghiêng nước nghiêng thành? quốc xác thiên hương mị tuyệt tỷ tỷ, sợ tới mức nước tiểu lưu phân chạy trốn ha ha ha bảo bảo, ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói nhanh lên tia đại con dẹp muốn phản kích không biết khi nào ngồi ở bảo bảo trên đỉnh đầu yên yên ở nhìn đến tử kim kỳ lân thú muốn sấn bảo bảo phân tâm đánh lén hành động lập tức giơ lên mập mạp tay nhỏ vỗ bảo bảo đầu trong mắt thu y không giảm phảng phất trước mắt một màn chỉ là một hồi hảo ngoạn trò chơi giống nhau thiết tử kim con dẹp cảm đánh lén buồn tiểu ra an buồn tiểu ra một đề a ô kia muốn thừa cơ đánh lén tử kim kỳ lân thú bị bảo bảo phi thường bình tĩnh một trưởng trụ phi này đường đường thượng cổ kỳ lân thú ở bảo bảo trong tay liền phảng phất giống như một cái to lớn bóng cao su giống nhau bị hắn tùy ý đùa bỡn tử kim kỳ lân thú kia kiên cô không phá vỡ nổi thân hình thượng che kín chật vật vết thương đặc biệt là nó kia thật lớn đầu thượng lúc này che kín lớn lớn bé bé thanh bao càng làm cho người dọa đến chính là nó bên miệng kia mấy cây tròm dâu sớm đã không thấy bóng dáng, nếu cẩn thận nghe nói, còn có thể nghe đến một cổ khó nghe mùi khét. Mà thấy như vậy một màn chúng hải yêu, chiến ý trận giảm, cái này làm cho đến các đại gia tộc người sấn hư mà nhập, tình thế nháy mắt nghiêng về một bên. Cơ như gió đối bảo bảo diện ngữ căn bản không có phản ứng, hắn đen nhánh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mị tuyệt hai người, phủ đầy bùi ký ức, giống như đào đào sóng chiều giống nhau thổi quét mà đến. Tông tộc thân điện, thế đàn, kia bạch ngọc tạo hình thánh tượng. Khi còn nhỏ cùng ngày đó tiên giống nhau tỉ tỉ chơi đùa ký ức, từng màn tràn ngập hắn trong óc buông xuống ở trong tay háo tay trái vào lúc này vương, môi run rẩy khẽ mở phảng phất sợ trước mắt hết thể chỉ là giấc ngộng nam kha, tỉnh lại sau bất quá không vui mừng một hồi. Thánh tôn, tỉ tỉ, ngươi không quen biết phong nhi sao. Cơ như gió đột nhiên biến hóa làm đến thiên huyết dạ cùng mọi người đều sửng sốt, mị tuyệt hai người thần sắc như cũ như lúc ban đầu, chỉ là mị thần sắc hơi hơi run run, chính là lại nhanh chóng giấu đi. không có bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi làm cái quỷ gì thiên huyết dạ nhìn cơ như gió lúc này bộ dáng cũng không có ra tay công kích mà cơ như gió đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm mị phương hướng mị tuyệt thiên huyết dạ thấy cơ như gió căn bản không để ý tới chính mình nàng cũng không có thời gian cùng hắn kéo xuống đi lập tức cơ như gió khác thường nàng cũng cố tình xem nhẹ thần xác nhanh chóng một ngưng mũi chân một điểm trên tay nhanh chóng kết ấn mị tuyệt hai người cùng kính gật đầu chắp tay trước ngực trong nháy mắt các nàng đuôi cá liên tiếp chỗ một trận làm quang hiện lên hai người hướng thiên một hướng thân thể nháy mắt chia lịa tia to lớn đuôi cá một phân thành hai lúc sau biến ảo vì thon dài chân màu trắng lụa mỏng che thể hải tảo tân trang phụ trợ đến mị tuyệt hai người càng thêm thanh lệ thoát tục hải phệ dâng lên mị tuyệt hai người thân thể ở không chung quay cùng ra hoàn mỹ độ cung chính là ở các nàng thân thể lúc sau thật lớn dâng lên theo đuôi tới các nàng giống như gió xoáy giống nhau đối với cơ như gió hai sần giáp công mà đi cơ như gió nhìn kia nhằm phía chính mình mị tuyệt hai người thân hình lại bất động mảy may như cũ nhìn mị gương mặt kia phảng phất đã ngây ngốc Và anh thật lớn bạo phá thanh ở giữa không trung vang vọng cơ như gió giống như cắt đứt quan hệ diệu bị đánh trúng rơi xuống mặt biển kia hải yêu tộc đại vô sư càng là hoảng loạn nhìn về phía cơ như gió rơi xuống địa phương căn bản vô tâm trên tay chiến đấu đại hoàng tử xôn xao đương sóng lớn rơi xuống sau Mị Tuyệt hai người huyền phụ không trùng, mà ở các nàng phía dưới, Cơ Như gió bị Tránh Thủy Vân Lân thú kịp thời tiếp được, hắn đảo ngồi ở Tránh Thủy Vân Lân thú trên lưng, hai mắt như cũ nhìn mị phương hướng. Hải Yêu tộc đại vu sư chân đạp hồng rơi nhanh chóng bay về phía Cơ Như gió phương hướng, nhảy lên Tránh Thủy Vân Lân thú, "Đại hoàng tử, ngài thế nào?" Cơ Như do phất tay quát bảo ngưng lại hắn muốn nâng chính mình động tác, tay che lại ngực, sắc mặt trắng bệch, trong miệng lại trầm rãi nỉ non nói, "Không phải nàng, không phải nàng." nàng sẽ không đối với ta như vậy sẽ không phúc một ngụm máu bầm từ trong miệng phun ra cơ như gió buông xuống đầu Phản phất bị đấu bại gà trống giống nhau thiên huyết dạ huyền phù ở không trung nhìn phía dưới cơ như gió lại ngẩng đầu nhìn về phía kia ánh mắt nhìn chăm chú vào cơ như gió mị bọn họ chi gian chẳng lẽ ở trên thuyền người cùng với ở trên biển chiến đấu một đám người nhìn kia bị nhất chiêu đánh rơi hải yêu hoàng tử đều sôi nổi hô to lên huyền đêm đại nhân và thuế huyền đêm đại nhân vạn thuế Một ít không biết thiên huyết dạ tên húy người cũng ở phía trước người dẫn dắt hạ đi theo hô to lên, hò hét thanh một đợt tiếp theo một đợt, các đại gia tộc sĩ khí tại đây một khắc bùng nổ, các Hải yêu nắm trong tay trường kích, đều tâm sinh lưu ý, bọn họ đại hoàng tử, Hải yêu tộc trừ bỏ vương bên ngoài cường đại nhất người, lúc này lại bị kia trời cao trung nhân loại huyễn linh một kích trọng thương. Từ từ, kia Huyền linh, kia Huyền linh không phải Hải yêu tộc nhiều thế hệ cung phụng thánh tôn nhất tộc sao? Mỗi lần Hải yêu tộc tế thiên là lúc, đều phải đi trước thần điện tế đàn triều bái. cho nên bọn họ đối kia ngọc thạch pho tượng thượng mỹ lệ nữ tử ký ức khắc sâu này trước mắt hai cái giống nhau như lúc nhân ngư như thế nào sẽ trợ giúp nhân loại cùng hải yêu nhất tộc lưỡi dao gặp nhau đâu đại vu sư này đến tuột cùng là chuyện như thế nào các nàng các nàng không phải thánh tôn nhất tộc sao như thế nào sẽ một cái thân bị trọng thương hải yêu vào lúc này che lại ngược đi vào đại vu sư bên người đại vu sư ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời lạnh nhạt mị tuyệt tỉ muội trong thần sắc cũng hiện lên một tia thống khổ chi sắc, các nàng. Các nàng nhỉ non này hai chữ, đại Vu sư lại cái gì cũng nói không nên lời. Cơ như gió buông xuống đầu, mọi người đều cho rằng hắn đã vô tâm ham chiến, thua ở thiên huyết dạ cường thế một kích dưới, chính là giữa không trung thiên huyết dạ lại không như vậy cho rằng, nàng tuy rằng cùng cơ như gió lần đầu tiên gặp mặt, chính là nàng biết rõ hắn loại người này, không có khả năng liền như vậy ngã vào nơi này. Quả nhiên, tĩnh mịch như cơ như gió thân thể. lại ở trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố lệ khí chấn đến ừ. kia lão vu sư lùi lại hạ tránh thủy vân lân thu bối chính là lao vu sư lại không dành bận tâm này đó hắn thân mình mới vừa rơi xuống xuống nước mặt hắn liền nháy mắt triệu hoán tới hồng rơi đem hắn thân mình nâng lên lại chậm chạp không dám tới gần lúc này cơ như gió cơ như gió buông xuống đầu nâng lên kia một khắc màu đen trong con ngươi bí mật mang theo một tia xanh sấm anh tuấn trên mặt nháy mắt nhiễm một mảnh chết hắc ở hắn bên thai hạ từng mảnh màu lục đậm vẩy cá bắt đầu toát ra Nhọn nhọn lô thai cũng vào lúc này giải khai mép tóc, trường đến cùng hắn huyệt thái dương tề bình độ cao, ở hắn phía sau, một cái cự đôi lao ra, ở không trung ném đánh, mang theo một tia kình phong, hắn nghiêng đầu, trong miệng không ngừng nghỉ non, phảng phất đã điên khùng. Ngươi không phải nàng, không phải nàng. A, theo cơ như gió ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, tia khủng bố lệ khí nháy mắt hóa thành cột sáng từ cơ như gió trong thân thể lao ra, ở bên cạnh hắn phạm vi Trăm Dặm hải yêu cùng với các đại gia tộc người. Đều sôi nổi bị đánh bay đi ra ngoài, cơ như gió từ tránh thủy vân lân thú trên lưng đứng lên, giờ khắc này, chúng hải yêu đều cảm thấy, bọn họ hải yêu hoàng, hải yêu tộc chiến thần, cơ như gió lại về rồi. Chỉ có lao vu sư một người, kinh ngạc nhìn cơ như gió lúc này bộ dáng đen nhánh mặt, kia ngập trời khủng bố lệ khí, cùng với hắn phía sau mọc ra tới một cái cự đuôi, này đủ loại dấu hiệu cho thấy. Không xong, hắn thức tỉnh rồi. chương 290 hôn huyết vương tử quỷ dị màu đen cơn lốc thổi quét toàn bộ hải vực mặt trời mới mọc chưa lạc lại chỉ dư nửa điểm tà dương Cơ như gió thân mình so lúc trước trướng đại gấp đôi có thừa, hắn lúc này toàn thân ngâm đen màu trắng quần áo sớm bị trướng đại thân mình chân phá cánh tay hắn cùng cẳng chân phía trên đều che kín lũ lục sắt vẩy phía sau cái đuôi lúc này đã trưởng đến năm trượng có thừa, ở hắn phía sau không ngừng huy đánh ở hắn dưới chân tránh thủy vân lân thú phảng phất cũng đã chịu nào đó kích thích giống nhau không ngừng điên cuồng hét lên như gió hai mắt đã bị lạc toàn thân tràn ngập khủng bố màu xanh lục trướng khí loại này trướng khí phảng phất từ đầm lầy chung mà đến giờ phút này đã tràn ngập này phiến thiên địa một ít thực lực vô dụng người ở người được này cổ trướng khí sau tức khắc đầu váng mắt hoa chiến lược hạ thấp mà những cái đó hải yêu ở người được này trướng khí là lúc lại đột nhiên sức lực tăng nhiều chúng nó kia màu xanh lục trong mắt thơ máu đã che kín trong mắt phảng phất đều tiến vào cuồng bạo trạng thái giống nhau liều mạng chém giết nhân loại nguyên bản vãn hồi ưu thế lại nháy mắt hạ ngã, một đám bị Hải yêu đánh lui hướng về Quang Minh Thánh hạm phương hướng thối lui, mà càng làm cho sở hữu đều lâm vào thai nạn chính là, kia vẫn luôn không có động tác tránh thủy vân lân thú, cũng vào lúc này phát động công kích, nó phiên một đề, Hải liền run rẩy ba phần, nó vặn vẹo một chút nó kia thật lớn thân mình, liền sẽ có thật lớn sóng chiều cuốn cuộn tới, đem nhân loại cọ rửa hướng nơi xa. Nơi xa cùng Hải yêu tộc đại tướng chiến đấu phong dung trời, nhìn đến tránh thủy vân lân thú như vậy cuồng mãnh tư thái, tức khắc nhanh hơn chiến đấu tốc độ một kích giải quyết Hải yêu đại tướng, đối với tránh thủy Vân Lân thu phương hướng mà đi. Thiên huyết Dạ Lăng không mà đứng, Mị Tuyệt tỷ muội đứng ở nàng phía sau, nhìn phía dưới cơ như gió kia phát sinh biến hóa thân thể, Thiên huyết Dạ mắt không khỏi mị lên, gia hỏa này hình thái, cũng không giống Hải yêu nhất tộc, ngược lại như là, "Chủ nhân, đây là giao long nhất tộc, mà này Hải yêu hoàng tử, nếu ta suy đoán đến không tồi, hắn hẳn là Hải yêu cùng giao long nhất tộc hôn huyết." Mị Thanh ấm ôn nhu ở Thiên huyết Dạ phía sau vang lên, nàng lời này phảng phất một thạch kích khởi muôn vàn sóng chiều. hải yêu nhất tộc tự cho mình rất cao nếu bọn họ hoàng tử là hải yêu cùng giao long hôn huyết này kinh thiên tin tức truyền tới hải yêu các bộ lạc trưởng lao trong thai này hải yêu hoàng cơ như gió không ngừng hoàng tộc địa vị khó bảo toàn chỉ sợ này tánh mạng không cần chúng ta lấy cũng tám chín phần mười không sống được tuyệt thanh âm kế mị qua đi lạnh lùng vang lên lạnh băng không mang theo một tia cảm tình giao long nhất tộc cũng coi như long tộc vì sao hải yêu nhất tộc như thế bài xích thiên huyết dạ trong lòng nghi vấn tuy rằng giao long nhất tộc ở long tộc bên trong bị chịu bài xích khá vậy xem như dòng bên huyết mạch hải yêu có thể cùng long tộc leo lên thân thích nguyên bản hẳn là đại hỷ mới đúng vì sao chủ nhân ngươi có điều không biết ở viên cổ bộ tộc trung đối với huyết mạch thuần khiết có và khắc nghiệt yêu cầu giống cơ như gió như vậy hôn huyết ở hải yêu cùng giao long hai tộc trong vòng đều không có dung thân nơi lại là đáng chết huyết mạch kế thừa thiên huyết dạ nhìn về phía phía dưới kia sợ hãi hải yêu tộc đại vu sư Mị tuyệt hai người nói đã là được đến nghiệm chứng, xem ra này đại vũ sư đối cơ như gió là hôn huyết một chuyện hẳn là sớm đã biết được. Làm sao bây giờ? Như gió hoàng tử giao long huyết mạch cư nhiên ở ngay lúc này thức tỉnh, nếu việc này chuyển tới hải yêu tộc chúng trưởng lao trong hai, tiên này. Nên làm thế nào cho phải a? Lao vũ sư dưới đáy lòng mặc nghiệm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó tạm thời bị cơ như gió trên người phóng xạ ra chướng khí mê hoặc, chiến lực tăng nhiều hải yêu. trong lòng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Không phải nàng, không phải nàng. a ta muốn giết ngươi. Cơ như gió hai tròng mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía phía trên thiên huyết dạ, mà xuống một khắc, hắn đã chân một chút, đối với không trùng thiên huyết dạ tiêu bắn mà đi. Thiên huyết dạ nhìn cơ như gió tấn manh thế công, như cũ không vội không táo, nàng chân sau một bước, đôi tay thành ấn, miệng khẽ nhếch hải phệ thiên băng. Uống. Màu trắng ánh sáng từ Thiên Huyết Giả trong miệng bắn ra trực tiếp đối với Cơ Như Gió phương hướng mà đi, mắt thấy kia ánh sáng liền phải đụng phải Cơ Như Gió thân hình, chính là hắn lại nhanh như tia chớp tránh thoát, lúc này Cơ Như Gió, thân thể kiên cường dẻo dai độ cùng với độ nhạy đã đạt tới tối cao, hắn là Hải Yêu cùng Giao Long Hoàn Mỹ dung hợp thể, là trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hôn Huyết Vương tử, lúc này hắn chỉ sợ cũng liền phong dung trời cùng vô mi hai. Vị này linh tôn cường giả liên thủ, đều không phải đối thủ. Phần 289, mắt thấy cơ như gió tránh thoát ánh sáng, Thiên Huyết Dạ lại không đổi, mà nhưng vào lúc này, nàng phía sau mị tuyệt hai người động, hai người từ Thiên Huyết Dạ hai sườn thành xoắn úc trạng chui ra, giống như màu lam giải lụa cuốn lên Thiên Huyết Dạ trong miệng thốt ra kia nói Bạch Quang, kỳ diệu sự tình đã xảy ra, kia Bạch Quang mới vừa một bị mị tuyệt hai người thân thể đụng trạng, nháy mắt cũng bắn ra vô số đạo của sáng, mị ở sắp đụng phải cơ như gió thân thể là lúc, đột nhiên thay đổi lộ tuyến. cùng tuyệt đường ai nấy đi xoay người mang theo một tia chùm tia sáng hướng tới phía chân trời bên cạnh mà đi mà tuyệt tắc tiếp tục lấy kỳ mau vô cùng tốc độ nhằm phía cơ như gió thiên huyết dạ huyết sắc quần áo đón gió dựng lên nàng đôi tay ô ngực chân đạp hư không cái chán chỗ một tia bị gió thổi loạn tóc đen chính bay múa nàng cả người lúc này phảng phất hồng hoang chỗ sâu trong lặng yên mở ra huyết liên hoa giống nhau lánh diễm huyết tinh chính là lại có người khác không kịp cao quý khí chết tất cả mọi người nhìn về phía không trung kia hoàn mỹ một màn hai vị tuyệt mỹ nhân nhi phân biệt mang theo một bó bạch quang nhằm phía hai cái tương phản phương hướng tuyệt vẫn chưa giống mọi người dự đoán giống nhau đụng phải cơ như gió thân mình tương phản thân thể của nàng vừa muốn đụng phải cơ như gió khi nàng lại đột nhiên sai khai vòng qua trực tiếp một đầu chui vào trong biển biến mất không thấy ma mị cũng ở kia trói mắt bạch quang chúng biến mất ở phía chân trời cơ như gió thân thể cao lớn lúc này đã tới gần thiên huyết dạ, hai người mũi gian khoảng cách đều chỉ có tam centimet tả hữu khi thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng thiên huyết dạ huyết sắc hai mắt nhìn chằm chằm cơ như gió hoàn toàn biến hắc trong mắt cơ như gió kia trương mọc đẩy vẫy thanh hắc sắc mặt lúc này che kín cuồng nộ cùng đáng ghê tởm lúc trước như vậy tuấn giật hờ hứng hải yêu tộc đại hoàng tử phảng phất sớm đã ở hắn biến thân qua đi bị kia lệ khí cắn ướt chỉ với trước mắt này nhẹ rằng trợn mắt xấu xí quái vượt Cơ như gió hai mắt mới vừa một cùng thiên huyết dạ đối diện nửa giây hắn liền nhanh chóng giơ lên mọc đẩy như lưới dao sắc bén lưng chảo đối với thiên huyết dạ đầu liền trụt đi Này không lưu tình chút nào một kích, chỉ cần gặp phải, ngày đó huyết đêm đầu, nhất định sẽ cùng cổ phân ra. Ở quang minh thánh hạm thượng vẫn luôn quan chiến mọi người đều không khỏi chịu một hơi, mà xa xem bảo bảo, viêm khôi chờ thiên huyết dạ chúng ma thu xem, lại một chút đều không lo lắng giống nhau, tiếp tục chính mình chiến đấu, một chút muốn nhúng tay dấu hiệu đều không có. Không xong, đêm đại nhân nguy hiểm, kia hải yêu hoàng tử không biết làm cái gì thuật, cư nhiên biến dị thành như vậy quái vật, vì cái gì đêm đại nhân còn không có động tác ca nặng kia hai cái Huyễn linh đi nơi nào, như thế nào đều biến mất. Không biết là ai nôn nóng hô lên thành mà vẫn luôn nhắm mắt đả tọa vô mi, cũng vào lúc này mở hai mắt, hắn hai mắt thanh trừng một mảnh, chính là lại vẫn cứ xem tới được nồng đậm vụ rũ. Khu khụ vô mi ho khan thanh nên đón người khác chú ý, hắn chậm dài đứng lên, đầu chuyển hướng vẫn luôn đứng ở góc phong ảnh thần phụ tử hai người phương hướng, màu xanh lục mi không thể thấy hợp lại khởi, phong ảnh thần phụ tử hai người hai trong mắt mỉm cười, một chút cũng bất giác cảm thấy thẻ nấy nấy. thẳng tắp đứng ở chỗ cũ bất động vô mi bất đắc dĩ lắc đầu đem mắt quan tâm phóng hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng Hừ, tia tiểu tử bất quá hư trương thanh thế thôi lúc này đây ta xem hắn đầu còn không phân ra nguy cơ là lúc liền chính hắn ma thú đều bỏ hắn với không màng người như vậy liền tính bề ngoài lại như thế nào ngăn nắp nội tâm nhất định hát như rắn giết, đáng chết tốt nhất chết không toàn thây tỉnh ngại bổn tiểu thư mắt đại ở nơi tối tâm an toàn địa phương thiên một liền nhìn chăm chú vào kia ngạo thị quần hùng thiên huyết dạ Trong miệng phun ra ác độc lời nói, ngay cả nàng chính mình đều không có nhận thấy được, nàng trong giọng nói, bao hàm nồng đậm ghen tuông kia, là ghen ghét hương vị. Mà thiên một liên không có phát hiện chính là, liền ở nàng nói chuyện lập tức, ở nàng phía sau, một đạo cao gầy yêu diệm bóng dáng đến gần rồi nàng. Hải! Xấu nữ! Nhẹ trọn mang theo một tia trêu đùa thanh âm vang lên là lúc, thiên một liên theo bản năng phẫn nộ xoay người, nàng cả đời này, còn không có người dám dùng xấu nữ xưng hô nàng. Liên ở nàng trừng mắt thấy rõ trước mắt kia yêu diệm nữ tử là lúc, đã bị người nọ trực tiếp một quyền tấu ở trán thượng, ở kẽ xỉu phía trước, nàng trong miệng thẳng hộp ra bốn chữ, là ngươi, yêu, vân. Lòa lộ bên ngoài cao gầy chân dài, từ bóng ma trung lộ ra tới, tề mông tóc dài bị lưu loát sơ ở sau đầu, biên thành bím tóc vòng ở nàng trước người, yêu mị như miêu nữ nhân, xoắn nàng kia eo thon nhỏ ngồi xổm xuống thân mình nhìn đã hôn mê bất tỉnh nhân sự thiên một liên, ha hả ta đang lo không thể lộ diện nhảm chán đến hoàng đâu Ngươi này tiểu tiện nhân lại chính mình đưa tới cửa tới, còn công ta vũ nhục ta tiểu ca ca, ngươi nói. Ta nên như thế nào hảo hảo đối đãi ngươi đâu. Ta ác cười biến mất ở nàng kia trương yêu diệm trên mặt, không người phát hiện góc, không ai biết thiên một liền ở tỉnh lại sau sẽ đối mặt cái gì. Lúc này cũng không có người quan tâm, mọi người tâm, đều bị kia lăng lập không trung huyết ý thiếu niên sở khinh dẫn, vì hắn hoảng loạn, vì hắn lo lắng. Trời cao phía trên, liền ở cơ như gió lợi chảo muốn câu trời cao huyết đêm cổ khi. thiên huyết dạ biểu tình hờ hững nhìn hắn trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ phá kỷ một tiếng trói hai sóng âm từ hải thiên truyền đến biển rộng tại đây một khắc sôi trào phía chân trời tại đây một khắc náo động hải phệ thiên băng hải thiên chắc chắn đại loạn Và anh thật lớn bạo phá thanh truyền đến chỉ thấy phía dưới hải vực thượng một đám người cùng với kia thật lớn tránh thủy vân lân thú đều bị này cuồng mãnh sóng chiều ném đi phong dung trời này linh tôn cường giả cũng không thể tránh khỏi bị uống lui trăm thức có thừa thật lớn cột nước không lưu tình chút nào cọ rửa thượng cơ như gió thân thể tại đây đồng thời phía chân trời phía trên ẩm vang tiếng sấm nháy mắt văn vọng một đạo huyết sắc tia chớp trực tiếp phách thượng kia của nước biến mất mị tuyệt hai người một người từ rít gào biển rộng trung lao ra một người sẽ rách phía chân trời mà đến thẳng tóc huyền với thiên huyết dạo phía sau a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thai ở trên mặt biển không có bay lên không hải yêu tộc đều sôi nổi bị tia chớp đánh rơi trong biển mà một ít nhân loại lại ở nhìn đến tia chớp cùng cột nước tương chạm vào nháy mắt liền giật mình bay lên trời bởi vậy tránh thoát một kiếp. Cơ như gió tay trực tiếp tạm dừng ở khoảng cách thiên huyết dạ phần đầu một cm địa phương liền tính chịu đựng hải phệ thiên băng thống khổ trên mặt hắn lại một tia đều không có biểu hiện ra ngoài chỉ có kia ở tia chớp oanh kích hạ không ngừng tan vỡ lại lại lần nữa tái sinh ra thịt nói cho chúng ta biết hắn đến tột cùng chịu đựng bao lớn thống khổ hắn sung huyết hai mắt rời về phía thiên huyết giả phía sau mỹ nơi vị trí Nhìn kia lạnh băng tuyệt mỹ nhân nhi, một giọt nước mắt từ cái này tâm huyết nam nhi trong mắt tràn mi mà ra, tỷ, tỷ. Chương 291. Thiên huyết dạ trong nháy mắt sai lăng, nàng quay đầu lại nhìn về phía mỹ phương hướng, chỉ thấy nàng thần sắc như cũ, phảng phất trước mắt cơ như gió cùng nàng không có bất luận cái gì liên hệ, mà cơ như gió ở nước mắt hoa hạ kia một khắc, toàn thân cuồng bạo hơi thở không giảm phản tăng, hắn màu đen hai mắt chung vô số tơ máu trào ra, giống như mạng nhện giống nhau đem hắn tròng mắt bao lại. Bộ dáng thật là doa người. Vì cái gì? Vì cái gì đều không cần ta? Mẫu thân là như thế này, phụ vương là như thế này, vì cái gì? Vì cái gì liền ngươi cũng làm bộ không quen biết ta? Nếu như vậy, ta phải không đến liền đều hủy hoại, đều hủy hoại. a cơ như gió ngửa mặt lên trời một thân trường giống, tiêu kiểm chế hắn thân thể cột nước cùng tia chớp, nháy mắt bị hắn đánh sơ xác ngay sau đó hắn phía sau cự đuôi đột nhiên đảo qua, trực tiếp đối với thiên huyết dạ thân mình huy đánh đi. thiên huyết dạ một cái không gian sai vị trực tiếp tránh thoát nàng đi vào cơ như gió phía sau trên tay nhanh chóng kết phức tạp đơn ký mị tuyệt biến thân mỹ nhân chuyển đến dao thiên huyết dạ biết đã không thể lại kéo xuống đi lấy cơ như gió trước mắt cuồng bạo hóa trạng thái tới xem nếu mặc kệ hắn như vậy tiếp tục đi xuống kia hắn sẽ hoàn toàn đi lên bất quy lộ vĩnh viễn đều không thể khôi phục nguyên bản bộ dáng mà trọng điểm là nếu cơ như gió tiếp tục cuồng bạo đi xuống chỉ sợ cũng chỉ có đem thần dực hoặc là phệ thả ra mới có thể giải quyết ma thân ực cùng phệ đặc thù thân phận, không đến vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt là trăm triệu không thể triệu hoán bọn họ. Lần này thánh thiên yến khách quý chúng khả năng trà trộn vào hồn tháp người, nếu làm cho bọn họ biết chính mình chân chính thân phận, kia về sau hành sự sẽ rất nhiều không tiện, càng sẽ vì chính mình đưa tới nguy hiểm. Mị tuyệt hai người treo không mà đứng, hai người đối diện gật gật đầu, đối mặt đối phương đôi tay nắm chặt, các nàng trong miệng niệm thường nhân vô pháp lý giải ngôn ngữ, phản phất là một loại cổ xưa chú ngữ, hai người thân mình bắt đầu xoay tròn, cùng lúc đó các nàng dưới lòng bản chân sóng chiều thành vòng tròn đem các nàng hai người vây quanh từ các nàng dưới chân leo lên mà thượng cho đến hai người thân mình biến mất ở trong nước cớ như gió liền ở mị tuyệt hai người biến thân nháy mắt bay nhanh xoay người đối với thiên huyết giả tập kích mà đi lợi chảo chống giống một chảo biến mất tam xoa kích tái hiện a cao quát một tiếng lưỡi dao sắc bén đã đối với thiên huyết dạ đâm tới thiên huyết dạ tay vừa nhấc ba thước hậu tường băng nháy mắt xuất hiện ở nàng trước người mà cớ như gió tam xoa kích trực tiếp chọc tiến tường băng trong vòng Giang giác sắt lớp băng tan vỡ thanh âm thoán tiến lỗ thai kia trong nháy mắt cơ như gió đã nắm tam xoa kích phá băng mà đến mắt thấy kia tam xoa kích liền phải thứ hướng thiên huyết dạ yết hầu không chung, xôn xao tiếng nước tại đây một khắc vang lên thật lớn màu ngân bạch đuôi cá xuất hiện ở mọi người trong mắt một thân màu thủy làm bên người chiến trang đem mị tuyệt hai người thân mình bao vây đến thức tha có hứng thú mị tay phủng một bạch ngọc bình tuyệt tay cầm bảy thước trường thương len ken chiến khí từ các nàng trong thân thể phát ra kia lăng không mà đứng hai người làm người có một loại thân lâm viễn cổ chiến trường ảo giác thủy vực kết giới kết. Mỹ thanh âm ở cơ như gió liền phải thứ trời cao huyết đêm thân mình khi vang lên tức khắc nàng trong tay bình nước trung nước sông quần quần quần quần đảo ra ở tới thiên huyết dạ trên đỉnh đầu khi ngưng tụ thành một cái nhưng cất chứa tiếp theo người trong suốt bọt nước kết giới mà cơ như gió tam xoa kích đâm vào kia thủy vực kết giới là lúc giống như châu đất xuống biển căn bản phát không được nửa phần lực kính mọi người mắt thấy không trung biến hóa đều khiếp sợ vạn phần đặc biệt là ở quang minh thánh hạm thượng phong ảnh thần phụ tử kinh dị thiên huyết giả thân phận đồng thời cũng nghĩ đến nên như thế nào chữa trị bởi vì lục sơn chân nhân cùng thiên huyết giả chuyển biến xấu quan hệ mọi người các hoài tâm tư mà ở nơi xá góc một đạo chật vật thân ảnh mơ mơ màng màng bỏ ra thiên một liên vuốt hôn mê đầu hôn mê trước một màn chậm rãi nảy lên nàng trong óc nàng tức khắc cuốn quýt vuốt chính mình mặt không có huyết cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương trong lòng tức khắc một trận mừng như điên mà xuống một khác ác độc biểu tình nổi lên nàng kia trương mỹ mạo như hoa mặt yêu vân kia chỉ chết miêu yêu đại ta trở lại tuyết sơn nhất định phải nói cho cha đem nàng bẩm thây vạn đoạn phương tiết mối hận trong lòng của ta vỗ vỗ trên người cho bụi thiên một liên đứng dậy nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận eo đau bối đau vạn vẹo cổ không được tránh ở chỗ tối khả năng lại sẽ làm yêu vân kia tiện nhân thực hiện được đến mau chóng tìm cái che trở mới được sớm biết rằng liền không cần trộm cha thánh gián một mình một người tới tham gia này thánh thiên yến Hiện tại là cưới lên lưng cột khó leo xuống, cũng không phải do chính mình. Đúng lúc này, nàng mắt quét về phía phong ảnh thần phụ tử hai người nơi phương hướng, nàng trong lòng tưởng lấy nàng Tuyết Sơn Nhị tiểu thư thân phận, thế nào kia phong ảnh thần cũng muốn bán nàng tra mặt mũi, cố nén thân thể không khỏe đi hướng phong ảnh thần phụ tử nơi phương hướng, hơi sửa sang lại một chút hỗn loạn quần áo, thiên một liên xoa xoa trước ngực tóc dài, trên mặt nảy lên một mặt thẹn thùng đi hướng phong ảnh tản phương hướng. Phong ảnh bá phụ đã lâu không thấy, không biết ngài còn nhớ rõ một liên sao thiên một liên túi người hành lễ kia một khắc phong ảnh tàn hai tròng mắt mang theo một kia hài hước đánh giá nàng đương nàng ngẩng đầu khi phong ảnh thần phụ tử cho nhau đối nhìn thoáng qua trên mặt đều có kinh ngạc thần sắc chính là càng nhiều lại là áp lực trong lòng muốn cuồng tiếu cảm xúc thiên một liên cảm giác được hai người dị thường khó hiểu nhìn bọn họ phong ảnh bá phụ hay là không quen biết một liên sao ta đã từng tùy ra phụ đi trước phong ảnh sơn trang bái phỏng quá lúc ấy cùng tản ca ca càng là có gặp mặt một lần đâu phong ảnh tàn trên mặt một trận trắng ghét hắn tuy lưu luyến bùi hoa chính là lại kén ăn thật sự mà trước mắt cái này đít khỉ lạp sửa miệng còn không quên khoe khoang phong tao nữ nhân hắn, thật sự là nhấc không nổi nửa phần hứng thú ngượng ngùng bổn thiếu gia luôn luôn trí nhớ không tốt trước mắt đại chiến chưa bình thứ phong ảnh trước cáo từ một bước phong ảnh tàn nhìn về phía phong ảnh thần phương hướng được đến hắn cho phép sau xoay người hướng về quang minh thánh hạ ngoại đi đến mà đường hắn đi đến một nửa là lúc Lại đột nhiên dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía kia tức giận sắp bùng nổ thiên một liên, vị cô nương này, xin nghe phong ảnh một khuyên, ra cửa trước, vẫn là chiếu chiếu gương, trời sinh mặt thiếu không thể trách người, chính là ra tới dọa người, chính là ngại không phải, cáo tử. Thiên một liên kinh ngạc nhìn phong ảnh tàn rời đi bóng dáng, ngay sau đó xoay người nhìn về phía phong ảnh thần phương hướng, ai biết, phong ảnh thần lại đừng qua mắt, tiếp tục nhìn về phía chiến đấu vòng, căn bản không nghĩ muốn phản ứng nàng, thiên một liên sờ sờ chính mình mặt Như là nghĩ tới cái gì nhanh trong giá khởi một cái hàn băng trúng ngưng kết ra một mặt gương, đương trong gương mặt cái kia kỳ xấu vô cùng người xuất hiện khi, nàng trực tiếp đầu một hôn, mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Phần 290 Mà ở thánh thuyền khoang phía trên âm ú chỗ yêu vân, nhìn bởi vì chính mình diện mạo hôn mê quá khứ thiên một liên, đã cởi heo đều càng không đứng dậy, nàng chỉ là cấp thiên một liên ăn một gốc cây trăm ngày mặt phi thảo, mặt khác thật sự cái gì cũng không có làm, hảo đi, cộng thêm tay đấm chân đá đạp hai chân. ai kêu nàng chọc ai không tốt càng muốn chọc phải nàng đâu trời cao phía trên cước như gió mặc kệ như thế nào thứ đều thứ không đến thiên huyết dạ cùng nộ thổi quét hắn a long hao kỷ trói hai sóng âm từ hắn trong miệng truyền ra thành vòng tròn ánh sáng bắn về phía đem thiên huyết dạ bao vây lại phòng ngự kết giới thiên huyết dạ thấy thế tay nhanh chóng kết ấn tuyệt tuyệt tuân lệnh sau cả người từ không trung đắp xuống nàng trong tay trường thường thế như trẻ che chọc phá cơ như gió thân thể trung quanh thật mạnh trường khí Trực tiếp một thương hướng hắn sau lưng tập kích mà đi, cơ như gió cự đôi đảo qua, trực tiếp quét về phía tuyệt thân mình, mọi người ở đây đều cho rằng tuyệt nhất định sẽ bị cự đuôi chém thành hai tiết là lúc, một đạo tàn ảnh bị cơ như gió cự đuôi đánh tan, mà nguyên bản hẳn là ở tàn ảnh nơi phương hướng tuyệt, lại xuất hiện ở. Thiên huyết dạ trước mặt, cơ như gió sau lưng, trực tiếp một thương, đâm vào cơ như gió kiếp như cứng như sắt thép thân hình. Đại hoàng tử lão vu sư nhìn đến cơ như gió bị thương, kích động điên cuồng hét lên Mà những cái đó bị cơ như gió chướng khí mê hoặc hải yêu, cũng đều ở cơ như gió bị thương giờ khắc này khôi phục thanh tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn về phía bốn phía, không biết chính mình vừa mới đến tuột cùng là làm sao vậy. ách cơ như gió không thể tin tưởng xoay người, hắn không thể tin được cư nhiên có người có thể đủ đâm vào hắn sau khi quần hóa cùng giao long giống nhau cường đại thân mình, chính là kia đâm vào chính mình bụng trường thương, lại minh minh sắc sắc nói cho hắn, hắn, thua, ngao. Bị Bảo Bảo đương cầu đá tử kim kỳ lân thú đột nhiên một tiếng tàn hô, nó thực thể hóa thân mình bắt đầu chậm rãi biến dạng, Bảo Bảo nhíu mày xoay người nhìn về phía thiên huyết dạo phương hướng, béo đô đô miệng nhẹ nhàng đô khởi, hừ, chủ bạc đều không cho nhân ra lại hảo hảo chơi chơi, liền như vậy liền kết thúc, ai, tính mạng ngươi đại đi, buồn tiểu ra cũng chơi mệt mỏi, xương giá, lại đây, ngươi đả ta đi chủ nhân nơi đó. Nói xong Bảo Bảo thật lớn thân mình nháy mắt thu nhỏ lại, lại lần nữa biến thành mini bản tiểu thân hình. Đánh áp ngồi ở xương giá trên đầu, mà yên yên, cũng nằm ở hắn trước ngực, không biết khi nào sớm đã đi vào giấc ngủ, từng trận tiếng ngay còn thỉnh thoảng từ nàng miệng nhỏ chuyển đến. Cơ như gió trên mặt Long Lân đang ở thối lui, mà hắn thân mình cũng chậm rãi khôi phục hình người lớn nhỏ, ngay sau đó, đương tuyệt đem trường thường từ thân thể hắn trung rút ra khi, hắn cả người giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, trực tiếp rơi vào trong nước, hắn mắt, lại trước sau không có rời đi kia một thân huyết y thiếu niên sau lưng, kia ưu nhã như vậy nhân ngư nữ tử. Đại hoàng từ bại, bại, thiên lạp, mau bỏ đi lui, lui lại. Cơ như gió bị thua, làm đến chúng hải yêu giống như mất người tâm phúc giống nhau sĩ khí đại suy, các đại gia tộc bức cho chúng nó kế tiếp bại lui, cuối cùng, tất cả mọi người kêu cha gọi mẹ biến mất ở biển rộng bên trong. Nguyên bản huyết khí rung trời chiến trường, lại ở trong nháy mắt, khôi phục bình tĩnh. Thiên huyết dạ hai mắt như cũ nhìn cơ như gió rơi xuống phương hướng, nàng đấy lòng có quá nhiều nghi vấn, chính là lúc này lại không phải truy vấn thời điểm. nhìn nhìn mị tuyệt hai người, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi trở về đi. Là, chủ nhân. Mị tuyệt hai người hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở không trung, về tới huyễn linh không gian, thiên huyết dạ ma xa trên tay phục ma nhẫn, đối với không trung vung lên, các ngươi đều trở lại phục ma bên trong, hảo sinh tu dưỡng. Ai, chú bạc, bảo bảo không cần trở về, bảo bảo muốn. Nghe được thiên huyết dạ lời nói bảo bảo, buồn ngủ một cái giật mình không có, hắn nói còn không có nói xong. Đã bị khế ước chi lực thu hồi phục ma trong vòng, trong ngáy mắt, thiên huyết dạ lại lần nữa biến thành lẻ loi một mình, chính là ai đều sẽ không quên, vừa mới kia đứng thẳng ở trên chiến trường, phóng xuất ra như vậy khổng lồ ma thú đằng người, chính là trước mắt cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh thiếu niên. Giờ khắc này, không người còn dám xem thường với hắn. Chương 292 Đại chiến qua đi quang minh thánh hạm phía trên, tất cả mọi người mỏi mệt bất ham, rất nhiều thế gia con cháu đều thân bị trọng thương. Cũng may thánh hạm thượng thánh thiên sứ giả đều là thanh mục đường tương ứng. Một hệ linh sư ở linh sư chung sức chiến đấu có lẽ là hậu, chính là nói phụ trợ cùng chữa trị năng lực. Thật là mặt khác linh sư sở không kịp, ở thanh mục đường sứ giả trị liệu hạ, đại bộ phận thương thế đều đã khỏi hẳn, chỉ là bởi vì đại chiến tinh lực tiêu hao quá nhiều, rất nhiều người đều về tới khoang thuyền trung tu dưỡng. Bong tàu thượng, lại là có như vậy vài người, các hoài tâm tư, không có rời đi thiên huyết giả mặt triều biển rộng. Nhìn hoàng hôn rơi xuống cuối cùng một chút ánh chiều tà, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, phong dung trời lập với nàng bên người, lúc này hắn chính nhắm mắt ngưng thần, hai tay thành ấn, giống như ở tiếp thu cái gì, mà xuống một khắc, đường hắn mở hai mắt ghi, sắc mặt trắng bệnh. Chuyện gì? Thiên huyết dạ không có quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Phong dung trời muốn nói lại thôi, thiên huyết dạ nhìn hắn một cái, như là đoán được cái gì giống nhau, bình tĩnh nói, nói đi. Đêm chủ tử. vừa mới lao hủ thu được phong vân cốc đệ tử truyền đến phong tin là phong dung trời dừng một chút tiếp tục nói là về thiên gia thiên huyết dạ nghe nói hai mắt mị mị không nói gì chờ phong dung trời tiếp tục nói tiếp thiên gia gia chủ thiên vân thành một nhà ở tùy trong cốc chọn mua xuất cốc trong quá trình tao ngộ hồn tháp tập kích thiên vân thành thiên khuynh ban đương trường bỏ mình thiên gia nhị tiểu thư cùng ngài đồng bạn đồng diệt thần nói nơi này phong dung trời cẩn thận nhìn nhìn thiên huyết dạ sắc mặt lại chưa ở này trên mặt nhìn đến nửa phần cảm xúc mới tiếp tục nuốt nuốt nước miếng nói tiếp. Thiên gia nhị tiểu thư cùng cùng công tử hai người, sinh tử không rõ. Vân Dương đã cùng Phong Vân Cốc đệ tử xuống tay đi tìm, chỉ là, trước mắt, còn không có bọn họ bất luận cái gì tin tức. Phong Dung trời cái chán có hơi hãn toát ra, cũng không phải hắn lo lắng thiên huyết giả tức giận, mà là, thiên huyết Dạ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến giống như hắn nói sự cùng nàng không có bất luận cái gì liên hệ giống nhau, mà đúng là như vậy hắn mới lo lắng, trước mắt này một thân huyết bảo thiếu niên. cùng hắn huyền thiếu chủ quá giống hắn càng là bình tĩnh hắn càng đoán không được hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì thiên huyết dạ nhìn nơi xa biển rộng nghe được phong dung trời nói nàng không biết nàng trên mặt nên làm ra cái dạng gì biểu tình thiên vận thành cùng thiên khuynh ban cho chết nàng cũng không có quá lớn cảm xúc dao động chính là nàng ống tay háo hạ thành quyền nắm đến trở nên trắng tay rồi lại phảng phất ở cùng nàng đối kháng giống nhau nói cho nàng một sự thật nàng đều không phải là như nàng chính mình tưởng như vậy không thèm để ý thiên gia nhân sinh tử. Rốt cuộc, 7 năm cùng nhau vượt qua sinh hoạt, kia không phải tùy tiện một câu, một nhắm mắt là có thể xem nhẹ, thiên gia mỗi người, nàng hơn quá, cũng oan quá, chính là nếu không phải thiên gia nhân, lấy nàng đặc thù thân phận, nàng thậm chí liền một cái chỗ dung thân đều không có, không, có thiên gia, nàng sẽ không có kia thảm đạm thơ hấu, chính là, không, có thiên gia, nàng khả năng liền thơ hấu đều sẽ không có. Sao lại thế này? qua một khắc lúc sau thiên huyết dạ trong miệng mới nhàn nhạt thuộc ra này bốn chữ phong dung trời mỗi ngày huyết đêm rốt cuộc mở miệng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi đang chờ đợi thiên huyết dạ lời nói giờ khắc này chung hắn phảng phất đã chờ đợi một thế kỷ vân dương ở phong tin chung nói được vội vàng cụ thể hình như là thiên gia mất tích đã lâu đại tiểu thư thiên bái lòng có tin tức thiên thành chủ được đến tin tức sau vội vã muốn xuất cốc thiên bái luyện tiểu thư cùng cùng huynh đệ liền cùng nhau đồng hành chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy cái gì Ngươi vừa mới nói ai? Thiên Bái Tâm tên Tử Phong Dung trời trong miệng nói ra kia một khắc, Thiên Huyết Dạ không bao giờ có thể bình tĩnh. Thiên Bái Tâm, sao có thể? Nàng đã sớm ở 9 năm trước chết ở sau núi trong sân cốc, hơn nữa vẫn là chính mình thân thủ chấm dứt nàng. Phong Dung trời mỗi ngày huyết đêm đột nhiên kích động như vậy, có chút kinh ngạc. Thiên gia đại tiểu thư Thiên Bái Tâm, Vân Dương ở phong tin trung nhắc tới chính là tên nàng. Thiên Thành Chủ không biết ở nơi nào được đến tiếng gió, liền vội vàng vội vội cùng chọn mua cùng nhau xuất gốc. Là lão hủ an bài không chu toàn, nếu lúc ấy an bài Vân Dương hảo hảo đi theo bọn họ, liền sẽ không. Thiên huyết dạo phất phất tay, nay không thể trách người, ngươi cùng phó cốc chủ đều tới tham gia thánh thiên yến, phong vân trong cốc không người chấn thủ, lớn lớn bé bé sự tình đều yêu cầu Vân Dương an bài, nếu khi đó hắn cũng rời đi, kia phong vân cốc cũng hoàn toàn rối loạn. Tiếp theo, liền tính Vân Dương tùy tùng, chỉ cần hồn tháp có tâm, cũng bất quá là chặt đứt một cái vô tội sinh mệnh thôi. Lão hủ hổ thẹn, Phong dung trời cung kính đối với thiên huyết dạ cúc một cung, việc này lao hủ chắc chắn cấp đêm chủ tử ngài một công đạo, người là ở ta phong vân cốc trong lúc ra sự, lao hủ không thể thoái thác tội của mình. Thiên huyết dạ thở dài một hơi lắc lắc đầu, chuyện này phong vân cốc liền không cần nhúng tay, chọc phải hôn tháp, liền tính cường hãn như gió vân cốc, cũng không phải là bọn họ đối thủ, hết thể ta sẽ tự an bài. Viêm khôi, tà diệt. Thiên huyết dạ ra lệnh một tiếng, viêm khôi tà diệt hai người nháy mắt từ phục ma giới trung xuất hiện. Chủ nhân. hai người cung kính đối với thiên huyết dạ nói hai người các ngươi đi trước phong vân cốc tìm được vân dương hỏi rõ ràng thiên gia sự tình ngọn nguồn cần phải ở thánh thiên yến kết thúc trước tìm được thiên bái huyển cùng cũng thần hai người đem các nàng an toàn hộ tống đến phúc cầm lâu ở nơi đó các ngươi cùng băng nguyệt ngôn hội hợp thánh thiên yến sau khi kết thúc nếu ta không có tiến đến tìm các ngươi thiên huyết dạ nói nơi này một đốn ta diệt cùng viêm khôi hai người đối nhìn thoáng qua sắc mặt đều có chút ngưng trọng nếu đến lúc đó ta không có trở về các ngươi cùng băng nguyệt nguồn tự nhiên cùng nhau mang theo các nàng đi trước tuyết sơn tìm ta ông ngoại có băng nguyệt nôn ở hắn chắc chắn hộ các nàng chu toàn là viêm khôi tả diệt linh mệnh ngay sau đó hai người hóa thành tối sầm một lục lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở phía chân trời thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía hải thiên chỗ giao giới này thánh thiên yến còn không có bắt đầu nàng liền gặp nhiều như vậy lớn lớn bé bé sự tình cùng hải yêu tộc chiến sự vừa mới rơi xuống màn che thiên gia lại ra bực này đại sự hơn nữa thiên bái tâm sự tình Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, không biết, nàng lần này thánh thiên hành trình, đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự tình cho nàng. Lao kẻ điên. Phong dung trời cung kính đứng ở thiên huyết dạ bên cạnh người, đột nhiên nghe nói quen thuộc thanh âm từ sau lưng truyền đến, hắn nghiêng người xem qua đi, chỉ thấy vô mi đang từ từ hướng về hắn phương hướng đi tới. ngươi như thế nào liền ra tới? Thương thế hảo sao? Phong dung trời cao cao dơ lên ngữ điệu chung có một mặt quan tâm. vô mi tái nhợt trên mặt xả ra một mạt khó coi đến cực điểm mỉm cười hắc hắc ngươi này lão kẻ điên ở chỗ này nhìn tà dương ánh chiều, tà lao thần khắp nơi liền không được ta ra tới hiếm phong phong dung trời bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn là thật sự lấy hắn này lao hữu không có cách nào bước ra bước chân tiến lên tay bắt lấy vô mi một con cánh tay đem hắn hướng thuyền bên cạnh mang ngươi chịu kia một kích chỉ sợ đã thương cập nội bộ không hảo sinh điều dưỡng một đoạn nhật tử chỉ sợ khó có thể khỏi hẳn cái kia tiểu ngư ngươi thật sự hắn có thể thương đến ta thân thể của ta ta chính mình còn không biết ai không sao không sao nhưng thật ra vị tiểu huynh đệ này ngươi không có việc gì đi vô mi nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng trong miệng có nồng đậm thử chi ý thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía vô mi phương hướng mày nhẹ trọn vẫn chưa ngôn ngữ phong dung trời mỗi ngày huyết đêm dáng vẻ này lại nghĩ đến thiên gia sự tình chỉ sợ thiên huyết dạ lúc này tâm tình đã không xong to đỉnh lập tức đêm đen mặt đối với vô mi nói Ngươi ra hỏa này, đi đi đi, ta đỡ ngươi đi vào. Ai? Lão kẻ điên, tiểu ra hỏa này giúp ta thánh thiên minh lớn như vậy vội, ta còn không có cảm tạ hắn đâu, ngươi cấp cái gì à? Đi đi đi, tránh ra, đừng ngại ta mắt. Vô mi biểu tình chán ghét đẩy ra phong dung trời, không cho hắn nâng chính mình, chúng ta một hệ linh sư tuy rằng thân thể kiên cường dẻo giai độ không bằng các ngươi phong hệ cùng mặt khác linh sư, chính là, ngươi cho ta bộ xương giả này như vậy hảo hủy đi à. Lại thế nào? Lão Phu cũng là đường đường một tinh linh tôn thân kinh bắt chiến, kia tiểu ngư liền tính năng lực, làm gì được ta? Ai ra, ngươi nhẹ điểm, ta eo. Vô mi lời nói còn chưa nói xong, đã bị phong dung trời ở hắn vòng eo thượng vỗ nhẹ nhẹ một trường, vốn là mỏi mệt bất kham hơn nữa trọng thương thân thể, nào còn chịu được nửa điểm lan lộn. Lập tức liền đau đến hắn không màng hình tượng kêu to ra tới. Nha! Ngươi không đường đường linh tôn cường giả sao? Còn thân kinh bắt chiến? Ai có thể loại ngươi gì? Như thế nào ta này nhẹ nhàng một phách, ngươi liền như vậy kêu cha gọi mẹ. Ngươi ngươi ngươi, ngươi lão giả này, ta muốn đi theo cầm y để cáo trạng, ngươi khi dễ ta. Nàng, ta sẽ sợ nàng. Phong dung trời nghe được vô mi nhắc tới kia hai chữ, tức khắc cảm xúc có chút kích động, nàng lại không phải không biết. Ta khi dễ ngươi hơn phân nửa đời, còn để ý này trong chốc lát. Ta liền khi dễ ngươi, khi dễ ngươi thế nào? Ngươi có thể thế nào? Thiên huyết dạ nhìn hai vị lão giả chi gian ngươi một lời ta một câu cho nhau đấu võ mồm bộ dáng, khỏe miệng không tự giác cong lên độ cung, giống phong dung trời cùng vô mi như vậy tình nghĩa, trải qua nhiều năm như vậy lại chưa từng thay đổi, đúng là khó được, mà chính mình. Phần 291. Tựa hồ nghĩ tới một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Thiên huyết dạ mặt âm trầm xuống dưới, mà đúng lúc này. Ai? Đêm, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Chắc không được ta nơi nơi tìm ngươi đều tìm không thấy, mau mau mau Bồi ta uống rượu đi. Thiên huyết dạ suy nghĩ bị này đột nhiên tới thanh âm đánh gãy, nàng quay đầu lại đi, tức khắc bị trước mắt nhân nhi bộ dáng chọc cười, ai, chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến nàng, lại đã quên trước mắt nên quý trọng hữu nghị. Ngươi như thế nào thành như vậy bộ dáng? Đấu Khải mỗi ngày huyết đêm rụt cười biểu tình, tức khắc nóng nảy chỉ vào nàng nói, ngươi, ngươi ngươi không được cười nga, ta cảnh cáo ngươi, buồn thiếu ra hiện tại tâm tình cực độ không tốt, không được cười, cũng không chuẩn nói cái gì, đi một chút. bồi ta uống rượu đi lúc này đấu khải toàn thân trên dưới trói đầy băng vải toàn bộ liền giống như xác gớp giống nhau đi đường cũng là cứng đờ thẳng bước liền không lưng đều làm không được trên tay sử quả trượng chân phải treo không bộ dáng muốn nói nhiều thảm có bao nhiêu thảm muốn nói có bao nhiêu khôi hài liền có bao nhiêu khôi hài thánh thiên minh đám kia lang băm nói bổn thiếu ra bị kia tam thứ đoạt mệnh thảo chết chân nếu không đem độc huyết phong rớt lại dùng bọn họ độc môn thuốc dán đồ mãn toàn thân liền sẽ toàn thân làn ra thối giữa mà chết chính là chính là bổn thiếu gia thương chính là chân địa phương khác lại không có việc gì bọn họ bọn họ lại đem ta trói thành một cái người sống bánh trưng ngay cả ngay cả bổn thiếu gia này phong lưu phong khoáng người gặp người thích hoa gặp hoa nở khuôn mặt tuấn tú cũng chỉ lộ ra hai mắt một miệng này cái này làm cho những cái đó ngã vào bổn thiếu gia ống quân hạ muôn bản mị thiếu nữ làm sao bây giờ thật là khí sát ta cũng đấu khải lại nhảy, thiên huyết dạ lại cắm không thượng một lời nửa ngữ lúc trước nói không cho chính mình hỏi người là ai tới, hiện tại lại chính mình ở nơi đó lo chính mình thao thao bất tuyệt nói cái không dứt. Ai? Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, định hướng Phong lão lên tiếng kêu gọi rời đi, chính là không hài hòa thanh âm, luôn là ở hài hòa một màn xuất hiện, nhiễu loạn tâm tình của nàng. Huyền, đêm đại nhân. Tăng lên âm điệu, ghê tởm sắc mặt, làm thiên huyết dạ trong mắt, hiện lên một tia lệ khí. Chương 293 đệ nhị tiết. Phong ảnh tàn. Ngươi ra hỏa này tới xem náo nhiệt gì, tìm đánh đúng không? Đấu Khải vừa thấy đến Phong Ảnh Tàn kia phó ngoài cười nhưng trong không cười sắc mặt, tay liền thẳng ngứa Nhớ tới khi còn nhỏ chịu những cái đó khi dễ, hắn liền giận sôi máu. Lúc này ra hỏa này tới cùng đêm lôi kéo làm quen, tuyệt đối không ăn cái gì hảo tâm. Phong Ảnh Tàn nhìn về phía Đấu Khải, trên mặt tức khắc treo lên một tia không tức. Nếu là đặt ở ngày thường, hắn chắc chắn đem hắn đánh tới trên mặt đất bỏ kêu cha mẹ, chính là. Trong mắt ở thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người chi gian xoay chuyển, ở nhìn đến đấu khải đáp ở thiên huyết dạ trên vai cái tay kia khi, hắn trong lòng trầm xuống, xem ra, đấu khải tiểu tử này cùng này huyền đêm chi gian quan hệ không bình thường lạp. Ha ha, đấu huynh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, tốt xấu chúng ta cũng là từ nhỏ lớn lên hảo huynh đệ, đấu ra cùng phong ảnh gia cũng coi như bạn tri kỷ sao. Đấu ra cùng phong ảnh gia đều là phong châu có danh vọng gia tộc, ta tin tưởng đấu huynh cũng không tưởng vào lúc này. Đem hai nhà hòa thuận quan hệ lộng tương đi. Phong ảnh tàn đang nói nói đấu ra khi, âm điệu hơi hơi dơ lên, hắn trong giọng nói mặt toàn là cảnh cáo cùng uy hiếp, lấy lời này tới báo cho đấu khải đấu ra cùng phong ảnh ra khác nhau, nếu đấu ra còn muốn ở phong châu hôn đi xuống, vậy tốt nhất thức thời điểm. Một cây gân đấu khải nào nghĩ tới nhiều như vậy, phong ảnh tàn không đề cập tới năm đó cùng đấu ra còn hảo, nhắc tới đến, hắn lửa giận đằng một tiếng liền thăng lên, dựa, phong ảnh tàn. ngươi mẹ nó đầu vừa mới là bị những cái đó hại yêu cấp tấu nốc vẫn là choáng váng bạn chi kỷ ta phi ngươi nàng mẹ còn dám để đấu ra nếu mấy năm nay không phải ngươi phong ảnh ra vẫn luôn chen ép chúng ta nhà của chúng ta đến nỗi dáng dấp như vậy sao phong ảnh tàn nghe nói đấu khải không chút nào thức thời lời nói sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới hắn nhìn về phía thiên huyết dạ thấy nàng khỏe miệng mỉm cười phảng phất cũng không chuẩn bị nhúng tay ngược lại còn tán đồng đấu khải cách làm Lập tức trong lòng càng là không đế, nguyên bản cho rằng lấy phong ảnh ra ở đông vực ảnh hưởng, này huyền đêm ít nhất sẽ cho hắn này phong ảnh ra đại thiếu gia hai phân bạc diện, chính là Đấu khải, hôm nay huyền đêm hinh đệ ở chỗ này, ta cho hắn mặt mũi thả ngươi một con ngựa, nhớ kỹ chính ngươi là cái gì thân phận, chờ thánh thiên yến qua đi, bổn thiếu gia sẽ tự tự mình đi trước đấu ra, hảo hảo bái phỏng bái phỏng thế bá Phong ảnh bản thiếu chính là tâm cao khí ngạo người, bị đấu khải như vậy trước mặt mọi người nhục nhã Hắn đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này, chỉ là huyền đêm người này, hắn cha cũng nói qua, liền tính không thể giao hảo, cũng quyết định không thể cùng hắn có xích mích. Nha, đêm, ngươi nghe được không, hắn phải cho ngươi mặt mũi phóng ta một con ngựa. Đây là ta bổn thiếu ra nghe qua trên thế giới tốt nhất cười chê cười, ha ha ha đấu khải làm cản cười to, phong dung trời cùng vô mi hai vị tuân giả, đều đứng ở một bên nhìn này giúp tiểu bối trình diễn trò khôi hài, phong dung trời biết thiên huyết giả đế. cho nên hắn cũng không lo lắng nàng sẽ sợ với đắc tội phong ảnh gia, mà phong ảnh gia, tuy rằng ở Phong Châu thậm chí đông vực đều có nhất định danh dự, chính là hắn phong vân cốc cũng hoàn toàn không sợ hắn, nếu muốn cứng đối cứng, hiểu, chết về tay ai, ai lại biết. Mà vô mi, hắn không nhúng tay chỉ là muốn nhìn này huyền đêm đến tuột cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này, là che chở chính mình kết bái huynh đệ đấu khải, vẫn là lá mặt lá trái cấp phong ảnh tàn này phong ảnh gia đại thiếu ra một cái mặt mũi. Thiên huyết dạ khỏe môi treo lên một bộ da cười ha ha, phong ảnh huynh kỳ thật ngươi không cần cho ta cái gì mặt mũi huống hồ huyền đêm mặt mũi mấy cân mấy lượng huyền đêm trong lòng hiểu rõ nếu ta nhị ca chọc ngươi không vui ngươi tưởng như thế nào mà liền như thế nào mà đi ta cho các ngươi không gian thỉnh nói xong nàng về phía sau lui một bước làm đấu khải một người đơn độc mà đứng nàng rũ đôi tay vào lúc này nâng lên ôm ở trước ngực hiển nhiên một bộ muốn xem kịch vui bộ dáng nàng này đương sự lúc này lại biến thành xem diễn người ngoài cuộc, phong ảnh tàn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy huyền đêm sẽ như thế không cho hắn mặt mũi, chính mình đã cấp đấu khải một cái dưới bậc thang, hắn lại trực tiếp đem đấu khải chắp tay đưa lên tới, hừ, nếu hắn huyền đêm như thế không biết điều, vậy đừng trách hắn không khách khí. phong ảnh tàn tay vừa nhấc, đang muốn ngự khởi huyết khí, chính là hắn lại phát hiện, hắn huyết khí, lại vào lúc này như thế nào cũng xử không lên, lập tức hắn không tin tả tiếp tục giơ tay ngự khí, kia quay hàm tức giận bộ dáng, miễn bản nhiều buồn cười. đấu khải nhìn hắn này phiên bộ dáng tức khắc nhịn không được cười ha hả như thế nào phong ảnh tàn chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị dùng ngươi này ăn mai sức lực tới cùng ta tỉ thí phong ảnh tàn khó thở hắn nhìn đến chính mình tay phải hách mà nhớ tới cái gì nhanh chóng vớt lên chính mình tay háo quả nhiên kia phong ấn còn ở lập tức hắn khi vung ống tay háo hừ, đấu khải ngươi đừng như vậy tiêu ngạo liền tính phong ấn đem ta huyễn lực ức chế chỉ bằng thân thể chi lực bổn thiếu ra làm theo cũng có thể đem ngươi đánh bỏ trên mặt đất Dứt lời tay đã thành nhưng trảo đối với Đấu Khải phương hướng bắt đi, Đấu Khải cổ một oai, nhẹ nhàng né tránh mà qua, hắn bắt lấy Phong Ảnh Tàn thủ đoạn, khoe miệng gợi lên một mặt tàn khốc tươi cười, phải không? Trên người một cổ kinh khí xúc lực dựng lên, trực tiếp đem Phong Ảnh Tàn thân mình đẩy lui khai đi, Phong Ảnh Tàn lui về phía sau ba bước, che lại ngực không thể tin tưởng nhìn Đấu Khải, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ?" Đấu Khải dương dương tự đắc sửa sang lại chính mình ống tay háo, "Ta, ta làm sao vậy?" Phong Ảnh Tàn nhìn Đấu Khải mãn nhãn không thể tin tưởng vì cái gì hắn huyễn lực còn ở vừa rồi hắn liền cảm thấy kỳ quái ở phúc gâm lâu thậm chí lên thuyền phía trước hắn đều không có nhìn đến nửa phần đấu khải bong dáng chính là sắc vào lúc này xuất hiện ở trên thuyền lập tức đầu vừa chuyển hắn nâng lên mắt thấy hướng đấu khải phía sau thiên huyết dạo phương hướng thịnh nộ biểu tình biến thành em hiểm cười huyền đêm huynh đệ thánh thiên minh quy củ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ phá hư ngươi tự mình đem cũng không có thánh gián đấu ra con cháu đưa tới quang minh thánh hạng thượng này không phải công nhiên cùng thánh thiên minh đối nghịch sao vô mi trưởng lão ngài lão nhân già vẫn là ra tới nói câu công đạo lời nói đi ta vô mi nhìn nhìn phong dung trời miệng hạ gợi lên một mặt cười lập tức tiến lên một bước uy nghiêm nói thánh thiên minh minh quy bất luận kẻ nào dám công nhiên cãi lời đó chính là cùng toàn bộ thánh thiên minh khiêu khích này tội đương chu vô mi nói rơi xuống hạ phong ảnh tàn khỏe miệng gợi lên một mặt tâm hiểm cười nhìn về phía thiên huyết dạ cùng đấu khải phương hướng mà đương hắn khỏe miệng cười mới vừa bước lên khi chính là vô mi chuyện vừa chuyển huyền dạ công tử nãi lần này vàng bạc hai vị thánh sứ khâm điểm tử kim thánh gián người năm giữ có quyền lợi mang hai gã dưới tùy tùng đi trước cho nên cũng không tính pha thánh thiên minh quý củ phong dung trời cười lạnh nhìn phong ảnh tản hắn ấy lòng đánh cái gì bản tính hắn cùng vô giữa mày đều nắm chắc đơn giản là không nghĩ công nhiên đắc tội huyền đêm nhân vật này muốn cho vô mi lấy thánh thiên minh danh nghĩa suốt đầu thế hắn mang này đỉnh chuỗ mũ cái gì phong ảnh tàn cứng đờ mặt mà vô mi tiếp theo câu nói lại làm đến sắc mặt của hắn nháy mắt tái nhợt nhưng thật ra phong ảnh công tử ngươi không màng ta thánh thiên minh quy củ công nhiên ở thánh hạm thượng khơi mào chiến đấu dựa theo thánh thiên minh quy củ lần này thánh thiên bữa tiệc bên trong tuyển trọng tái ngươi đã mất đi cạnh tranh tư cách ha ha ha vô mi nói mới vừa rơi xuống hạ đấu khải tiếng cười to nối góp tới phong ảnh tàn ngươi cái này tiêu trộm cầu không thành ngược lại bị cầu cắn a ha, ha ha quá lớn mau nhân tâm Đi đi đi, đêm, chúng ta không cùng ra hỏa này ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta uống rượu đi, khinh quẩn cung ngất chỉ kia hai tên gia hỏa, còn ở dưới chờ chúng ta đâu. Dứt lời liền kéo qua thiên huyết giả cười lớn hướng khoang thuyền nội đi đến, chỉ để lại phong ảnh tàn một người ngốc lăng đứng ở tại chỗ, vô mi nhìn nhìn sắc trời, ngay sau đó không có việc gì đối với phong dung trời nói, lao kẻ điên, hai anh em ta nhi cũng đi và uống một chén đi, đã lâu không cùng ngươi gia hỏa này ôn chuyện, đi đi đi. không cần lãng phí này rất tốt ánh trăng phong dung trời ngẩng đầu nhìn nhìn đen nhánh một mảnh không hề đầy sao không trùng bĩu môi con mắt nào của ngươi nhìn đến ánh trăng vô mi đừng hắn liếc mắt một cái ngay sau đó lôi kéo hắn liền hướng khoang thuyền đi đến nhiều năm như vậy không gặp ngươi hiện tại như thế nào cùng cái phụ nhân giống nhau bà bà mụ mụ ta kia kêu, kêu hứng thú kêu tình thú vô nguyệt tâm tình có cái gì không tốt đi một chút ngươi cũng đừng cho ta mở miệng tỉnh lại một câu bại ta hảo hứng thú vô mi cùng phong dung trời rời đi sau trên thuyền lắc đác lưa thưa bóng người cũng dần dần rời đi chỉ có nắm nắm tay tức giận đến nghiến răng nghiến lợi phong ảnh tàn một người đứng ở bong tàu phía trên mà hồi lâu lúc sau a một tiếng giống to từ bong tàu phía trên truyền đến mà ở khoang thuyền trung uống rượu mấy người cũng đốn xuống dưới vân khinh cuồng càng là buông chén rượu ngẩng đầu nhìn về phía phía trên vừa mới các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm a thanh âm cái gì thanh âm Có lẽ là kia trên biển điểu quái ở phệ kêu đi, đương động nó, ta uống rượu, uống rượu. Dứt lời đấu khải liền dơ lên chén rượu dứt khoát uống lên đi xuống. Thiên huyết dạ nhấp ly chung rượu, đáy mắt như là có tâm sự giống nhau, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Rượu quá ba tuần lúc sau, mọi người đều về tới từng người trong phòng. Đấu khải càng là uống đến say không còn biết gì, nếu không phải vân khinh cùng cung chỉ tu hai người đem hắn nâng về phòng, chỉ sợ hắn phải ở đại sảnh ngủ một đêm. Là đêm. Đại chiến qua đi tất cả mọi người tinh bị lực tẫn, thực mau liền tiến vào ngủ mơ bên trong, mà ngày thứ hai, theo thánh thiên minh kèn thổi lên, tất cả mọi người sôi nổi từ chính mình trong phòng đi ra ngoài. Sớm đã đứng dậy thiên huyết dạ người mặc màu trắng quần áo, thuần trắng sắc áo choàng càng là sấn đến nàng cả người thanh lệ thoát tục, hé mở đôi môi hồng mà không diễm, nếu không phải bởi vì tất cả mọi người biết hắn là cái nam nhân, chỉ sợ lại đến khiến cho một ít không cần thiết mơ màng. Bước lên bong tàu sau, nghe khắp nơi kèn cùng nổi trống thanh. Thiên huyết dạ càng là bị trước mắt một màn kinh diễm đến sáng hai mắt, không ngừng là hán, những người khác cũng sôi nổi kinh ngạc cảm thán trước mắt nhìn đến một màn này. Này, đây là thánh thiên minh. Thiên lạc, như vậy đại khí hào hùng địa phương, trách không được, hồn tháp như vậy thế lực cũng muốn sợ bọn họ ba phần. Thật lớn trên đảo nhỏ, kỳ dị kiến trúc san sát khắp nơi, phản phất thật lớn phòng hộ tường giống nhau đem toàn bộ đảo nhỏ vây quanh lên, đảo nhỏ chu vi vòng quanh kỳ dị xương ngủ. kia xương mù làm đến cả tòa đảo nhỏ như là xoay quanh ở không trung lâu đài giống nhau, càng làm cho người kinh dị chính là đảo nhỏ trung ương nhất kia tận trời màu trắng cự tháp, nó cao ngất vào đám mây, như vậy thánh khiết, uy nghiêm, liền giống như thánh thiên minh ở đại lục quang minh phái người sĩ trong lòng địa vị giống nhau. Thiên huyết dạ nhìn kia thật lớn đảo nhỏ, trong lòng vô hạn cảm khái, đây là thánh thiên minh, đây là nàng lúc này đây sắp sửa bước lên địa phương, vuốt ve trên tay nhẫn, đáy mắt hiện lên kiên nghị quan mang, mẫu thân. Ngươi chờ đêm nhi đệ 294 tiết thẳng tắp như thiết chủ kiến trúc che kín toàn bộ đảo nhỏ giống như đồng tưởng giống nhau đem trung gian màu trắng cự tháp vây quanh mỗi cái kiến trúc phía dưới đều có một cái nhập khẩu đi thông đỉnh chạm canh gác cương thiên huyết dạ híp mắt nhìn trước mắt toàn bộ sắt thép kiến trúc thành rừng rậm chỉ cần nhìn lên nàng liền biết được trong đó kỳ quặc kia thẳng tắp kiến trúc không chỉ có chỉ là bình thường chạm canh gác cương toàn bộ kiến trúc bố cục căn cứ ngũ hành bắt quái trận pháp sắc hàng. nếu không có người dân bảo chẳng những vào không được, còn sẽ táng thân với mê cung bên trong. Phần 292 Các vị, nơi này chính là Thánh Thiên Minh nơi ở, Thánh Đảo, tới rồi nơi này, Lao Phu sứ mệnh cũng coi như hoàn thành. Kế tiếp tiếp đại công việc, sẽ từ kính sự phòng lỗi trưởng Lao tiếp nhận, thỉnh các vị cần phải tuân thủ Thánh Thiên Minh quy củ, ở trên đảo không có người dẫn dắt không cần tùy ý xông loạn, nếu không ra chuyện gì, cũng không phải là Lao Phu hoặc là mặt khác trưởng Lao là có thể đủ định đoạt. vô mi ở quang minh thánh hạm cập bờ thời điểm đối với trên thuyền mọi người nói tiếp theo hắn đối với phong dung trời phương hướng gật đầu ý bảo một cái phi thân liền biến mất ở bong tàu phía trên liền tại hạ một giây vô mi thân mình xuất hiện tại hạ phương đảo nhỏ phía trên hắn đi hướng trên bờ một vị cùng hắn giống nhau đầu bạc tu mi lão giả hai người giao cổ mà nói không biết ở thì thầm chút cái gì vô mi đang nói chuyện đồng thời còn thường thường nhìn về phía bong tàu trời cao huyết đêm phương hướng vị tiên lão giả cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua nhìn thiên huyết dạ thần sắc cũng có chút cổ quái ngay sau đó hắn đối với vô mi gật gật đầu ý bảo hết thể hắn đấy lòng đều đã có số thanh mục đường sứ giả đi hướng bong tàu phương hướng đôi tay kết ấn nháy mắt dây mây chế thành cầu thang trống rỗng mà hiện thiên huyết dạ nhìn kia thật lớn cầu thang trong đầu hiện ra tử kinh thang trời hình dáng tay sờ sờ ngực tử kinh thang trời hóa thành đồ đằng đang lẳng lặng nằm ở nơi đó không biết này thanh mục đường ngự mục chi thuật cùng chính mình tử kinh thang trời so sánh với ai có thể đủ chiếm thượng phong đâu thiên huyết dạ đáy lòng mới vừa một hiện lên này một cái ý tưởng nàng tức khắc cảm giác được ngực đồ đằng địa phương một trận nóng rực hơi hơi kinh ngạc kinh ngay sau đó khỏe miệng xả ra bất đắc dĩ tươi cười xem ra chính mình đem tử kinh thang trời cùng kia phàm vật dây mây cầu thang đánh đồng nó có chút bất mãn đâu đêm ngươi túc ở chỗ này làm gì đi nhanh đi buồn thiếu ra chờ không kịp trông thấy kia trong truyền thuyết thánh thiên minh minh chủ đấu khải hưng phấn một phen câu lấy thiên huyết dạ bả vai thiên huyết dạ quay đầu cho hắn một cái xem thường thần sắc có chút trầm thấp quay đầu nhìn về phía khoang thuyền phương hướng không biết lãnh liên du còn ở đây không thánh hạm phía trên nay khắp nơi đều là thánh thiên minh người nếu một không cẩn thận hắn hành tung bại lộ làm sao bây giờ thiên huyết dạ vừa định đến nơi đây ngay sau đó lắc đầu đánh mất chính mình cái này ý niệm lãnh liên du nếu có thể thần không biết quỷ không hay đi lên quang minh thánh hạm kia hắn liền nhất định có năng lực từ quang minh thánh hạm phía trên đi xuống đi chính mình đừng lo quá nhiều nếu biểu hiện quá mức khác thường ngược lại sẽ đưa tới người khác nghi kỵ Đang lúc nàng chuẩn bị đi xuống cầu thang là lúc, "Miêu ô!" Một tiếng nỉ người tiếng kêu ở nàng dưới chân vang lên, không cần đi xem, nàng cũng đoán được bên chân chính là cái gì. Đang lúc nàng chuẩn bị làm lơ tiếp tục đi hướng cầu thang khi, quần áo lại bị một trận lực cản lôi kéo trụ, lực đạo không lớn, chính là lại rốt cuộc xem nhẹ không được. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng cúi đầu, chỉ thấy một cái lông xù xù đầu từ nàng phía sau lộ ra tới, móng vuốt nhỏ còn câu lấy thiên huyết dạ ũng quần, trước một đôi đá quý hoàng mắt to, vô tội nhìn thiên huyết dạ miêu ô người rốt cuộc muốn thế nào thiên huyết dạ có chút tức giận nhìn kia bắt lấy chính mình không bỏ tiểu miêu yêu nó toàn thân tuyết trắng chỉ là cái chán phía trên có ba đạo màu vàng miêu văn kia tản ra yêu dị quang mang mắt mèo phảng phất có nào đó ma lực giống nhau tùy thời đều có thể cho người lâm vào trong đó chính là này mị hoặc đồng tử lại đối thiên huyết dạ không có hiệu quả tiểu miêu yêu dường như phát hiện chính mình miêu kê không thực hiện được không khỏi tủng tủng nó kia nho nhỏ mũi móng nuốt nhỏ bắt lấy thiên huyết dạ ống quần Ba lượng hạ liền bỏ tới rồi nàng cổ phía trên mềm mại lông tóc phục rán rán ở thiên huyết dạ làn da thượng mềm mại thực thoải mái cũng thực cấm áp lông sù sù cái đuôi tự nhiên cuốn khúc đặt ở thiên huyết dạ vai trái phía trên đầu nhỏ dựa vào thiên huyết dạ vai phải mắt to sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thiên huyết dạ giống như đang nói nó cùng định nàng thiên huyết dạ nhũ nhữ mày đang muốn đem trên cổ đồ vật ôm nồm xung dưới lam yên vũ lại loạn choạng cây quạt đi đến nàng trước mặt có chút ý vị thâm trường nói lưu lại đi. Nếu ngươi muốn được đến ngươi muốn đổ vật, nó sẽ đối với ngươi hữu dụng. Sau khi nói xong hắn liền phe phẩy cây quạt rời đi, thiên huyết dạ nhìn Lam yên vũ bong dáng, trong mắt rết qua một tia sắc khí, hắn rốt cuộc là người nào. Quay đầu nhìn nhìn giúp vào chính mình trên cổ tiểu miêu yêu, lắc lắc đầu lại vẫn là buông xuống tay, lập tức đi hướng cầu thang phương hướng. Bước lên đảo nhỏ trong ngay mắt, thiên huyết dạ liền cảm giác được dưới chân một trận nồng đậm huyễn khí kích động, thật sâu hít một hơi. Đem dưới lòng bản chân kích động huyễn khí chuyển hóa, vì huyễn lực sau nạp vào đan điền trong vòng, mở ra xúc cảm giác đến trong cơ thể huyễn lực thật bị thiên linh khí cắn nuốt, nguyên bản bởi vì chiến đấu tiêu hao lực lượng đang ở sống lại, thiên huyết dạ trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Đêm. Chính đám chìm ở đột nhiên kinh hỉ trung thiên huyết dạ bị một trận kêu gọi thanh gọi hồi tưởng tự, nàng ngẩng đầu lên làm sao vậy? Đối diện kia một phen dâu tao láo nhân người nhận thức. Đấu Khải Phiết miệng ôm đôi tay nhìn phía trước, thiên huyết dạ theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một tịch ma bảo lão tử chính nhìn chính mình, ánh mắt kia trùng, có tìm tòi nghiên cứu. Thiên huyết dạ lắc lắc đầu, hai mắt cũng theo lão giả ánh mắt đón qua đi, kia lão giả hẳn là chính là Vô Mi lão nhân nói lỗi trưởng lão, hắn dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, chín phần 10 hẳn là Vô Mi nói với hắn chút cái gì. Mỗi ngày huyết đêm phát hiện chính mình, kia lỗi trưởng lão buông vớt ve dâu tay, đối với thiên huyết dạ phương hướng mỉm cười gật đầu ý bảo, thiên huyết dạ cũng hưu hảo đối với hắn cười cười, rốt cuộc Người khác đều đã trước đó biểu hiện ra hắn hữu hảo, không cảm kích, vậy quá không thượng đạo. Xem ra, chính mình tựa hồ là ở vô ý thức gian, thiếu vô mi lão nhân kia một thân tình, thiên huyết dạ ở trong lòng bất đắc di nói. Đấu khải nhìn nhìn thiên huyết dạ, lại nhìn nhìn lỗi trưởng lao phương hướng, ngươi thật sự không biết, ta như thế nào cảm giác các ngươi hai cái như là đã sớm gặp qua giống nhau. Thiên huyết dạ trắng đấu khải liếc mắt một cái, không để ý tới hắn trực tiếp liền hướng về phía trước đi đến. Đấu khải mỗi ngày huyết đêm gắt xuống chính mình, tại chỗ cũng không đứng được, quay đầu lại đối với vân khinh cuồng phương hướng đánh một tiếng tiếp đón liền đuổi theo, ai, đêm, ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Người tử từ ta, ngươi trên cổ kia một đống là cái gì ngoạn ý nhi a? Lỗ trưởng lao đôi tay dao nắm tự nhiên rũ xuống, hắn kia vẫn đục lao mắt xem kỹ mỗi người, phảng phất mỗi người ở hắn đôi mắt phía dưới đều không chỗ nào che giấu giống nhau, thanh thanh giọng nói, lỗ trưởng lao thấy tất cả mọi người đã tới trên đảo. vững vàng một chương không có biểu tình mặt không hề cảm xúc nói chư vị có thể đi vào thánh đảo nói vậy đều nhận được thành rán tại hạ ngọ thánh thiên yến khai tịch phía trước các vị đều sẽ bị an bài đến kính sự phòng lược làm nghỉ ngơi Dừng một chút lỗ trưởng lão lại lần nữa dùng hắn kia hai mắt bắn phá hướng mỗi người ở đây các vị nói vậy đều là trên đại lục đỉnh đỉnh đại danh các đại thế gia gia chủ hoặc người thừa kế nếu lao phu kế tiếp nói có mạo phạm thỉnh thứ lỗi ở thánh đảo phía trên liền phải tuần hoàn thánh thiên minh quy củ Quy củ không nhiều lắm, chỉ có hai điều, chỉ cần các vị ở thánh thiên yến cử hành trong vòng ba ngày, tuần hoàn dưới hai nội quy củ, ta thánh thiên minh, tất sẽ bảo các vị vô ưu. nếu xúc phạm bất luận cái gì một cái lôi trưởng lao ánh mắt vào lúc này dừng một chút, một cổ Vơ ngọn nguồn áp lực từ hắn trên người trong vòng buộc phát ra tới, giết không tha. Đấu khải cứng còng chân đứng ở thiên huyết dạ bên cạnh, hắn biệt nỉu gai gái mặt, vai quá đầu tới gần thiên huyết dạ bên thai nhẹ giọng oán giận nói, lao già này như thế nào như vậy rong dài. hắn muốn truyền đạt liền hai câu lời nói nói xong không lâu xong việc như sao hiện tại lại nói gấp 10 lần có thừa, bổn thiếu da chân đều mau đã tê dần tối hôm qua say rượu chưa tỉnh hiện tại chỉ nghĩ có một chương mềm như bông giường nằm nằm mệt chết bổn thiếu da tựa hồ là nghe được đấu khải cùng thiên huyết dạ thì thầm kia lôi trưởng lão nói chuyện thanh âm đốn xuống dưới ánh mắt sắc bén quét về phía đấu khải nơi phương hướng kia trong mắt bắn ra quan mang trường đến đấu khải đấy lòng không lý do mau mau thẻ lưỡi xấu hổ bãi chính thân mình Như là không có việc gì nhìn về phía nơi khác, chính là không dám đón nhận lão giả hai mắt. Thiên huyết dạ tức giận cười cười, nhìn đấu khải kia bị bị bộ dáng lắc lắc đầu. Lỗ trưởng lão thu hồi hai mắt, như cũng mặt vô biểu tình. Đệ nhất, thánh đảo phía trên cấm địa trong vòng, không thể bước vào. Đệ nhị, thánh đảo phía trên, không cho phép có bất luận cái gì hình thức đánh nhau, thậm chí luận bàn. Mặt trên hai điều, đối với có tâm người, khả năng có chút khó khăn, chỉ cần các vị quản được trong lòng ma. Tin tưởng trở lên hai điều cũng không quá mức. lỗ trưởng lão nói nơi này, ánh mắt cô y vô tình nhìn nhìn thiên huyết dạ phương hướng. Thiên huyết dạ híp híp mắt, này lỗ trưởng lão lời nói có ẩn ý, cái gọi là có tâm người, còn không phải là chỉ chính mình sao. Có lẽ, chưa chắc. Ánh mắt nhìn về phía một bên phong ảnh thần phụ tử, chỉ thấy hai người trong mắt mỉm cười, phảng phất đối lộ trưởng lão nói ngoảnh mặt làm ngơ, không có bất luận cái gì áp lực giống nhau. Hảo, các vị, lão Phu nói chỉ thế mà thôi, hiện tại. Kính sự phòng đệ tử sẽ mang các vị đi trước lần này xuống giường địa phương, Dung lão phu ở cuối cùng nhắc nhở đại gia một câu, "Ngàn vạn không cần ở không, có Thánh Thiên Minh sứ giả dẫn dắt, tự mình đi ra kính sự phòng, bằng không, sẽ phát sinh cái gì?" Lão phu không dám bảo đảm. Lỗ trưởng lão cuối cùng một câu, làm Thiên huyết dạ hai mắt thám ám, nàng tới nơi này, vừa mới bắt đầu chỉ là vì đấu ra, chính là hiện tại, nàng có một cái khắc càng quan trọng mục đích, đó chính là huyết tán quả. 3 ngày chính mình chỉ có 3 ngày thời gian tại đây đoạn thời gian trong vòng cần thiết tránh đi thánh thiên minh nhãn tuyến tìm được vạn ma phê tích nơi tay xoa xoa tay trái phía trên phục ma long giới mẫu thân vô luận như thế nào đêm nhi nhất định sẽ cứu ngươi cùng đại hắc chờ ta hai mắt kiên định nhìn về phía đảo nhỏ trung gian kia cao ngất màu trắng cự tháp ở tới phía trước chính mình liền đã biết lần này thánh thiên minh hành trình gian nan mặc kệ gặp được cái gì liền tính là đánh bạc chính mình này mệnh huyết tán quả nàng thiên huyết giả muốn định rồi Trước 295 đệ nhị tiết kình thiên một trụ. Kính sự phòng ở vào thánh đảo Đông Nam Mặt, nơi này địa thế hẻo lánh, ở này đó sắt thép kiến trúc bên ngoài, cho nên từ bờ biển đi đến kính sự phòng, chỉ dùng không đến 15 phút thời gian. Thiên huyết dạ cùng đấu khải bị an bài tới rồi phòng chữ thiên số 1, làm yên vũ vân khinh cuồng chờ dựa theo bọn họ thánh gián cấp bậc lớn nhỏ, bị phân biệt an bài tới rồi mặt khắp phòng. Mới vừa vừa tiến vào trong phòng, đấu khải liền không chịu ngồi yên. Hai mắt chừng mắt kêu bỏ ở thiên huyết dạ cổ phía trên nhàn nhã chọp mắt tiểu miêu yêu, suy nghĩ đã lâu, lại vẫn là lý không ra một kia manh mối đêm, thứ này, ta thấy thế nào như vậy quen mắt ta. Rốt cuộc ở nơi nào gặp qua, ta nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi. Thiên huyết dạ nhìn trong tay chén trà, phóng tới bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, không thể tưởng được liền không cần phế đầu vóc suy nghĩ, chờ lát nữa thánh thiên yến, ngươi cùng ta cùng nhau thăm dự. Nga. Đấu khải tay nhàm chán trống cầm thuận miệng lên tiếng. ngừng nửa giây mới như là phản ứng lại đây vừa mới thiên huyết dạ nói gì đó giống nhau kích động đến vô án dựng lên cái gì loạng xoảng ghế theo tiếng ngã xuống đất đấu khải đôi tay trống ở trên mặt bàn trong mắt lóe kích động quang mang nhìn nhàn nhã tự đắc phẩm trà thiên huyết dạ đêm ngươi thật sự muốn mang ta đi tham gia ta bao lâu đã lửa gạt ngươi thiên huyết dạ nhìn đấu khải này phiên kích động bộ dáng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu lần này tới thánh thiên minh mới đầu buồn ý chính là vì thế đấu ra trấn uy danh đòi lại nên thuộc về phượng thần đấu gia vinh dự đấu khải nội tâm toàn bộ bị mừng như điên trăng ngập hắn nguyên bản cho rằng thiên huyết giả nhất định sẽ đem hắn lưu tại này tính sự phòng tuy rằng thiên huyết dạ không có nói rõ chính là hắn lại ẩn ẩn có cảm giác từ phúc gâm lâu qua đi đêm liền trở nên có chút không quá giống nhau rốt cuộc là nơi nào bất đồng hắn cũng không nói lên được chỉ là hắn biết hôm qua thánh thiên minh nhất định còn có mặt khác nguyên nhân hưng phấn cảm xúc qua đi đấu khải cũng dần dần bình tĩnh lại hắn nhìn thiên huyết dạ mày kiếm nhẹ nhàng nhữ lại thử tính hỏi đêm thật sự không quan hệ sao ngươi kế hoạch thiên huyết dạ bưng chén trà tay tạm dừng ở giữa không trùng ánh mắt hơi hơi loé loé kế hoạch kế hoạch của ta vẫn luôn đều không có thay đổi quá lần này tới vốn chính là thế đấu ra đòi lại một cái công đạo mượn thánh thiên minh hy vọng làm đấu ra lại lần nữa trọng trấn hùng phong chẳng lẽ ngươi đã quên sao đấu khải kinh ngạc kinh nhìn thiên huyết dạ cân nhắc không ra ánh mắt Hắn còn tưởng hỏi lại chút cái gì, lại đột nhiên cảm giác được bầu không khí không thích hợp, đầu chuyển hướng, cửa sổ phương hướng, một cái bóng đen nhanh chóng giấu đi, ai? Một cái cực nóng hỏa cầu trực tiếp đối với cửa sổ phương hướng ném đi, hoa anh? Đấu khải thu hồi tay, nhìn kia bị hỏa cầu đốt cháy thành than lung lay sắp đổ cửa sổ, ánh mắt sầu lạnh xuống dưới, bị hắn chạy. Đêm, đến tuột cùng là ai? Thiên huyết dạ nhàn nhã đem trong tay chén trà bông. Phảng Phất vừa mới kia kinh thiên nổ mạnh đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau, đấu Khải túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Huyết, dạ, đêm, chẳng lẽ là phong ảnh ra kia hai tên ra hỏa? Phần 293. Thiên Huyết dạ xả môi cười khẽ, huyết trong mắt có túc sát dục vọng ở chất động, ha ha, lần này, xem ra so với ta tưởng tượng còn phải có thú đâu. Thiên Huyết dạ nhìn về phía kia còn tàn lưu ngọn lửa cửa sổ, ánh mắt ám ám, vừa mới ở ngoài cửa sổ Nàng rất rõ ràng không phải phong ảnh thần phụ tử, cũng không phải lúc này đây tiến đến tham gia Thánh Thiên Yến bất luận cái gì một người, bởi vì kia hơi thở, không thuộc về bọn họ bất luận cái gì một cái, xem ra, người một nhà vừa mới đến Thánh Thiên, cũng đã có người kiểm chế không được tới thử chính mình. Ha ha, sự tình càng ngày càng thú vị. Rắc rối tiếng bước chân ở nổ mạnh mới vừa phát sinh sau đó không lâu liền ở ngoài cửa vang lên. thịch thịch thịch gõ cửa thanh âm nối góp tới, ngay sau đó. không nhanh không chậm không hề cảm tình thanh âm ở ngoài cửa vang lên huyền dạ công tử vừa rồi lao phu nghe nói bạo phá thanh xin hỏi hay không đã xảy ra sự tình gì thiên huyết dạ còn không có ứng lời nói đấu khải đi ra phía trước mở cửa ra đối với ngoài cửa chính là một hồi loạt mắng uy lao nhân ta cùng ta huynh đệ vừa mới trụ tiến vào mông cũng chưa ngồi nhiệt ngươi này kính sự phòng liền có người lén lút ở bên ngoài rình coi chẳng lẽ các ngươi thánh thiên minh người đều là như vậy làm việc sao lỗ trưởng lão nhìn thoáng qua kia lung lay sắp đổ cửa sổ đối với phía sau kính sự phòng đệ tử phất phất tay bọn họ liền hiểu rõ tan đi lỗ trưởng lão đi vào phòng trong vòng cũng không có nói lời nói đối đấu khải mới vừa rồi kia vô lễ hành vi phản phất căn bản không có để ở trong lòng mà là không nhanh không chậm đi đến sự phát cửa sổ trước nhắm hai mắt cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi đấu khải nhìn lỗ trưởng lão hành động có chút sững sờ cùng thiên huyết dạ đối diện liếc mắt một cái phản phất không có dự đoán được lỗ trưởng lão hội có như vậy hành động thiên huyết dạ híp hai mắt nhìn lỗ trưởng lao động tác trong mắt không khỏi nhiễm một màn hứng thú một lát sau lỗ trưởng lão mở nhắm chặt hai mắt ngăm đen có chút vẩn đục lao trong mắt hiện lên một tia ánh sáng hắn xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng chắp tay thi lệ ôm ôm quyền nói là lao phu thất trách chuyện này lao phu chắc chắn cấp huyền dạ công tử một công đạo bất quá huyền dạ công tử cũng biết lao phu mới vừa rồi liền đã công đạo quá thánh đảo phía trên không cho phép có bất luận cái gì đánh nhau uy lão nhân Ngươi đều nói, không chuẩn có bất luận cái gì đánh nhau, ngươi bao lâu nhìn đến nơi này có đánh nhau. Chúng ta là người bị hại được không? Đầu tiên là bên ngoài lén lút góc tường chuẩn loại, sau đó lại là một cái hỏa lôi trực tiếp quanh chúng ta cửa sổ. Các ngươi thánh thiên minh chính là như vậy làm việc. Nếu không phải ta cùng ta huynh đệ sớm có phòng bị, hiện tại bổn thiếu gia liền sẽ không hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt, mà là nằm ở ngươi dưới chân một đống người than, ngươi thánh thiên minh liền như vậy lợi hại. Liền như vậy khi dễ người. lỗ trưởng lao những mày nhìn kêu biết ăn nói còn cưỡng từ đoạt lý đấu khải hắn thật là nửa câu lời nói cũng tiếp không lên khi dễ liền hắn như vậy có mấy người có thể khi dễ được thiên huyết dạ nhìn kia giống cái người đàn bà đánh đá đấu khải thiếu chút nữa không đem trong miệng trà phun ra tới nghẹn cười không nghĩ tới hắn có thể bẻ con sự thật đến loại tình trạng này xem lỗ trưởng lão kia nhảy dựng nhảy dựng lông mày tuy rằng mặt ngoài không có gì bất quá hắn nhất định tức giận đến quá sức đấu khải oai quá đầu ở lỗi trưởng lão nhìn không tới góc chết đối với thiên huyết dạ chớp chớp mắt so ra một cái ngón tay cái hảo không đắc ý bộ dáng thiên huyết dạ chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này kính sự phòng chắc chắn cha rõ rõ ràng bất quá huyền dạ công tử nếu ngài vị này bằng hữu không cần đi trước thánh đấu chàng vẫn là thỉnh vô mi trưởng lão tiến đến đem hắn huyễn lực phong ấn đi bằng không lão phu không chừng về sau sẽ ra chút cái gì nhiễu loạn tuy rằng không có chứng cứ chính là lỗi trưởng lao rất rõ ràng vừa mới nơi này đã xảy ra cái gì chỉ là ngại với vô mi công đạo vị này huyền dạ công tử có thể không đắc tội liền tận lực tránh cho thiên huyết dạ dơ dơ lên mi thánh đấu chàng không biết lỗi trưởng lão theo như lời thánh đấu chẳng là lỗi trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ hiển nhiên không có dự đoán được thiên huyết dạ cư nhiên liền thánh đấu chẳng là cái gì cũng không biết chẳng lẽ phong tôn giả không có đã nói với huyền dạ công tử về thánh đấu chàng sự tình thiên huyết dạ có chút kinh ngạc này lỗ trưởng lao biết đến sự tình thật đúng là không ít, cư nhiên liền nàng cùng phong dung trời quan hệ đều thăm dò rõ ràng, bất quá hắn biết đến, hẳn là chỉ là mặt ngoài những cái đó nàng để cho người khác biết đến, còn thỉnh lỗ trưởng lão giải thích nghi hoặc huyền đêm nguyện nghe kỹ càng. lỗ trưởng lão dừng một chút, sửa sửa rũ ở trước ngực dâu nặng nề nói, thánh thiên yến tuy là thánh thiên minh quảng mời thiên hạ quần hùng tụ tập mà làm thỉnh yến, chính là chân thật mục đích, lại là bởi vì thánh đấu chẳng. lỗ trưởng lão độ chạy bộ hướng thiên huyết giả cùng đấu khải phương hướng tiếp tục nói thánh đấu chàng ở thánh thiên minh có thần thánh địa vị mỗi lần thánh thiên yến thánh đấu đều là từ vàng bạc nhị vị thánh sứ tự mình chủ trì nhận được thánh gián người theo thứ tự dựa theo thánh gián cấp bậc sắp hàng đi trước thánh đấu chàng tiến hành thánh đấu ở thánh đấu chúng có biểu hiện xuất sắc người sẽ có cơ hội gia nhập thánh thiên minh vệ mẹ giả càng là có một lần cơ hội đi trước thánh thiên minh cấm địa vạn ma phê tích chung rèn luyện cái gì Thiên Huyết Dạ trong tay cái ly theo tiếng mà thoái, Lỗ trưởng lão cùng đấu khải hiển nhiên đều không có nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên như thế kích động, phát hiện Lỗ trưởng lão cùng đấu khải kinh ngạc ánh mắt, Thiên Huyết Dạ mới ý thức được chính mình thất thố, phất tay chi gian, Lỗ trưởng lão chỉ thấy màu đen ngọn lửa ở Thiên Huyết Dạ trên tay chợt lóe, bị nước trà ướp nhẹp ống tay háo hóa thành một trận hơi nước bốc hơi ở không trung. Lỗ trưởng lão, Huyền đêm mới vừa rồi thất thố, còn thỉnh ngài thứ lỗi, chỉ là kính đã lâu vạn ma phế tích đại danh, cho nên, ha <cười> ha. ta nhị ca chính là phong châu đấu gia thiếu chủ lần này thánh đấu hắn đương nhiên sẽ tham gia thiên huyết dạ thực tự nhiên che giấu chính mình kích động cảm xúc lỗ trưởng lao ban tín bán nghi đánh giá nàng trung quy không có lại nói chút cái gì nếu như vậy lão phu liền đi trước cáo lui huyền dạ công tử ngươi hảo sinh nghỉ tạm chờ lát nữa kính sự phòng sẽ tự có người tiến đến lãnh ngài đi trước thánh điện tham gia thánh thiên yến thiên huyết dạ gật gật đầu ở lỗ trưởng lão rời khỏi ngoài cửa sau nàng mừng như điên xoay người nguyên bản chính mình còn đang suy nghĩ nên như thế nào tìm được vạn ma phê tích nơi không nghĩ tới được đến lại chẳng phí công phu a thánh đấu chẳng sao nhảy nhót thần sắc ở nàng trên mặt thật lâu không có thối lui đấu khải nhìn trên mặt nàng biểu tình chân mày cau lại đêm chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi trước vạn ma phê tích không cần thiên huyết dạ hồi đáp đấu khải từ nàng biểu tình thượng liền đã biết đáp án hắn tức khắc có chút nóng nổi kéo qua thiên huyết dạ thân mình biểu tình dị thường nghiêm túc nhìn nàng đêm ngươi có biết hay không Vạn ma phế tích chính là vạn ma an nghỉ nơi, nơi đó chính là so hồng hoàng chi sâm cảng vì gian nguy địa phương, đi vào dễ dàng, muốn ra tới đã có thể. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải trên mặt lo lắng biểu tình, nhẹ nhàng cười cười kéo ra hắn tay, nhị ca, ngươi khi nào gặp qua ta đánh không nắm chắc trượng. Yên tâm đi. Chính là đấu khải như cũ không yên tâm, liền tính cường hãn như thiên huyết dạ, kia chính là vạn ma phế tích, trừ phi là linh thánh cường giả, tầm thường linh tôn đi vào, đều không thể tồn tại ra tới. Hảo, gần nhất ngươi như thế nào đều trở nên bà mụ. Mau đi đả tọa dưỡng thần. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, này thánh đảo phía trên, huyết khí dị thường nồng đậm dư thừa sao? Hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Kia thánh đấu tràng, chính là ngươi thế đấu ra chính danh tốt nhất địa phương. Đấu khải nuốt xuống sắp muốn nói xuất khẩu nói, nhìn thiên huyết giả đã muốn chạy tới trên giường đả tọa, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được cuộn cuộn không dứt huyết khí từ phía dưới truyền đến. Trong lòng một trận mừng như điên, lập tức ngưng thần hấp thu, đem vừa mới lo lắng ném tại sau đầu. Ở hắn nhắm hai mắt nháy mắt, nguyên bản ngồi ở trên giường đả tọa thiên huyết dạng, lại mở nàng đôi mắt, huyết sắc trong mắt, một cổ lệ khí chợt lóe mà qua. Đệ 296 tiết kình thiên một trụ. Thánh đảo mặt bắc, một tòa từ hắc thiết chế tạo trong sân, âm mưu đang ở tiến hành trung. Sắc mặt âm trầm trung niên nam tử cao cư đường thượng, hai tròng mắt khép hờ, có vết chai dày to rộng bàn tay trung Hai viên thiết châu ở hắn trong tay chuyển động, sắt thép va chạm thanh, làm đến tại hạ phương quỷ nam tử tâm đều huyền lên. Đương chủ, kia huyền hôn qua nơi này mục đích, dường như đơn thuần chỉ là vì đấu ra sự tình, đối với thánh đấu chẳng cùng với vạn ma phế tích, chỉ tự chưa đề, thuộc hạ vốn đang tưởng lại thám tính một ít, chính là lại bị đấu ra kia tiểu tử phát hiện, vì tránh cho lộ ra ngoài thân phận, cho nên thuộc hạ không thể không mau rời khỏi, để tránh bị kính sự phòng người phát hiện. Toàn thân hắc y ghi H. nam tử buông xuống đầu. Đối với thủ vị phía trên ngồi nam nhân, có một loại từ đáy lòng sợ hãi. Trung niên nam tử diện mạo bình thường, lại có một loại không giận mà huy hơi thở, hắn phảng phất là một đầu ngủ say con báo, không có người biết hắn ngay sau đó bùng nổ sẽ ở khi nào. Phía dưới nam tử, từng câu từng chữ đều thật cẩn thận, sợ không cẩn thận nói sai rồi lời nói, tặng chính mình một cái mạng nhỏ. Nam tử mở chợp mắt hai chóng mắt, trong đó bắn ra quần mang, mang theo đêm tối túc sát nguy hiểm, dày rộng môi thân khải. lại làm đến phía dưới quỳ hắc ý nhân như được đại xá đi xuống đi là đường chủ hắc ý nhân chân sau ba bước ngay sau đó giống như bóng dáng nhỏ rộng vô tức biến mất ở trong đại sảnh trung niên nam tử chuyển động trong tay thiết châu sau một hồi đối với chỗ tối nhẹ gọi một tiếng thiết vẫn người đi báo cho phong ảnh thần làm hắn kia phế vật nhi tử cách này huyền đêm xa một chút ở thánh đâu trong lúc bổ tọa không nghĩ ra bất luận cái gì sai lầm nếu không chậm trễ bổn tọa đại sự mắt đen âm ngoan trầm trầm bổ tọa khiến cho hắn phong ảnh ra ở thiên linh đại lục phía trên vĩnh viễn biến mất là chủ tử trầm thấp thanh âm ở nơi tối tăm sâu kín vang lên mang theo tuyệt đối phục tùng ngữ khí ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh từ chỗ tối đối với ngoài cửa tiêu bắn ra đi khoảnh khắc liền vô tung vô ảnh phảng phất vừa mới chỉ là một trận gió lạnh thổi qua giống nhau không lưu một tia dấu vết ngôi ở cao đường phía trên trung niên nam tử mở to hai tròng mắt chung ai cũng không có nhìn đến một đạo huyết quang ở hắn trong mắt hiện lên chỉ là khoảnh khắc Liền biến mất vô tung, kia nhìn không thấu cảm xúc mắt đen, lại không có bất luận cái gì dị thường. Thiên huyết dạ cùng đấu khải tu luyện rằng có một buổi trưa, ở ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên sau ngưng hẳn, đấu khải mở ra môn, chỉ thấy lỗ trưởng lão cùng hai vị kính sự phòng đệ tử đứng ở ngoài cửa, lỗ trưởng lão như cũng là kia phó không có biểu tình biểu tình, hắn hơi hơi túi túi người tử, nhưng người làm một cái thỉnh thủ thế, huyền dạ công tử, hiện tại mời theo lão phu đi trước thánh điện. Thiên huyết dạ im miệng không nói. không có bất luận cái gì ngôn ngữ từ trên giường đứng lên huyết mắt lóe lóe bình tĩnh phong rong đi ra ngoài cửa rốt cuộc bắt đầu rồi sao thánh thiên yến thánh điện đối với thánh thiên minh người tới nói đó là thần thánh điện phủ chỉ có ở thánh thiên yến khi mới có thể đối ngoại thậm chí đối nội mở ra thánh điện trong vòng hết thể công việc đều là từ thánh thiên minh chủ tự mình chủ trì ngay thương nghị sự đều là từ các đường chủ chủ trì có chuyên môn phòng nghị sự cung bọn họ sử dụng vàng bạc nhị vị thánh sứ liền tính là thánh thiên minh người Tuyệt đại đa số đại hơn phân nửa đời đều không có gặp qua, bọn họ chỉ có ở Thánh Thiên Minh có diệt mình nguy cơ khi mới có thể xuất hiện, liền tính là Thánh Thiên Yến, bọn họ cũng sẽ không tham dự. Thánh điện ở vào Thánh Đảo nhất trung tâm màu trắng cự tháp tầng chót nhất, lỗ trưởng lão dùng nhất định quy luật nệm bước, dẫn dắt thiên huyết giả cùng đấu khải đi qua kia từng tòa phóng lên cao sắt thép kiến trúc, làm đến hai người kỳ quái chính là, đi rồi lâu như vậy, bọn họ lại không có giữa đường gặp được trừ bỏ Thánh Thiên Minh ở ngoài bất luận cái gì một người Đêm. này như thế nào một người cũng chưa gặp được nơi nơi đều là này đại thiết trụ trong lòng có điểm mau mau đấu khải đánh vỡ lâu dài trầm tĩnh đôi tay giao nhau ôm lấy vai còn hợp với tình hình run run bả vai phảng phất thật sự bị mau tới rồi thiên huyết dạ không đáp nhún mày nhìn về phía lỗ trưởng lao phương hướng lỗ trưởng lao tuy sắc mặt cũ kỹ nhưng tâm tư lại cực kỳ nhanh nhẹn tựa hồ sớm đã phát hiện thiên huyết dạ hai người hoang mang chỉ là hắn người này người khác không mở miệng là quyết định sẽ không nhiều chuyện Hiện tại xem đấu khải nhắc tới, hắn mới sắc mặt không thay đổi vì hai người giải thích nghi hoặc. Đấu công tử, từ bên ngoài đi thông thánh tháp lộ, trừ bỏ này một cái bên ngoài, còn có ngàn ngàn vạn vạn điều, sở dĩ tách ra dẫn rát, đây cũng là xuất phát từ an toàn suy tính. Nói đến nơi đây, thiên huyết dạ cùng đấu khải cũng sáng tỏ vài phần, thánh thiên minh không hổ là thánh thiên minh, sở dĩ có thể hưởng ngàn năm bình tĩnh, không ngừng là bọn họ kia khổng lồ làm cho người ta sợ hai thế lực, cái gọi là công phòng nhất thể, này một đường. Thánh thiên minh phòng ngự thủ đoạn, thiên huyết dạ cũng coi như là kiến thức. Đến nỗi ngày xem đến này đó màu đen đại thiết trụ, tên là Kinh Thiên, nó là thánh thiên minh phòng hộ cháo, mặt ngoài là chạm canh gác cương, chính là thật là chống đỡ ngũ hành cản khôn trận pháp chủ yếu môi giới. Gì? Ngoạn ý nhi này kêu Kinh Thiên một trụ. Đấu khải đột nhiên tuân ra nói hài hòa thiên huyết dạ cùng lỗi trưởng lao hai người, hai người đều dùng và nghiêm túc biểu tình nhìn về phía đấu khải, xem đến hắn một trận mặt đỏ thai hồng, đấu khải trong lòng đếm tính toán Hắn thề, hắn nói những lời này thời điểm trong lòng chính là so tuyết sơn thượng tuyết còn thuần khiết, chỉ là bị hai người kia ánh mắt chứng đến. Phần 294 Thiên huyết dạ trận trắng mắt, đấu khải không hổ là đấu khải, nói ra nói, không vài câu là bình thường, trọng điểm không ở kia Kình thiên một trụ. Bất quá, Kình thiên một trụ tên này tê là có như vậy một chút thuận miệng, nghĩ đến đây, thiên huyết dạ hất hất đầu, chính mình suy nghĩ cái gì a run run thân mình, đi theo đấu khải lâu rồi. Giống như chính mình đều bị hắn ngu ngốc lý niệm cấp cảm nhiễm ngũ hành càn khôn trận pháp thiên huyết dạ nghi hoặc làm lỗ trưởng lão đem ánh mắt từ đấu khải trên người tiến đến gần hắn trầm tư trong chốc lát phảng phất ở cân nhắc cái gì thiên huyết dạ thấy hắn dáng vẻ này kéo kéo môi mở miệng nói huyền đêm chỉ là thuận miệng hỏi một chút lỗ trưởng lão không cần khó xử lỗ trưởng lão nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái thở dài một hơi nói lấy ngươi cùng phong lão nhân giao tình nói cho ngươi cũng không sao ngũ hành càn không trận là căn cứ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực sinh sản mà ra càn khôn na di trận pháp. tỉ như hiện tại chúng ta đi qua tuyến lộ, người có tâm nhớ kỹ cũng vô dụng. Mỗi phùng ngày đêm luân phiên thời gian, ngũ hành càn khôn trận pháp liền sẽ xúc động kình thiên, thay đổi trận vị. Cho nên này đi trước thánh tháp lộ, tùy thời đều ở biến hóa. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không có tương đồng lộ tuyến. Trừ bỏ thánh thiên minh tôn giả cấp trở lên cùng với một ít chuyên môn bảo hộ kình thiên người, không có bất luận kẻ nào biết này ngũ hành càn khôn trận biến trận quy tắc. Nếu đi nhầm, liền tính ngươi là linh tôn cường giả, cũng chỉ có thể vô lực vây chết ở trong đó. Lỗ lao nhân, ngươi lời này nói được có chút lớn đi, linh tôn cường giả, kia chính là sừng sững trong thiên địa tôn giả, ngươi này mấy cây tiểu trụ tử, bọn họ căn bản không tức vọng, trực tiếp một cái không gian thuần gì, hoặc là trực tiếp quanh thẳng đến thánh thắp không phải được. Đấu khải nói cũng không có chọc giận Lỗ trường Lão, hắn ngược lại ở trên mặt lộ ra từ đầu tới đôi đệ nhất mặt mỉm cười, không đúng, xác thực tới nói hẳn là, châm biếm ha ha, huyền dạ công tử vị này đấu công tử thật là phượng thần đấu ra truyền nhân sao đấu khải không nghĩ tới lỗ trưởng lão hội đột nhiên hỏi thiên huyết dạ như vậy vừa ra lập tức khí quay hàm phình phình, này không phải quăng nhi mắng hắn sao thiên huyết dạ thấy đấu khải tức giận bộ dáng không khỏi bất đắc di lắc lắc đầu nàng nhìn về phía lỗ trưởng lão nói vậy này đó cây cột có huyền cơ đi lỗ trưởng lão cười cười một bên dẫn đường một bên nói huyền dạ công tử tâm tư thông thuệ liếc mắt một cái liền thấy rõ trong đó hảo diệu Trách không được phong lão nhân như vậy nhìn chúng ngươi lỗ trưởng lao nói xác minh thiên huyết giả suy đoán này đó cây cột chỉ sợ cùng kiếm linh quốc kia tường thành giống nhau hết thể huyễn lực ở nó trước mặt đều không có tác dụng nếu chỉ là bằng vào thân thể lực lượng liền tính là viên khôn chỉ sợ cũng không thể bay vút này từng cây cùng che trời đại thụ có đến liều mạng cây cột tuy rằng đã sớm biết này đó thiết trụ không bình thường chính là nàng trong lòng vẫn là không khỏi khiếp sợ thánh thiên minh đến tột cùng là cái cái dạng gì tồn tại nhiều như vậy kình thiên cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa cái thánh đảo, muốn tìm được nhiều như vậy số lượng chống đỡ huyễn lực tài chất đúc thành này từng cây tre trời đại cây cột này đến tột cùng yêu cầu như thế nào nhân lực cùng vật lực mới có thể làm được chỉ là một cái ngũ hành càn không trận liền trương hiển ra thánh thiên minh khổng lồ kia liền thánh thiên minh đều cực lực tránh cho cùng chi va chạm hồn tháp đến tột cùng nghĩ đến đây thiên huyết dạ đã không dám nghĩ tiếp tượng đi xuống nàng chỉ biết nàng con đường phía trước gian nguy và phần khó khăn thật mạnh chính là sở hưu hết thể đã không cho phép nàng lui khiếp liền tính là đánh bạc này mệnh nàng cũng đến đi xuống đi không vì cái gì chỉ vì những cái đó nàng ái cùng ái nàng người đường xá đã trải qua nửa canh giờ kia khổng lồ thánh tháp gương mặt thật rốt cuộc xuất hiện ở thiên huyết giả mấy người trước mắt thần thánh trang nghiêm cự tháp cao ngất trong mây gian liền tính lấy thiên huyết giả kia kinh người tầm nhìn cũng như cũ nhìn không tới thánh tháp đỉnh ở nơi nào ba người vừa đến đạt không lâu sốt sốt xoạt tiếng người liền từ bọn họ tả hữu bốn phía vang lên Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lam Miên Vũ, Vân Kinh Cùng, phong ảnh tàn trờ, đều phân biệt từ bất đồng tỉnh thiên trung ra tới, Vân khinh Cùng nhìn đến thiên huyết giả cùng đấu khải hai người, trên mặt nảy lên vui sướng, bước nhanh hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, đêm, các ngươi cũng tới rồi à. Vân khinh Cùng trong mắt, phản phất chỉ còn lại có thiên huyết giả, thiên huyết giả như nhữ mày, lại vẫn là hướng hắn gật gật đầu, đấu khải vươn tay ở Vân khinh Cùng trước mắt quơ quơ, uy, tiểu tử túi, ta cũng ở chỗ này, sống sờ sờ. Đứng ở chỗ này, Vân Khinh Cuồng nhìn Đấu Khải liếc mắt một cái, trong mắt có khinh thường, phảng phất đang nói, ta đương nhiên biết ngươi còn sống, ngươi muốn kiểu cũng sẽ không đứng ở ta trước mặt trước mắt. Ngay sau đó lại cười nhìn về phía Thiên Huyết Dạ. Thiên Huyết Dạ cũng không có để ý Vân Khinh Cuồng cùng Đấu Khải hai người đối thoại, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cao lớn hùng vị thánh tháp, trong lòng sớm đã mênh mông cuồn cuộn, này chính là thánh tháp sao? Lỗ trưởng lão vào lúc này đi ra phía trước, xoay người đối mặt mọi người nói, chư vị Thỉnh chuẩn bị tốt ngươi thành gián, tiến vào thánh điện trong vòng, minh chủ ngồi vào vị trí trong lúc, không được có bất luận cái gì ồn ào, nếu không, chỉ có thể đem ngài thỉnh ra thánh điện, thả cả đời không được lại tiến vào thánh thiên. Lỗ trưởng Lao nói vừa mới rơi xuống hạ, Phong ảnh Tàn phụ tử liền cái thứ nhất đi lên trước, Phong ảnh Tàn ở đem trong tay thánh gián giao cho điện tiền sứ giả trong tay là lúc, xoay người đối với Thiên Huyết Dạ phương hướng lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, ngay sau đó thu hồi thánh gián tiến vào thánh điện bên trong. Thiên huyết dạ ánh mắt lóe lóe, vẫn chưa để ý, ngay sau đó cũng mang theo đấu khải đi ra phía trước. Chương 297 đệ nhị tiết, đệ nhất tiết thánh yến khúc nhạc dạo. Thiên huyết dạ nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên người đôi mắt mở tròn tròn không được đánh giá bốn phía đấu khải, không khỏi lắc lắc đầu. Nguyên bản cho rằng mang theo không có thánh gián đấu khải tiến vào sẽ phế chút môi lưới giải thích, chính là ai ngờ đến kêu bên ngoài sứ giả, nhìn đến nàng lấy ra tử kim thánh gián sau, chẳng những hai lời không hỏi. ngược lại không người tôn kính đối với Thiên Huyết Dạ hành lễ thỉnh nàng tiến vào. Xem ra này Tử Kim Thánh Gián ở Thánh Thiên Minh có không nhỏ địa vị, trong đầu hiện lên Tử Kim Thánh Gián xuất hiện khi tình cảnh Thiên Huyết Dạ không khỏi đối kia vàng bạc nhị vị sứ giả thân phận tò mò, còn có lúc ấy bọn họ theo như lời những lời này đó. Thánh điện trong vòng không phải trong tưởng tượng Kim Bích Huy Hoàng, toàn bộ không gian lấy thuần trắng làm cơ sở, vách tường cùng với trần nhà phía trên đều điêu khắc một ít viễn cổ bức họa, Thiên Huyết Dạ cũng không có nhìn kỹ. Dường như đều là chút về Thánh Thiên Minh tiền bối chuyện xưa, ở thánh điện phía trước có một cái thông hướng thánh tháp thượng tầng xoay tròn cầu thang, trừ cái này ra, cũng chỉ có Thiên Huyết Dạ cùng với một đám người chờ ở vào vị trí, ước chừng 10 triệu tới. Lớn lên bàn dài. Bàn dài thượng đỏ tươi khăn trải bàn, ở cái này thuần trắng không gian trong vòng có vẻ phá lệ chói mắt, trên bàn cơm bạc khí trung bãi đầy các kiểu kỳ dị trái cây, trái cây mùi thơm lạ lùng phiêu tán ở trong không khí, bàn dài hai bên trái phải phân biệt có 5 cái chỗ ngồi không? xem ra là chuẩn bị cấp kia 10 vị tôn giả trưởng lão, trừ bỏ lỗ trưởng lão ngoại, còn lại thánh thiên minh sứ giả đều rời khỏi thánh điện, lỗ trưởng lão đi đến bàn dài phía trên, biểu tình nghiêm túc đối với mọi người nói, chư vị, minh chủ cập các vị tôn giả trưởng lão lập tức liền sẽ tới, thanh yến trong lúc, thỉnh các vị bảo trì an tĩnh, nếu minh chủ không có đặt câu hỏi, thỉnh không cần lên tiếng. Lỗ trưởng lão cúi người được rồi một cái đơn giản lễ nghi, ngay sau đó đi hướng bên trái thứ 5 cái kia vị trí ngồi xuống, đấu khải trận trắng mắt. ở thiên huyết dạ bên thai nhẹ giọng khinh thường nói xem ra này thánh thiên lão nhân phô trương thật đúng là đại thiên huyết dạ cười cười đối với đấu khải nói không có dị nghị nàng nâng lên hai mắt mỉm cười mặt đối ngồi ở nàng đối diện lam yên vũ lam yên vũ hai mắt đánh giá nàng trong mắt kia mặt cười làm đến thiên huyết dạ sau lưng lạnh lạnh ngay sau đó rời mắt đi nay không rời mắt còn hảo một trương chán ghét sắc mặt đâm tiến nàng tầm mắt phong ảnh tàn ngồi ở thiên huyết dạ đối diện nghiêng phía dưới vị trí Lúc này hắn chính khỏe miệng mang theo tàn nhẫn cười nhìn nàng, huyết mắt loé lóe, không có bất luận cái gì biểu tình chuyển qua mắt mặt, cầm lấy trên bàn chén rượu giơ lên đầu hào khí trẻ chén. Ân có chút kinh hỉ nhìn trong chén rượu kia màu đỏ cam chất lỏng, này rượu, nhập khẩu ngọt lành, không chút nào cay độc, nhập hầu lúc sau, còn có một tia thanh hương hồi cam, làm nàng kinh ngạc điểm không ở nơi này, mà là đương này chất lỏng tiến vào chính mình dạ dày sau, một tia tươi mát năng lượng tựa hồ thẩm thấu vào chính mình kinh mạch. toàn thân đột nhiên thấy tinh lực dư thừa đang lúc thiên huyết dạ đắm chìm tại đây rượu cho nàng mang đến kinh hỉ khi nàng đột nhiên cảm giác tầm mắt mọi người đều rơi xuống chính mình trên người nàng ngâng lên mi mắt thấy mọi người đều nhìn chằm chằm trên tay nàng chén đến rượu nghi hoặc nhũ nhũ mày chẳng lẽ ngọn ý nhi này phóng nơi này không phải làm người uống nàng thò người ra hướng đấu khải bên cạnh phong dung trời phương hướng nhìn lại chỉ chỉ chính mình trong tay cái ly nhuốm mày phong dung trời bất đắc di lắc, lắc đầu ý bảo nàng nhìn một cái người khác thiên huyết dạ tầm mắt có thể đạt được chỗ mọi người tay đều quy quy củ củ đặt ở bàn hạ chỉ có nàng một người đĩnh đạc cầm cái ly còn một bộ vô tội biểu tình thiên huyết dạ nhìn về phía lỗi trưởng lao phương hướng chỉ thấy hắn diện than biểu tình thượng tựa hồ có một tia như có như không cười hiển nhiên đối nàng hành động có chút kinh ngạc đồng thời lại không có tính toán ngăn cản ngược lại có chút tán thưởng hàm nghĩa ở bên trong liếc liếc môi thiên huyết dạ đem trong tay chén rượu bông mà nàng bên cạnh người vẫn luôn quan sát đến nàng vân khinh cuồng vì nàng này đáng yêu hành động bứt lên một màn sủng lịch cười mà duy nhất đối thiên huyết dạ dáng vẻ này cảm thấy chói mắt chỉ sợ cũng muốn thuộc ngồi ở cái bàn phía cuối thiên một liên cùng với kia phong ảnh tàn thiên một liên cắn môi lúc này trên mặt nàng bị yêu vân làm cho sưng vụ đã tiêu tán rất nhiều chính là nàng mặt thoạt nhìn như cũ tái nhợt đến như tẩm quá thủy sát chết trôi giống nhau hờn dỗi biểu tình xứng với nàng này phúc sắc mặt làm đến ngồi ở nàng bên cạnh nam tử chán ghét đừng khai thân mình chỉ nghĩ ly nàng xa hơn một chút đương đương đương ba tiếng nhẹ nhàng trung vang ở thánh điện không trung xoay chuyển một ít thế ra con cháu tại đây tiếng trung vang lên khi đều nhịn không được khẩn trương lên bối định đến lao thẳng nhưng vào lúc này tiếng bước chân ở đi thông thánh điện phía trên cầu thang thượng vang lên tất cả mọi người vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng lên chỉ có thiên huyết dạ không nhanh không chậm sửa sửa nếp nhăn quần áo mới đứng lên phong dung trời nhìn như vậy thiên huyết dạ chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu muốn nói ở nhìn đến thánh thiên minh minh chủ còn không nhanh không chậm chút nào không khẩn trương người Chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị này đem chủ tử Mọi người ánh mắt có thể đạt được chỗ Nhất thể thái cường tráng nam tử trầm khuôn mặt sắc đi xuống tới Hắn cả người giống như sắt thép giống nhau cường tráng Cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông Hắn trong tay nắm hai viên màu đen kim Loại quả cầu sát chậm dài hướng đi bàn dài bên phải Dựa gần thủ vị vị trí ngồi xuống Vị này, đó là Thánh Thiên Minh Mười Đại Tôn Giả Chi Nhị Huyền Thiết Đường Đường Chủ Thiết Tôn Giả Thiết Ngọc Sơn Ở hắn phía sau một tịch thủy bào nam tử chậm gì gì độc bộ mà đến hắn ngoài miệng hàm chứa một mạt mỉm cười cả người thoạt nhìn ôn tồn lễ độ cho người ta một loại phảng phất tẩm dưới ánh nắng tắm gội dòng suối nhỏ chung cảm giác hắn đó là thủy đường đường chủ nguyệt liên tôn giả nguyệt tiên liên ở nguyệt tiên liên phía sau xuất hiện lão giả làm đến thiên huyết giả nhúng mày nàng theo bản năng nhìn về phía phong dung trời bởi vì vị kia lão giả cùng phong dung trời quả thực chính là giống nhau như lúc. đấu khải dương miệng nhìn nhìn hắn bên người phong dung trời lại nhìn nhìn kia đi ra hơi thở âm trầm lão giả đêm này này sao lại thế này phong lão nhân khi nào có cái song bào thai đệ đệ thiên huyết giả nhữ như mày phong dung trời trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình phảng phất người kia cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau chỉ là hắn rũ tại bên người nắm chặt tay bán đứng hắn vị kia lão giả phảng phất cũng phát hiện kia vài đạo nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt hắn đem kia đạm mạc hai mắt quét về phía thiên huyết giả mấy người nơi phương hướng Ở rơi xuống phong dung trời trên mặt khi dừng một chút, cũng chỉ thế mà thôi, phảng phất nhìn thấy phong dung trời cái này cùng hắn có giống nhau như lúc gương mặt người, không có bất luận cái gì kinh ngạc hoặc là mặt khác biểu tình. Hắn là thanh phong đường đường chủ, nguyệt tôn giả phong trấn nguyệt, cùng phong lão, có chút sâu xa. Ở thiên huyết dạ bên trái ước trì tu, vào lúc này nghiêng người ở thiên huyết dạ bên thai nhẹ giọng nói. Không cần ước chỉ có kỷ cương nói, người sáng suốt đều nhìn ra được tới này phong trấn nguyệt cùng phong dung trời hai người chi gian quan hệ phỉ Thiện Nguyệt, Thiên, một chữ chi kém, như thế tương tự dung nhan, liền tính nói bọn họ hai người không có quan hệ cũng không ai tin tưởng. Chính là hai người chi gian, lại phản phất đều không quen biết lẫn nhau giống nhau, đạ mạc, xa cách, thiên huyết dạ thậm chí ở bọn họ hai người chi gian cảm giác được một cổ kỳ quái từ trường. kia, tên là, hận. Ở phong trấn Nguyệt phía sau, một mặt quyến rũ hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy người tới trên mặt che mặt xa. lộ ra hai mắt cao ngạo bắn phá toàn bộ đại sảnh nàng toàn thân trên dưới để lộ ra vừa bãi như hỏa hơi thở nàng mới vừa vừa tiến vào phòng này độ ấm liền sậu cảm bay lên người này đó là phượng hỏa đường đường chủ phượng hoàng tôn giả đấu cầm ý ỉa Kia đấu cầm ý gì xuất hiện ở đại điện thời điểm đấu khải hai mắt liền vẫn luôn gắt gao đi theo nàng như thế nào cũng rời không ra kích động ngọn lửa ở hắn hốc mắt chung nhuộm đấm, này đấu cầm ý lìa trên người có một cổ hắn quen thuộc hơi thở chính là kia đạm mạc xa cách ánh mắt rõ ràng không phải người kia. Phần 295. Hốc mắt Chung ngọn lửa dần dần tắt, tự rêu rơ lên một mặt cười, chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Quan sát đến Phong Trấn Nguyệt Thiên huyết dạng, cũng không có chú ý tới Đấu Khải dị thường. Ngay sau đó, hai mắt lục mi vô mi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn buông xuống mi mắt, phảng phất rất là chán ghét như vậy trường hợp, đường hắn nâng lên hai mắt nhìn đến Phong Dung trời khi không khỏi sáng ngời, Ngay sau đó bước nhanh tùy tiện trực tiếp đối với Phong Dung trời nơi vị trí đi đến. Vô Mi ở Phong Dung Trời bên cạnh đứng thẳng, thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm. Ngay sau đó Dương mắt đối với đối diện Phong Trấn Nguyệt Phương hướng nhìn lại, hết thể liền hiểu rõ với ngực. Vô Vô Lão hữu bả vai, lúc này không tiếng động thắng có thanh, hắn dùng hành động tỏ vẻ đối Phong Dung Trời duy trì. Phong Dung Trời nhìn hắn một cái, đối với Lão Hưu bài trừ một mặt khó coi đến cực điểm tươi cười. Vô Mi thấy thế, chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu. Ngay sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì giống nhau, sắc mặt thần bí đối với Phong Dung Trời nói, Lão gia hỏa. Lão Ngoan Đồng tên kia cũng xuất quan Nga, phải biết rằng hắn ở cái kia địa phương quỷ quái đại chín năm, thượng một lần thánh thiên yến hắn đều không có thăm ra, còn có kình thương kia tiểu tử, cũng rốt cuộc chịu hồi tâm đã trở lại, ha ha ha, chúng ta nhóm người này người, rốt cuộc có thể hảo hảo tụ tụ, ha ha ha. Lão Ngoan Đồng hai chữ chưa từng mi trong miệng thốt ra sau, thiên huyết dạ trong đầu theo bản năng nghĩ tới một đạo hình bóng quen thuộc, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, có lẽ chỉ là trùng hợp đi, không biết Lão Ngoan Đồng. Mấy năm nay quá đến nhưng hảo, còn có. đang muốn phủ nhận chính mình trong đầu suy nghĩ, tình thương hai chữ đâm vào nàng trong thai, đánh sâu vào nàng màng thai, Nàng cảm giác chính mình tư duy, dường như đỉnh chỉ giống nhau. Hai mắt kinh ngạc nâng lên, gắt gao nhìn thẳng kia thang lầu phương hướng. Thịch thịch thịch tiếng bước chân ở trống vắng cầu thang trung tiếng vọng, thanh âm này đối với Thiên Huyết giả tới nói, giống như ma chú giống nhau, đánh nàng nội tâm, thời gian, phảng phất tại đây một khắc trở nên dài lâu. đương kia đen nhánh dày cùng với tiêu ngạo mãng bào xuất hiện ở nàng trong tầm mắt khi nàng tâm huyền lên kia quen thuộc hình dáng kia trở nên có chút tang thương mặt kia bên miệng tân mọc ra tới đen nhánh trồng râu cặp kia như liệp ương sắc bén hai mắt thiên huyết dạ thủ hạ ý thức nắm chặt chính mình đùi mới có thể ngăn lại trụ chính mình kích động tâm tình nhìn người kia đạm mạc hướng đi bên trái dựa thủ vị vị trí đạm mạc ngồi xuống hán tựa hồ gián mua rất nhiều người này là nàng lân sư cái kia lao ái chỉnh cổ chính mình rồi lại đau lòng chính mình, bảo hộ chính mình người. Thiên huyết dạ áp xuống kích động cảm xúc, dưới đáy lòng nhẹ giọng hỏi, "Sư phó, mấy năm nay, ngài tốt không?" Đệ 298 tiết. Thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo nhân ảnh, vẫn luôn mặt vô biểu tình kình thương phảng phất cũng chú ý tới kia nhìn chằm chằm chính mình nóng bỏng tâm mắt, lạnh lùng ngẩng đầu lên. Nhìn kia mang theo mặt nạ xa lạ thiếu niên, hắn đỉnh mày không khỏi tụ lại, kia thiếu niên trên người, có một cổ chính mình quen thuộc hơi thở. Chính là rồi lại không thể nói tới đến tuột cùng là ở nơi nào gặp qua, chẳng lẽ là ở thiên linh học viện là lúc học sinh. Kinh thương đang muốn dùng linh hồn lực lượng tìm tòi đến tuột cùng, đã có thể vào lúc này, một đạo điên khủng thân ảnh đâm vào tầm mắt mọi người chung, đánh gửi hắn kế tiếp động tác. Lao kẻ điên. Ha ha ha, ngươi thật sự ở chỗ này. Vô mi kia láo tiểu tử cùng ta nói thời điểm ta còn không tin đâu. Ha ha ha. Người mặc một thân màu xám quần áo lao giả vừa xuất hiện. thiên huyết giả tầm mắt liền chuyển qua hắn trên người lão ngoan đồng nhiều năm như vậy không gặp xem ra hắn vẫn là bộ dáng cũ khoe miệng bước lên một nụ cười mà vẫn luôn đánh giá thiên huyết giả tình thương cũng không có sai hôm khác huyết đêm đối với lão ngoan đồng kia mạt mỉm cười lập tức tâm trầm xuống nghi hoặc càng trọng lão ngoan đồng mới vừa vừa xuất hiện ở trong đại sảnh hấp tấp hai cái thuấn di liền đi tới phòng dung trời bên người mông một dầu trực tiếp đem vô mi từ phòng dung trời bên người đẩy ra đi không màng bên cạnh vô mi kia xanh mét mặt Hắn vui cười vãn trụ phòng dung trời bả vai nói, hắc hắc, lao kẻ điên, ngươi năm nay nghĩ như thế nào thông tới tham gia này đồ bỏ cho má? Có phải hay không tưởng ta? Này đột nhiên xuất hiện lão giả buổi nói chuyện, chấn đến những người khác đều cứng còn tại chỗ, đương kim trên đời, dám ở thánh thiên minh, mắng to thánh thiên yến là đồ bỏ cho má, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt cái này to gan lớn mật lão giả. Kết quả là, mọi người đều sôi nổi suy đoán này chưa bao giờ gặp qua lão giả thân phận, nhìn dáng vẻ của hắn. hẳn là thánh thiên minh mười đại tôn giả chi nhất chính là linh tôn cường giả có hắn như vậy sao hắn hẳn là chính là kia thánh thiên minh dược đường dược tôn giả nghe nói hắn mấy năm nay vẫn luôn đại ở vạn ma phế tích trung tu hành không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này bất chỉ tu nói làm đến thiên huyết dạ lăng lăng nàng vẫn luôn đều biết lão ngoan đồng thân phận không bình thường chính là chưa từng nghĩ đến hắn sẽ là thánh thiên minh mười đại tôn giả dược tôn giả bất đắc dĩ cười cười ở thiên linh học viện khi nàng liền sớm đã kiến thức quá lao ngoan đồng tùy tính đúng là hắn loại này không sợ thiên không sợ mà vô tâm không phổi tính cách mới làm nàng cùng hắn giao hảo phong dung trời nhìn chằm chằm hắn vị này lao hưu, chỉ có thể mỉm cười không nói lão ngoan đồng tính cách trước nay đều không câu nghệ tiểu tiết liền tính là kia thánh thiên minh minh chủ mặt mũi hắn tâm tình không tốt thời điểm cũng có thể chút nào không mua trướng hừ ở hắn kia phá trong sơn cốc đãi lâu rồi lại không ra nhưng không phải muốn mốc neo Hòa khí mười phần hờn dỗi thanh ở đại điện trung vang lên, mọi người đều đem tầm mắt đối với kia che mặt hỏa y y nữ tử nhìn lại, chỉ thấy nàng hai mắt nén giận, trừng mắt phong dung trời, càng nhiều, thật là thịnh nội trung mang theo một cổ u án. Phong dung trời nhìn về phía đấu cầm y y, hay, trong mắt có nói không nên lời phức tạp, đối với nàng cố ý làm đối lời nói, lại không có cãi lại, lao ngoan đồng hai mắt ở đấu cầm y y cùng phong dung trời hai người trên người đảo quanh, mang theo một mặt trêu ghẹo ta cười, hắc hắc, ngươi không phải tới tìm ta. chẳng lẽ, lao kẻ điên, ngươi tới nơi này là tới gặp ngươi lão tướng tốt. Lão ngoan đồng những lời này không nói còn nói, vừa nói ra tới đấu cầm ý yề liền tạch một tiếng từ ghế trên đứng lên, khăn che mặt hạ mặt mang khả nghi đỏ ửng. Lão ngoan đồng, ngươi lại cấp lão nương nói bậy. Tiểu tâm lão nương một phen lửa đem người cấp nướng. Đấu cầm ý yề nói chẳng những không có làm lão ngoan đồng phát hỏa, hắn ngược lại cợt nhả nói, ai? Núi lửa bà, ta nhưng chưa nói ngươi nga. Ta chỉ là nói lao kẻ điên tới nơi này là tìm hắn lao tướng tốt, nhưng chưa nói. Nga nga nga. Ta hiểu được. Lão ngoan đồng vòng qua phong dung trời thân mình đi đến hắn bên trái, đấu khải phương hướng, chỉ là nga nga hai tiếng, liền cười không hề ngôn ngữ, mười phần điếu mọi người ăn uống. Đấu cầm ý gì bị tức giận đến khăn che mặt hạ mặt phình phình, nàng đôi tay xoay eo, chỉ vào lao ngoan đồng quát, có chuyện mau nói có dám mau phóng, ngươi nga cái cái gì? Ở đây mọi người. đều ngơ ngẩn nhìn hai vị này ở trên đại lục thanh danh đại trấn số một số hai linh tôn cường giả, hai vị giống hài đồng giống nhau hấu trí đối thoại, làm mọi người hoàn toàn ngốc, đặc biệt là kia phượng hỏa đường đường chủ đấu cầm y vừa mới ở bọn họ trong lòng nữ thần hình tượng hoàn toàn hủy hoại. nghe nàng cùng vị kia lão giả chi gian nói chuyện, chỉ sợ này thoạt nhìn chỉ có nhị bắt niên hoa đấu cầm y cũng là lao yêu quái một quả. một ít người tưởng tượng đến vừa mới nhìn đến đấu cầm đúng giờ trong lòng tính toán, không khỏi trong lòng một trận ác hàn. đủ rồi cũng không nhìn xem cái gì trường hợp ở chỗ này đại xảo đại nháo thánh thiên minh mặt đều bị các ngươi mất hết liền ở hai người ồn ào đến túi bụi thời điểm một thân thổ hoàng sắc quần áo trung niên nam tử đi ra hắn sắc mặt chấm thấp nhất đang chú ý là hắn má trái kia nửa bên vết sẹo kia vết sẹo so lẹ không đồng đều không biết là cái gì tạo thành thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm gồ ghề lồi lom giống như bùn lầy đồ ở mặt trên giống nhau người này đó là thánh thiên minh mười đại tôn giả chi nhất thần võ đường đường chủ Võ tôn võ nguyên thanh võ nguyên thanh trầm khuôn mặt đi lên trước trực tiếp ở phong trấn nguyện bên người ngồi xuống cứ như vậy thánh thiên minh mười vị tôn giả trưởng lão toàn bộ đến đông đủ lão ngoan đồng nhướng mày nhìn võ nguyên thanh trên mặt toàn là khinh thường chi sắc hắn đem vãn trụ phong dung trời tay bông, phong dung trời lại chảo một cái đã bắt được hắn ám chỉ hắn không cần xúc động lắc lắc đầu lão ngoan đồng đối với phong dung trời cười cười lột ra hắn tay lão kẻ điên ngươi cho rằng ta muốn làm gì ta chẳng qua chạm mệt mỏi. tưởng ngồi xuống mà thôi, lại nói nội điên chó sủa hai khẩu, ngươi tổng không thể cướp đoạt nhân gia cẩu quyền tự do bái, đạo lý này ta còn là hiểu được, có thể lý giải, có thể lý giải. người võ nguyên thanh vỗ án dựng lên, bị lao ngoan đồng quải công nhi trước mặt mọi người mang cẩu, giống hắn như vậy mắt cao hơn đỉnh người như thế nào sẽ chịu được loại này vũ nhủ? nguyên thanh, trầm thấp thanh âm từ vẫn luôn liền không có nói chuyện thiết ngọc sơn trong miệng truyền ra, kia mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị miệng lưỡi, thành công làm võ nguyên thanh nhắm lại miệng. Hán Vung ống tay háo hừ lạnh một tiếng ngồi xuống, chỉ là trong mắt lại có nồng đậm không cam lòng, hai mắt âm ngoan trừng mắt lão ngoan đồng phương hướng. Lỗ trưởng lão, Nguyễn Tiên liên đám người đều mỉm cười ngồi ở vị trí thượng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ, kinh thương buông xuống lông mi, phảng phất ở tự hỏi cái gì giống nhau, đấu cầm thuận theo đầu đến đuôi, liền dùng nàng kia u oán hai mắt nhìn chằm chằm phong dung trời, lão ngoan đồng cái này khiến cho rối loạn người khởi sướng, đảo giống không có việc gì người giống nhau. Một mông liền ở phong dung trời nguyên lai like vị trí, đấu khải bên người ngồi xuống, phong dung trời lắc lắc đầu, cái này không ấn quy củ làm việc ra hỏa, hắn đem chính mình vị trí ba chiếm, kia chính mình không phải muốn ngồi trên thánh thiên minh trưởng lão nơi ghế sao. Bất đắc dĩ nhìn nhìn vô mi, vô mi cũng tỏ vẻ lấy lão ngoan đồng không có cách nào, phong dung trời cũng chỉ cũng may lão ngoan đồng bên cạnh ngồi xuống. Mời đại tôn giả quý vị, kế tiếp, chính là thánh thiên minh chủ. Tất cả mọi người ngồi ở tại chỗ thượng, tâm tình có chút kích động. đặc biệt là giống Thiên một liên loại này mới vừa thiệp thế thế ra con cháu. Đối với ngày đó linh trên đại lục giống vương giả giống nhau nhân vật, có mặc danh kính ngưỡng, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể thấy này phong thái, đều ở tại chỗ có quắc bất an lên. Đường. Trên cao đãng đại điện trùng, một tiếng len ken tiếng chuông vang lên khi, Thánh Thiên Minh mời đại tôn giả đều sôi nổi đứng lên tử, người khác cũng đều theo bọn họ đứng lên, chỉ có Lao ngoan Đồng dường như không tình nguyện, còn ngồi ở tại chỗ thượng. Thiên huyết dạ nhìn bộ dáng này Lao ngoan Đồng không khỏi bất đắc dĩ cười cười, tay nàng chỉ dương lên, lão ngoan đồng đột nhiên như là bị cái gì điện tới rồi cái gì giống nhau nhảy đánh lên. ai? ai ám toán lão phu? lão ngoan đồng lên cái thứ nhất động tác chính là che lại mông nơi nơi nhìn xung quanh, mọi người nhìn hắn kia buồn cười bộ dáng, cũng không dám cười ra tiếng tới, chỉ có kinh thương, hai mắt cô ý vô tình nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, thiên huyết dạ nhìn nhìn lão ngoan đồng nguyên bản ngồi ghế phương hướng, vừa mới chính mình bắn ra đi tiểu băng chủy đã biến thành một bãi thủy. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết. Liên ở cái này tiểu nhạc đệm phát sinh máy mắt, một đoàn kim sắc quang mang xuất hiện ở thánh điện phía trên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, chỉ thấy người mặc màu trắng trường bào trung niên nam tử, xé rách không gian mà đến, dùng hắn kia thanh lánh hai mắt đánh giá đại điện khắp nơi, hắn trên mặt mang theo đen nhánh huyền thiết mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Đường hắn chân bước ra kia kim sắc vòng sáng, xuất hiện ở bên trong đại điện sau Một cổ vô hình cảm giác gáp bách nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, làm đến ở đây một ít thế gia con cháu nháy mắt thấu bất quá khí tới, hắn không nhanh không chậm hoạt động bước chân đi hướng phía dưới, một cái kim sắc cầu thang trống rỗng mà hiện, theo hắn bước ra mỗi một bước, kim sắc cầu thang không ngừng xuất hiện. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây hết sức, hắn đã đứng ở trung gian thủ vị vị trí. Các vị, thỉnh nhập toàn đi. Nhàn nhạt tường hòa một câu đánh mọi người tâm, ở hắn nói ra những lời này sau. Mọi người tức khắc cảm giác được chính mình trên người cảm giác gáp bách nháy mắt liền biến mất, đều sôi nổi thấp thỏm nhập tòa. Chương 299 đệ nhị tiết. Đệ 300 tiết. Thánh Thiên Minh, Thiên Linh trên đại lục Quang Minh thế lực người lãnh đạo, liền hồn tháp đều kiêng kỵ 3 phần thế lực to lớn, mà hồn tháp kiêng kỵ Thánh Thiên Minh nguyên nhân chủ yếu, đó là Thánh Thiên Minh sở có được Hạo Nguyệt thần kính. Hạo Nguyệt thần kính, trong truyền thuyết trừ bỏ Hắc Ma phản thiên ngoại, duy nhất một cái tập công phòng với nhất thể thần khí, mà hạ Nguyệt thần kính liền nắm giữ ở lịch Đại Thánh Thiên Minh Minh Chủ trong tay. Lạc ngôn Thương, Thánh Thiên Minh 224 Đại Minh Chủ, chúa tể thiên linh trên đại lục nhất khổng lồ thế lực Thánh Thiên Minh, ngày thường muốn nhìn thấy Thánh Thiên Minh Minh Chủ Thánh An, quả thực so lên trời còn khó, Thánh Thiên Yến cử hành, làm đến trên đại lục một ít muốn một thấy Thánh Nhan thậm chí muốn gia nhập Thánh Thiên Minh người có cơ hội, mà Thánh Thiên Minh, cũng đương Thánh Thiên Yến, từ giữa tuyển ra một ít có một không hai tài tuấn, dư thừa Thánh Thiên Minh thực lực, có thể nói một công đôi việc chỉ là này Lạc Nôn Thương, hành tung quỷ dị khó lường, liền tính là Thánh Thiên Minh mười vị tôn giả trưởng lão, ở vô trọng đại công việc thời điểm, đều rất khó nhìn thấy hắn một mặt, liền tính gặp được, cũng chỉ là hắn kia mang theo huyền thiết mặt nạ lạnh băng mặt, tất cả mọi người suy đoán, Thánh Thiên Minh này khổng lồ thực lực chủ đạo giả, đến tột cùng là cái cái dạng gì người. Phần 296. Có người chuyên gia, này Lạc Nôn Thương là vị qua tuổi nửa trăm lão nhân, có được có thể hủy thiên diệt địa thần lực, là trên đại lục chỉ còn lại linh thánh cường giả. Có thai quá thậm chí truyền ra hắn có ba đầu sáu tay, là hải thần chi tử, tóm lại đa dạng chống trước cái gì cách nói đều có. Mà lúc này ngồi ở mọi người trước mặt vị này thánh thiên minh minh chủ, đã không có ba đầu sáu tay, thoạt nhìn cũng bất quá ba mươi xuất đầu. Lúc này, bên trong đại điện không khí dị thường thần trương, những cái đó thế ra con cháu. Tại đây vị thánh thiên minh chủ trước mặt căn bản không dám ngừng đầu, cũng không phải vị này minh chủ có tâm phong xuất ra huy áp kinh sợ những người này, tương phản. Vị này minh chủ toàn thân trên dưới một chút hơi thở đều không có lộ ra. Toàn điện trên dưới tuổi trẻ tài tuấn trung, chỉ sợ chỉ có một khác loại, chẳng những không có tỏ vẻ ra kiêng kỵ chi ý, ngược lại hai mắt còn không kiêng nghề gì đánh giá kia mang theo huyền thiết mặt nạ nam tử. Thiên huyết dạ hai mắt ở Thánh Thiên minh chủ trên người bắn phá, hắn kia bình đạm không gợn sóng hai mắt, làm người đoán không được hỉ nộ ai nhạc, thử dùng một tia linh hồn lực lượng muốn dò xét thực lực của hắn, chính là linh hồn lực lượng còn không có gần hắn thân mình. Đã bị một trận kỳ dị lực lượng trực tiếp bắn ngược trở về Ân thiên huyết Dạ kêu lên một tiếng Che lại chính mình ngực Linh hồn lực lượng phản vệ làm đến nàng ngực một trận buồn đau Nếu không phải chính mình sức chịu đựng đủ Hoặc là nói người kêu căn bản không có đến chính mình vào chỗ chết ý tứ Lúc này chỉ sợ sớm đã trọng thương hoặc máu Đêm, người làm sao vậy? Ở một bên đấu khải nhận thấy được thiên huyết Dạ dị thường Cao mày lo lắng hỏi Thiên huyết Dạ phất phất tay Trong lòng lại khiếp sợ và phần Này Này đến tột cùng là như thế nào thực lực? Linh hồn của chính mình lực lượng cư nhiên bị bắn ngược trở về. Nàng con ngươi rung động không thể tin tưởng quan mang, hơn nữa. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy kia đối nguyên bản không có tiêu cự con ngươi, lúc này chính lập lòe nguy hiểm quang mang nhìn chính mình. Những người khác cũng không có phát hiện khác thường, bởi vì linh tôn cường giả gian linh hồn bước sóng lưu động, cũng không phải là người thường có thể cảm giác được, bất quá kia mười đại tôn giả cùng với phong dung trời đều phát hiện không thích hợp. đều sôi nổi hướng Thiên Huyết Dạ Phương hướng đầu tới tìm kiếm quan Mang. Thiên Huyết Dạ thở hổn hển một ngụm khí thô, che lại ngực tay không tự giác nắm chặt, đem trước ngực quần áo đều trảo ra nếp nhăn, không cam lòng, nàng thật sự hảo không cam lòng, này Thánh Thiên Minh chủ thực lực quả thực sâu không lường được, nàng thử nghĩ nếu cùng người như vậy chiến đấu, liền tính là đem phệ cùng thần dược đồng thời phóng xuất ra tới, nàng đều không có chút nào nắm chắc. Nếu nàng phỏng trừng đến không có sai, trước mắt này không có để lộ ra chút nào hơi thở Thánh Thiên Minh minh chủ. hẳn là chính là trong truyền thuyết quát tháo cả cái đại lục rồi lại tiêu thanh không để lại dấu vết linh thánh cường giả lúc này thiên huyết dạ cảm giác chính mình giống như kia nho nhỏ cá tôm giống nhau mà kia thánh thiên minh chủ chính là kia nắm giữ chính mình sinh tử đại dương minh ngông nguyên bản ẩn nấp ở màu đen con ngươi sau lưng huyết sắc, trong nháy mắt này lập lệ mà ra lão ngoan đồng nguyên bản vui cười mặt lúc này cũng nghiêm túc lên hắn xuyên thấu qua đấu khải phương hướng đánh giá thiên huyết dạ lại nhìn đến nàng trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất huyết sắc khi Hắn hai mắt, không thể tin tưởng chừng lớn. Hắn, chẳng lẽ? Lão Ngoan Đồng nhìn về phía kình thương phương hướng, chỉ thấy hắn hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ, hai mắt phía trên mày kiếm, chặt chẽ đến không có một tia khoảng cách. Lạc ngôn thương hai tròng mắt đánh giá trước mắt cái này dám can đảm thử chính mình thiếu niên, hắn trong mắt dâng lên một mặt hứng thú, thiếu niên này, chính là lúc này đây tử kim thanh gián người nắm giữ sao? Ha ha, thú vị, nhiều năm như vậy sao? không nghĩ tới lại xuất hiện một cái trời lạnh tà bất quá cùng chính mình làm đối kết cục chẳng qua là so trời lạnh tà càng bi thảm thôi trong mắt hiện lên một tia tàn bạo thực mau liền ẩn nấp không thấy không ai bất luận kẻ nào phát hiện bùn tọa thực vinh hạnh có thể thỉnh đến các vị tham gia lần này thánh thiên Yến, đang ngồi các vị đều là trên đại lục số một số hai thế tộc con cháu hoặc gia chủ ngày mai thánh đấu hy vọng các vị toàn lực ứng phó trên bàn này đó chân quả xem như thánh thiên minh một chút tâm ý lạc nôn thương lời nói đánh vỡ yên lặng mọi người hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt chân quả cùng rượu ngon chính là đều không có người dám động thủ lạc nôn thương nhìn mọi người dáng vẻ này khoe môi nhẹ nhàng gợi lên hắn đứng lên giơ lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch mà liền tại hạ một khắc hắn toàn thân nháy mắt bao đầy kim sắc xương mù dày đặc cả người hóa thành một đoàn kim vân đối với đại điện ngoại bay vút mà đi mọi người đều kinh ngạc nhìn lạc nôn thương biến mất phương hướng thật lâu không có phản ứng lại đây mà ở tòa mười vị tôn giả trưởng lão đều biểu tình nghiêm túc ngồi ở tại chỗ. không có bất luận cái gì động tác tâm tư khác nhau này như vậy liền xong rồi này thánh thiên minh chủ phô trương cũng quá lớn đi đấu khải một ngữ đánh vỡ hiên lặng thiên huyết dạ nhìn kia trống chân như lấy vị trí ánh mắt chấm thấp không biết suy nghĩ cái gì các vị minh chủ trăm công ngàn việc minh nội còn có rất nhiều sự tình chờ hắn đi xử lý này trên bàn chân quả đều là ở vạn ma phế tích phù tang trong vườn mặt ngắt lấy mà đến có tăng lên thể lực cùng huyễn lực công hiệu mà trên bàn rượu trái cây Chính là phù tăng quả chế tác mà thành, có thanh tủy nhuận kinh chi hiệu, ăn này đó, tin tưởng đối các vị ngày mai thánh đấu cùng với ngày sau tu hành, sẽ có rất lớn trợ giúp Lỗ trưởng lão buổi nói chuyện, làm đến ở đây người hai mắt tạch lượng, thiên lạc, phù tăng quả, thánh thiên minh không hổ là thánh thiên minh, quả nhiên danh tác. Thiên linh trên đại lục có tam đại kỳ chân, một vì huyết tang chỉ là này huyết tăng quả, ở thiên linh trên đại lục cơ hồ tuyệt tích, không có người biết nó đến tột cùng lớn lên ở nơi nào, mà phù tăng xếp hạng thứ hai này tam sao chính là lớn lên ở hồng hoang chỗ sâu trong hoàn hồn thảo tất cả mọi người biết thánh thiên minh vạn ma phế tích trung địa thế điều kiện kỳ lạ linh lực dư thừa chẳng những là một cái tu hành hảo nơi đi hơn nữa cũng là một ít kỳ chân dị quả sinh trưởng địa phương mà này phù tăng quả cũng cũng chỉ có thánh thiên minh cấm địa vạn ma phế tích trung mới có sinh trưởng lúc này nghe được trong truyền thuyết linh quả liền ở chính mình trước mặt một ít người đã bất chấp lễ nghi rụt rẽ cầm lấy trên bàn chén rượu liền uống một hơi cạn sạch thổi quét trên bàn chân quả Giống như như nửa tháng chưa ăn cơm mánh hổ, ăn ngấu nghiến lên. Ngoạn ý nhi này thực sự có như vậy thần kỳ. Đấu Khải giơ lên chén rượu, nhìn chằm chằm trong chén rượu chất lỏng tự mình lẩm bẩm. Ở một bên lão ngoan đồng nhìn này, người trẻ tuổi hưng phấn con ngươi, không khỏi cười mở miệng nói, người trẻ tuổi cũng không nên một ngủ nuốt, bằng không, chờ lát nữa có đến ngươi chịu. Nói xong đôi mắt chọn trọn, trọn, ý bảo Đấu Khải nhìn về phía người khác, chỉ thấy những cái đó đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch người, lúc này sắc mặt bạo hồng. trong miệng phun nhật khí, cả người cổ đến giống như muốn nổ mạnh giống nhau trạng thái thoạt nhìn thật không dễ chịu đấu khải dùng mình một cái quả nhiên thứ tốt cũng không phải là tốt như vậy nhập khẩu còn hảo tự mình không giống những người đó giống nhau bằng không lúc này bởi vì mùi rượu hướng thể chịu tội chính là chính mình đối với lao ngoan đồng đầu đi một mạt cảm kích ánh mắt hắn mới thật cẩn thận giơ lên chén rượu chậm rãi lướt qua lên Lão ngoan đồng nhìn nhìn đấu khải đem ánh mắt lướt qua hắn đầu hướng rũ đầu không biết ở tự hỏi gì đó thiên huyết dạ thiếu niên, ngươi như thế nào không thử thử một lần này phụ tăng rượu? thiên huyết dạ ngẩng đầu lên, đem lão ngoan đồng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chính mình, bông trong lòng không khỏe, nàng mỉm cười nhìn về phía lão ngoan đồng nói, lão nhân, thứ này vừa mới đã hưởng qua, đến nỗi này đó chân quả, với ta mà nói, không tác dụng quá lớn. lão ngoan đồng ngẩn người, trừ bỏ chính mình kia mấy cái lão hữu, không có vài người dám như thế làm cản xưng hô chính mình, trừ bỏ. nghĩ đến đây, hắn trong lòng nghi hoặc đã biến thành khẳng định. nhìn thiên huyết dạ thử ánh mắt cũng dần dần biến mất phóng lưu ha ha ha tiểu gia hỏa lão phu đã lâu không có gặp được giống ngươi như vậy hợp khẩu vị tiểu tử muốn hay không đi lão phu dược đường đi dạo nơi đó có chút thứ tốt lão phu muốn cho ngươi nhìn xem mặt khác tôn giả trưởng lão đối với lão ngoan đồng giống thiên huyết dạ kỳ hảo thái độ không có chút nào kinh ngạc đều ngồi ở tại chỗ không nói gì lão ngoan đồng có tiếng không ấn lẽ thường ra bài cho nên cũng không có người hoài nghi hắn cùng thiên huyết dạ chi gian quan hệ chỉ là Có như vậy vài người, ý tưởng khác nhau. Thiên Huyết Dạ nhìn lão ngoan đồng trong mắt lập lòe qua mang, dừng một chút, chỉ là nửa giây, nàng ngẩng đầu đối hắn cười cười, "Ngài dẫn đường." Lão ngoan đồng nghe Thiên Huyết Dạ không chút do dự hào sảng đáp lời, một phách cái bản cười lớn đứng lên, hào hào hảo, này đồ bỏ hiến hội thật sự nhàm chán đến cực điểm, tiểu gia hỏa, đi." Hắn nói vừa mới rơi xuống hạ, cả người liền giống như một trận gió xoáy tiêu bắn ra đi, Thiên Huyết Dạ cong cong môi, đối với đấu khải dặn dò một tiếng. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, người ăn xong rồi liền về kính sự phòng chờ ta. Trong miệng hàm chứa nửa cái chân quả đấu khải còn không có phản ứng lại đây, thiên huyết dạ cũng đã hóa thành một đạo bạch quang đối với đại điện ngoại tiêu bắn ra đi. Này nho nhỏ nhạc đệm vẫn chưa đánh gậy những người khác hưởng dụng chân quả tiến trình, chỉ có một ít đối thiên huyết dạ hoài tâm tư người, nhìn lão ngoan đồng cùng thiên huyết dạ biến mất phương hướng, các hoài tâm sự, Thiên Ngọc Sơn nhấp trong tay rượu, ngón tay ở ly thân ma hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Võ Nguyên Thanh, một lát, Võ Nguyên Thanh liền đứng lên. không để ý tới mọi người cũng đi ra ngoài thiên huyết dạ một đường theo đuôi láo ngon đồng hướng về thánh đảo mặt trái đi tới dọc theo đường đi gặp được một ít thánh thiên minh đệ tử chính là tất cả mọi người phảng phất có ăn ý giống nhau không có ngăn cản ở thánh đảo nội hoành hành bọn họ ba lượng hạ công phu hai người ở một tòa hẻo lánh biệt viện rất xuống đây là dự đường thiên huyết dạ cao mày nhìn này có chút cũ nát sân nhẹ giọng nỉ non nói người ở đây tích hiếm thấy ngoài cửa lớn thậm chí liền một cái thủ vệ đều không có Như thế nào? Tiểu Gia Hỏa, là ghét bỏ lão nhân ta này tiểu Thiên Viện Nhi? Lão Ngoan Đồng nhìn ra Thiên Huyết Dạ nghi ngờ, tắc quái cười hỏi ngược lại. Thiên Huyết Dạ nhìn lão Ngoan Đồng kia chẳng hề để ý khẩu khí, trêu ghẹo đáp lời, "Lão nhân, ngươi thật là càng hôn càng kém cỏi, ở học viện khi, ngươi tốt xấu là cái phó viện trưởng, tại đây thánh thiên minh như thế nào liền rơi vào như vậy thê thảm đồng ruộng." Lão Ngoan Đồng nghe Thiên Huyết Dạ nói ngần người, ngay sau đó cười ha ha nói, "Ha ha, tiểu Gia Hỏa, xem ra chuyện gì đều giấu không được ngươi biết ta lão già này ở Thiên Linh Học Viện chân chính thân phận trừ bỏ mấy lão già kia cũng chỉ có ngươi lão phu tiêu sai quán không thói quen quán thúc này tiểu biệt viện cũng là ta yêu cầu bằng không ngươi cho rằng có mấy người dám như thế bạc đại ta hảo hảo vào đi thôi tuy nói nơi này hẻo lánh khá vậy không phải cái ôn chuyện địa phương Thiên Huyết Dạ hiểu rõ gật gật đầu nghiêng người theo lão ngoan đồng đi vào này hẻo lánh vắng lạng sân Ở hai người thân ảnh biến mất ở biệt viện sau, một đạo ám ảnh, từ kinh thiên cây cổ tâm u chỗ lộ ra thân mình, thần sắc gâm trầm lóe lóe, liền lại lần nữa giấu đi thân ảnh. Lao phu như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau, sẽ tại đây loại tình huống lấy loại này thân phận cùng ngươi tai kiến. Đệ nhị tiết Lao phu như thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau, sẽ tại đây loại tình huống lấy loại này thân phận cùng ngươi tai kiến. Suy xuất sân, một bàn đá, một hồ trà, một già một trẻ. thiếu bạch di thì nhẹ nhàng lưu ly nửa che mặt lão khẽ vuốt dâu dài mặt mang ý cười thiên huyết dạ ngón tay ở chén trà ly duyên ma sa, khẽ miệng có nhàn nhạt ý cười ta cũng thực ngoài ý muốn cư nhiên còn có cơ hội lại cùng các ngươi gặp mặt thiên huyết dạ bình đạm trong thanh âm mang theo một mặt không thuộc về nàng tuổi này ứng có thế lương lão ngoan đồng thở dài một hơi hai tử thiên gia sự tình ở ta trở lại học viện sau đã nghe nói chờ ta đuổi tới thiên vân sơn trang nơi đó nơi đó sớm đã cỏ dại mọc thành cụm một mảnh hoang vắng lão phu vốn là không tin này ngoan cố tiểu gia hỏa sẽ dễ dàng như vậy liền chết ở kia một hồi đại tàn sát chung mấy năm nay vận dụng lao phu ở trên đại lục quan hệ nghe được một ít cùng ngươi tương quan tin tức một vị tên là minh dạ huyết đồng thiếu niên ở kiếm linh quốc cùng phong châu xuất hiện quá còn nhắc lên không nhỏ gận sóng hơn nữa hồn tháp ở trên đại lục hoạt động mấy năm nay cũng bắt đầu thường xuyên lên bọn họ dường như ở siêu tầm người nào lao phu trực giác kia nhất định cùng ngươi có quan hệ cho nên lão phu nhích người đi trước phong châu chính là chờ lao phu tới rồi nơi đó sau Tiệp kêu, kêu minh dạ thiếu niên lại hư không tiêu thất vốn dĩ lao phu cho rằng cùng ngươi tương quan manh mối cứ như vậy chặt đức lao phu như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi sẽ dùng huyền đêm thân phận xuất hiện ở thánh thiên minh hơn nữa vẫn là lần này tử kim thanh gián người nắm giữ thiên huyết dạ nhẹ nhấp một miệng trà khoe miệng mang theo một tia chua sót trước kia huyết đêm sớm đã không còn nữa tồn tại hiện tại ở ngươi trước mặt đã là minh dạ cũng là huyền đêm Lão Ngoan Đồng nghe thiên huyết dạ trong miệng kia phun ra cùng nàng tuổi này không phù hợp lời nói, kia trong giọng nói tràn ngập tang thương cảm, hắn như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, năm đó cái kia ở học viện vô pháp vô thiên ít nhất còn mang theo một tia khát khao thiếu nữ, sẽ biến thành hiện tại như vậy thâm trầm, hờ hững, phản phất hết thể sớm bị nàng không để ý, phải biết rằng, hiện tại nàng, chỉ là một cái năm mãn 16 tuổi thiếu nữ a. Phần 297 Nay 9 năm, nàng đến tột cùng đã trải qua chút cái gì? Tiểu gia hỏa, ngươi có tính toán gì không? Đừng nói cho lão gia hỏa ta ngươi chỉ là ngẫu nhiên đi vào nơi này. Lão ngoan đồng vốn là không phải cái rong rong dài dài quanh co lòng vào người, thiên huyết dạ sẽ xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có nàng nguyên nhân, nàng không phải cái không có mục đích nơi nơi nhàn chuyển người, mà nàng ở vào hoàn cảnh cùng thân phận, cũng không cho phép nàng như vậy. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng buông chén trà, khoe miệng có ý vị không rõ tươi cười, nếu ta thực sự có mục đích đi vào nơi này, thậm chí mục đích của ta đối thánh thiên minh không thấy được là chuyện tốt ngươi lại sẽ thế nào thiên huyết dạ đem vấn đề vứt cho lão ngoan đồng lão ngoan đồng đỉnh mày thâm khóa hắn ngẩng đầu hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên huyết dạ cuối cùng có chút trầm trọng mở miệng nói nếu là như thế này làm thánh thiên minh mời đại tôn giả dược đường đường chủ ta tuyệt không sẽ nuông chiều làm ngươi làm ra có tổn hại thánh thiên minh sự thiên huyết dạ đôi mắt lóe lóe cũng không quá lớn gọn sóng phản phất lao ngoan đồng nói đối nàng cũng không có ảnh hưởng quá lớn giống nhau Lão ngoan đồng lông mày nhẹ nhàng chọn chọn, chỉ là một cái chớp mắt kia nghiêm túc mặt một trăm tám mươi độ đại thay đổi, cận nhà nói, bất quá, làm ngươi đã từng lao hưu lão ngoan đồng, hắc hắc, lão phu sẽ tận lực mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên ngươi có tính toán gì không, cũng đừng nói cho lão phu. Thiên huyết dạ nhìn lão ngoan đồng kia già mà không đứng đắn bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lão ngoan đồng vẫn là nguyên lai like như vậy, đáng giận đồng thời, rồi lại đáng yêu làm người chán ghét không đứng dậy, nàng ngón tay điểm điểm mặt bàn. Yên lặng trong chốc lát mở miệng nói, "Ta muốn vào Vạn Ma Phế Tích." Phúc lão ngoan đồng mới vừa phóng tới bên miệng trà, còn không có nuốt xuống liền bởi vì Thiên Huyết Dạ này đột nhiên một câu phun tới, "Vạn Ma Phế Tích? Ngươi tên tiểu tử thúi này biết đó là địa phương nào không?" Thiên Huyết Dạ không tỏ ý kiến, nâng mi nhìn chằm chằm lão ngoan đồng phương hướng, chờ hắn bên dưới, lão ngoan đồng xoa xoa môi, ho khan vài tiếng che giấu chính mình thất thố, hắn một sửa lúc trước bộ dáng, biểu tình nghiêm túc nhìn Thiên Huyết Dạ nói, "Ngươi đi vào nơi đó mặt làm gì?" Nếu chỉ là rèn luyện, Lão Phu tin tưởng lấy ngươi kêu biến thái huyết mạch cùng với hiện tại thực lực, căn bản không cần tiến vào nơi đó. Ngươi vừa mới bất tài nói qua, nếu ta có cái gì mục đích hoặc tính toán, tốt nhất đừng nói cho ngươi sao. Đó có phải hay không ý nghĩa, vấn đề này, ta có thể không cần trả lời. Thiên huyết dạ cố ý vô tình gõ mặt bàn, không đáp hỏi lại. Lão Ngoan Đồng trên mặt quấn bách nửa giây, ngay sau đó bĩu môi nói, ngươi ra hỏa này, bắt được nhược điểm liền tới đánh Lão Phu miệng tử. Lão phu này không quan tâm ngươi sao? Ngươi phải biết rằng, lão nhân ta này 9 năm ở Vạn Ma Phế Tích nội, nhưng không ăn ít chút đau khổ. Thiên Huyết Dạ ánh mắt lóe lóe, nhớ tới ở thánh điện khi nghe nói lão ngoan đồng ở Vạn Ma Phế Tích trung đái 9 năm, có thể nghĩ, hắn đối bên trong địa thế điều kiện, nhất định tương đương rõ ràng, suy nghĩ xoay chuyển, Thiên Huyết Dạ giống như không chút để ý tùy ý hỏi, vậy ngươi nhất định đối Vạn Ma Phế Tích các địa phương sở thật sự thấu triệt lạc. Lão ngoan đồng hư lạnh một tiếng, ngay sau đó như là có chút không cam lòng nói, thấu triệt. Lao Phu nhưng thật ra tưởng sợ cái thấu triệt, ở vạn ma phế tích 9 năm chung, đến quá sâu nhất địa phương, cũng cũng chỉ là ở vạn ma phế tích trung tâm bên cạnh đoạn đường, lúc này đây ra tới, chính là bởi vì muốn đi trước chỗ sâu trong, bị kêu bảo hộ vạn ma phế tích lão quái vật cấp đuổi ra tới. Lao Phu ở trên đại lục nhiều năm như vậy, chưa từng giống như vậy chật vật quá, nếu không phải chạy trốn mau hiện tại ngươi muốn xem ta, phải đi thánh thiên minh mộ địa. Thiên huyết dạ trong lòng trầm xuống, lão ngoan đồng thực lực, hẳn là ở năm Sao Linh tôn tả hữu, mà hắn lại chỉ tới Quá Vạn Ma Phế Tích trung tâm bên cạnh mảnh đất, lại còn có chưa đi đến nhập đã bị chật vật đuổi ra tới, kia Vạn Ma Phế Tích trung, đến tột cùng cất giấu thế nào thực lực quái vật. Nhìn thiên huyết dạ trầm tư bộ dáng, lão ngoan đồng trong lòng lộ bộ một tiếng, dự cảm bất hảo thoáng thượng hắn trong lòng, uy, tiểu gia hỏa, ngươi đừng nói cho ta lão gia hỏa này, ngươi muốn tiến vào Vạn Ma Phế Tích chỗ sâu trong. Thiên Huyết Dạng ngẩng đầu lên, không được sao? Lão Ngoan Đồng sửng sốt nửa giây, ngay sau đó uống một ngụm trà nói, hành, như thế nào không được, chỉ là đến lúc đó đừng làm cho kình thương kia lao tiểu tử cùng lao phu đi giúp ngươi nhặt xác. Lão Ngoan Đồng liếc môi nhìn nhìn Thiên Huyết Dạng, thấy nàng cũng không có đánh mất tiến vào vạn ma phế tích ý niệm, ngay sau đó buông chén trà thở dài một hơi, ngươi tiểu gia hỏa này, ở học viện khi thời điểm tính nết chính là như vậy quật, quả thực cùng kình thương kia láo tiểu tử giống nhau, quật ngưu một đầu. tuy rằng ngươi dùng hơi thở che giấu thực lực của ngươi chính là liền tính ngươi gia hỏa này lại như thế nào biến thái cũng không có khả năng có năng lực tới kia vạn ma phế tích chỗ sâu trong lão phu nghe vô mi kia tiểu tử nói ngươi khế ước ma thú nhiều đến không phải tầm thường linh sư có khả năng có được số lượng trong đó cao dai nhất khắc ở đế tôn giai đừng thấp nhất cũng đều là vương giả trở lên chính là cho dù có đế tôn ma thú cùng song tử huyễn linh tương trợ cùng với ngươi kia cao thâm khó đoán bản mạng huyễn linh thần dực đều không thể bình yên tới vạn ma phế tích chỗ sâu trong. Thiên huyết dạ như như mày, nàng đã sớm biết vạn ma phế tích hung hiểm, chính là nghe Lão Ngoan Đồng như vậy nói đến, kia vạn ma phế tích, hay là so đại lục hung địa, Hồng Hoàng Chi Sâm còn muốn đáng sợ sao? Lão Ngoan Đồng phảng phất biết Thiên huyết dạ trong lòng suy nghĩ, thở dài tiếp tục nói, Hồng Hoàng Chi Sâm ma thú hình hành, viên cổ yêu thú cùng với những cái đó biến thái ma thú càng là nhiều đến không xuể, điểm này, vạn ma phế tích vô pháp cùng Hồng Hoàng Chi Sâm bằng được Chính là vạn ma phế tích so hồng hoàng chi xâm đáng sợ địa phương, cũng không ở hung thú số lượng phía trên, mà là kia khủng bố địa lý điều kiện và khí hậu. Vạn ma phế tích chung, quanh năm vô ban ngày, khắp nơi âm sương mù trướng khí tràn ngập, thậm chí có ma loại sinh vật tàn hồn hoành hành, một không cẩn thận bị mê hoặc, vậy vĩnh vô quay đầu lại ngày, lao phu ở bên trong rèn luyện 9 năm, đều không định kỳ đi trước bên ngoài, bằng không bị bên trong trướng khí cùng âm khí ăn mòn liền tính là lao phu này linh tôn cường giả thân thể. đều sẽ bị tiêu ma hầu như không còn chỉ còn lại có một thân lao ra. ở vạn ma phê tích bên ngoài có thánh thiên minh trưởng lao đóng giữ, chính là tới rồi mảnh đất trung tâm thậm chí càng sâu chỗ ngay cả thánh thiên minh người đều không có tới quá nơi đó mặt liền tính là lạc ngôn thương tự mình đi vào đều không có nắm chắc tồn tại ra tới mà rơi ngôn thương thực lực lao phu tưởng ngươi hôm nay hẳn là tự mình đã linh giáo rồi nghe đến đó thiên huyết dạ trong lòng nói không kiếp sợ đó là không có khả năng lạc ngôn thương kia chính là trên đại lục mạnh mẽ nhất thực lực đại biểu chí nhất linh thánh tầm thường linh sư hoặc là ma thú sau khi nghe được trong lòng đều phải run tăng run chính là ở kia vạn ma phế tích trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ bé mà chính mình cái này vừa mới tới một tinh linh tôn người ở kia vạn ma phế tích chung chỉ sợ tiểu như cắt sỏi giống nhau tay không tự giác nắm chặt nắm thật chặt nắm tay trong mắt hiện lên một kia kiên định quan mang vạn ma phế tích ta phi đi không thể huyết tăng quả ta thiên huyết dạ trí tại tất đắc Lão Ngoan Đồng nhìn thiên huyết dạ trong mắt kiên định, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lão Phu nói chỉ ngăn tại đây, ngươi tính bướng bình phạm vào, liền tính là mười xe như đều kéo không trở lại, tình thương hẳn là cũng đoán được thân phận của ngươi, lúc này, đánh giá liền phải tới rồi, ngươi muốn hay không? Lão Ngoan Đồng nói còn chưa nói xong, thiên huyết dạ liền đứng lên, không, ta tạm thời không muốn cùng sư phó tương nhận, với ngươi, thánh thiên minh nội cũng không biết ngươi quái đản tùy tính hành sự phương thức. Ta và ngươi nhất kiến như cố trò chuyện với nhau thật vui còn nói đi lên, chính là nếu sư phó cùng ta nhắc lên quan hệ, kia chắc chắn khiến cho không cần thiết suy đoán. Lão Ngoan Đồng gật gật đầu, kia hảo, hắn bên kia Lão Phu sẽ đi một chuyến, ngày mai thánh chiến, ngươi nhưng có nắm chắc. Thiên huyết dạ cười cười, Lão gia hỏa, ngươi chừng nào thì đối ta như vậy không có tin tưởng. Ngươi có gặp qua ta đánh không nắm chắc chỗ sao? Lão nhân ta này không quan tâm ngươi sao? Tuy rằng ngươi này tiểu biến thái mỗi lần đều cho ta không giống nhau chấn động, chính là ngày mai thánh chiến lên sân khấu không ngừng là những cái đó phế tài con cháu, còn có phong ảnh thần những cái đó lao ra hỏa, lão kẻ điên khả năng sẽ cho ngươi phóng điểm nước, chính là những cái đó ra hỏa đã có thể. Hắc hắc lão ngoan đồng cười ngây ngô hai tiếng, không hề nói tiếp. Thiên huyết dạ môi dơ dơ lên, nếu vạn ma phế tích ta phi đi không thể, kia ngày mai thánh chiến ta cũng trí tại tất đắc. Chương ba trăm linh một bị giam cầm thần thú thần võ. thiên huyết dạ từ dược đường trở lại kính sự phong sau liền vẫn luôn chưa ra quá phòng gian thức mau liền nên đón ngày thứ hai thần dương cao chiếu xuyên thấu qua trời cao sương mù dày đặc lại trải qua kình thiên chiết xạ tiến vào quan mang bày biện ra bất đồng hình dạng chiếu dọi ở vật kiến trúc thượng thánh tháp chỗ cao truyền đến tiếng trung linh hoạt kỳ hào hữu hoán vì hôm nay thành đấu mở ra văn chương thánh thiên minh đệ tử sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi thiên huyết dạ mặc tốt áo ngoài hệ hảo sau đầu màu đỏ cầm mang tiểu miêu yêu cũng vào lúc này dối lười eo hai mắt ngông lung bỏ lên trên nàng bả vai thiên huyết dạ nhìn mép giường trên mặt đất kia như cũ hô hơ ngủ nhiều chướng ngại vật nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu vươn chân đá đá liền vượt qua đi mà kia đoàn vật thể cũng rốt cuộc có phản ứng thạch một tiếng từ trên mặt đất ngảy lên ai ai dám đá bổn thiếu ra thiên huyết dạ nhìn hắn một cái mở ra hai tay mở ra đại môn kéo kẹt có chút trói mắt dương quang bắn vào phòng trong đấu khải mới hốt hoảng thanh tỉnh đem trên người chăn đông lung tung xoa thành một đoàn, hắn rối rối người đứng lên, đêm, ngươi một đêm không ngủ sao. Đi thôi. Thiên huyết Dạ vẫn chưa trả lời, đêm qua nàng xác thật cả đêm đều ở vào tu luyện trạng thái, huyết yêu tộc cường hoành thân thể, làm nàng có thể kiên trì không có ngủ miên một tháng tả hưu. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ một có thời gian nghỉ ngơi liền nhập định tu luyện, nàng có cảm giác liền tại đây đoạn thời gian trong vòng, sắp sửa phá tan năm sao bình cảnh, tới lục tinh linh tôn. Sứ giả lãnh hai người xuyên qua mê cung kinh thiên, đi tới thánh tháp phía sau một chỗ bí ẩn địa vực, nơi này bên ngoài, bị phức tạp dườm già nham thạch che đậy, xuyên qua nham thạch, tầm nhìn mới rộng mở thông suốt lên, mà liền ở bọn họ cách đó không xa, hai căn cổ xưa cây cột trống đỡ khởi môn đình, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thiên huyết giả híp lại mắt ngẩng đầu nhìn về phía phía trên bảng hiệu, thánh đấu tràng ba cái thiếp vàng tự thể khắc ở phía trên. Môn đình mặt sau, thật lớn hình vương quảng trường nhìn không sót gì. Toàn bộ thánh đấu chẳng đều bị màu đen thẳng tắp giao nhau vẽ ra một đám tiểu ô vông, liền giống như một cái thật lớn bàn cờ giống nhau. Ở thánh đấu chẳng trung ương có một cái kỳ dị vòng tròn đồ đằng, đồ đằng trung ương tạo hình ma thú, như là có điểm giống nhau phượng hoàng loài chim. Ở này đó màu đen tiểu ô vông trung có vẻ phá lệ loa mắt. Tại đây thật lớn bàn cờ nhất bên cạnh địa phương, đông tây nam bắc bốn cái phương vị, các đặt một cái trong suốt kết tinh làm thành hình thoi cây cột, ở mặt trời chói trang chiếu rọi xuống, lập lòe bắt mắt quá mang. Ở thánh đấu tràng chính đông phương hướng, một phen thuần trắng sắc ngọc ghế đặt trung gian, ở nó phía dưới, các đặt mười đem hương mộc chế thành ghế dựa, mà mười vị thánh thiên tôn giả sớm đã quý vị, ở từng người vị trí ngồi, chỉ là không biết kia thánh thiên minh minh chủ, sinh ở nơi nào, ở đây, cũng không có người dám nhiều hỏi đến. Nam Bắc hai cái phương hướng là lần này chịu mời tiến đến tham gia thánh thiên yến, các thế gia con cháu nơi địa phương, mà thiên huyết dạng, bị an trí ở mặt bắc dựa trước phương hướng, mà đấu khải cùng vần kinh quồng. phân biệt ngồi ở nàng hai sườn, xem ra này thánh đấu chẳng cùng bình thường diễn võ trưởng không có gì khác nhau sao? Liên một cái tên lấy được hù người thôi. Đấu Khải nhìn nhìn bốn phía, không khỏi biểu môi nói. Vân Kinh cuồng hai mắt cũng nhìn chầm chầm kia thánh đấu giữa sân gian, trước mắt vừa thấy xác thật cùng bình thường diễn võ trưởng không có gì khác nhau, bất quá lấy Thánh Thiên Minh bút tích, quyết định sẽ không như vậy đơn giản. Ngươi nói đúng sao? Đêm. Vân Kinh cuồng đột nhiên định nọt đối với Thiên Huyết Dã cười cười. thiên huyết dạ như mày nhìn kia bạch ngọc ghế đá phương hướng phảng phất vẫn chưa nghe được vân khinh cùng nói vân khinh cùng lại lần nữa nhẹ giọng kêu kêu thiên huyết dạ mới quay đầu tới hai mắt chuyên chú thánh đấu chàng phương hướng muốn bắt đầu rồi chỉ thấy ngồi ở trung gian kình thương đứng lên chỉ một thoáng giữa sân một mảnh yên tĩnh canh giờ đã đến mở ra thánh đấu chàng Kình thương nói âm vừa ra hạ mọi người lần cảm nghi hoặc này thánh đấu chàng chẳng lẽ còn không phải chân chính thánh đấu chàng mà liền tại hạ một khắc trên đài kinh thương đôi tay kết tấn thánh đấu chẳng đặt trong suốt kết tinh bốn cái phương hướng bốn vị linh huyễn điện đệ tử cũng đồng thời đem tay đặt ở kia kết tinh phía trên thứ tư tư tia chấp cho nhau và chạm cọ sắt thanh âm cùng với quang mang chói mắt vang lên chỉ thấy kia bốn cái thủy tinh cây cột gian cho nhau chiếu rọi màu trắng tia chấp liên tiếp chúng nó mà tại đây đồng thời theo kình thương ấn trưởng một lóng tay một đạo màu làm cột sáng từ trung gian kia vòng tròn đồ đẳng trung phóng lên cao ầm ầm đại địa bắt đầu chấn động cồn phong bắt đầu hô ứng mọi người đều đỡ lấy ghế rửa bắt tay, khẩn trương nhìn giữa sân, sợ bỏ lỡ cái gì. Phần 298. Gao thép Phong, cùng loạn tiêu chớp, cùng với kia phóng lên cao trói mắt của sáng, đều ở tượng trưng cho cái gì sắp muốn phát sinh. Thiên Huyết dạ sau đầu tóc dài theo gió phi dương, nàng màu trắng quần áo cũng ở phong hô ứng hạ rầm rầm rung động, ở nàng trên vai trợn mắt tiểu miêu yêu cũng đột nhiên mở hai mắt, có chút sao động bất an lên. Thiên Huyết dạ trong mắt không có một tia hoảng loạn, hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm trung tràng. Mà nhưng vào lúc này nàng ánh mắt tối sầm lại tới đấu khải cùng vân khinh cùng nghe nói nàng lời nói đồng loạt nhìn về phía giữa sân liền tại đây một khắc đông nam tây bắc bốn cái phương vị thánh thiên sứ giả đồng thời đem tay từ kết tinh thượng bắt lấy bọn họ đôi tay kết ấn, tay đột nhiên hướng lên trên vừa nhất, thánh đấu chẳng ngay trong nháy mắt này ẩm vang một tiếng từ dưới nền đất nổ tận gốc toàn bộ thoát ly mặt đất bắt đầu không ngừng hướng về trời cao bay lên tất cả mọi người há to miệng chính là lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm đều không ngừng nuốt nước miếng đôi mắt không dám chấp một chút ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia không ngừng bay lên thánh đấu tràng. thánh đấu trong sân lên tới nhất định độ cao là lúc đột nhiên bắt đầu chấn động phảng phất muốn bắt đầu rơi xuống giống nhau mà đúng lúc này đang xem trên đài vô mi đứng lên hắn trong tay bắn ra một cái hạt giống rơi vào thánh đấu chàng phía dưới chỉ là trong nháy mắt một viên thật lớn dây đằng đại thụ từ dưới nền đất nhanh chóng sinh trưởng mà ra bò đầy toàn bộ thánh đấu chàng cái đáy đem nó lại lần nữa cao cao nâng lên ở vô mi hoàn thành này một động tác lúc sau thiên ngọc sơn lạnh lùng đứng lên hắn tay phải cuốn khúc ngón giữa hướng giữa mày một lòng tay tức khắc một đạo kim loại cường quang từ hắn cái chán bắn ra ngay sau đó trên tay hắn kết ra phức tạp đơn ký kia nói kim loại cường quang tắc nhanh chóng bay về phía kia lập loè tia chớp thủy tinh cây cột phía trên giắc cường quang hóa thành màu ngân bạch kim loại chất lỏng đàn treo ở tia chớp phía trên nháy mắt một cái có 5 trượng tới cao khắc ấn tia chớp đủ văn kim loại giàn giáo đặt tại thánh đấu tràng phía trên. nhưng vào lúc này Nguyệt tiên liên khỏe miệng mỉm cười so nữ nhân còn muốn trắng non ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tức khắc một cái bọt nước tử giống như tinh linh giống nhau nhanh chóng bay về phía thánh đấu tràng phía trên cùng lúc đó đấu cầm y hờ hưng đứng lên tay ngọc xốc lên khăn che mặt gợi cảm môi mỏng lộ ra tới nàng đột nhiên một chiếc miệng một đạo khủng bố ngọn lửa từ nàng trong miệng tốt ra tiếp xúc không khí khi nháy mắt hóa thành hòa điểu nhanh chóng đuổi theo Nguyệt tiên liên bắn ra bọt nước mà đi Bọt nước đụng phải phía dưới xoay quanh cuốn khúc dễ cây, nháy mắt hóa thành dòng suối leo lên mà thượng, thẳng đến tới thánh đấu tràng cái đáy, lại đảo hồi phía dưới, liền hình thành không trung thác nước hình dạng. Đấu cầm ly phun ra hòa điểu tiêu to bay về phía thánh đấu tràng phía trên, trực tiếp đụng phải kình thương làm ra của sáng. Minh, mọi người trong nháy mắt này đều thấy được một con đủ mọi màu sắc kỳ điểu ở cột sáng trung dương cánh dựng lên, nó kia hoa mị cánh thượng, ngọn lửa ở thiêu đốt, đột nhiên huy động cự cánh, nó toàn bộ đối với phía trên bay đi. Mọi người ở đây đều cho rằng này chim khổng lồ muốn bay về phía trời cao nháy mắt, Võ Nguyên Thanh cùng Phong Chấn nguyện đều đứng lên, chỉ thấy hắn hai trường tụ vung lên, đồng thời kết ấn, tức khắc, cắt vàng cùng cơn lốc tràn ngập phiến đại địa này. kia kỳ điểu nháy mắt bị nhốt ở bên trong không thể nhúc nhích, chỉ dãy rủa một lát, liền bị gió cắt bao vây hóa thành pho tượng, nó miệng giữ tận dương, phảng phất muốn đối ở đây nhân loại kể ra chút cái gì, triển khai cử cánh phảng phất một loại châm trọc giống nhau, hưởng có cánh chim lại không cách nào bay lượn trời cao. Ở sở hữu hết thể sắp sửa hoàn thành máy mắt, kiếm tôn kiếm thanh phong đứng lên, hắn phóng người lên, chân đạp màu tím, cự kiếm đứng thẳng ở trời cao trung, hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ là đôi tay ôm ngực nháy mắt, vô số đem bất đồng dài ngắn lớn nhỏ kiếm như mưa to giống nhau chút xuống mà xuống, một phen đem cắm vào kia thánh đấu chàng sàn nhà trung, đem toàn bộ thánh đấu chàng bên ngoài vây quanh. Kinh thương thấy hết thể ổn thỏa, đôi tay vừa thu lại hét lớn một tiếng, Lỗ trưởng lão. Vẫn luôn không có động tác Lỗ trưởng lão vào lúc này đứng lên. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, ở mở nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy một trận khủng bố tinh thần khí lãng đánh sâu vào bọn họ, ngay trong nháy mắt này, một tầng màu trắng nửa trong suốt lá mỏng đem toàn bộ không gian vây quanh lên, cùng kia kia chớp cái giá cấu thành một cái hình vuông bịt kín không gian, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến bên trong đinh điểm mơ hồ hình ảnh. Tất cả mọi người dương miệng nhìn này trong nháy mắt phát sinh sự tình, kia nguyên bản phổ phổ thông thông bình phàm vô kỳ thánh đấu trường, ngay trong nháy mắt này, biến thành này xoay quanh ở đại thụ phía trên. nộn nhạo khổng lồ ma lực kỳ dị không gian ở đây người nhìn mười đại tôn giả chín vị đều đã mỗi người tự hiện thần thông không khỏi đem ánh mắt phóng hướng kia kiểu chân bắt chéo còn ở xỉa răng lão nhân lão ngoan đồng thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình hắn không khỏi nhúng mày, làm gì lao phu chính là cái tới xuyến bãi, không được mọi người khinh thường thiên huyết giả bất đắc dĩ cười cười nàng ngâng lên đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía kia đứng ở phía trước nhất kinh thương chỉ thấy hắn tay khí phách vung lên Lenken hữu lực thanh ấm ngay sau đó truyền đến, thánh đấu chẳng mở ra sau, thần võ trí tôn sẽ rửa theo các vị trong tay thánh gián tự do xứng đôi đối thủ, nói cách khác, các vị đối thủ đến tột cùng sẽ là ai, không chỉ có các ngươi không rõ ràng lắm, chúng ta cũng sẽ không biết. Kinh thương ngón tay hướng nhất phía trên kia giữ tận chim khổng lồ, kia điều chính là thánh thiên minh tượng trưng, thượng cổ thần thú, thần võ vương tước, bởi vì nào đó nguyên nhân bị thánh thiên minh đời thứ nhất minh chủ dùng trận pháp giam cầm, vĩnh viên trở thành thánh thiên minh bảo hộ thần thú. Mà lỗi trưởng lão tinh thần không gian, có thể cách trở thánh đấu giữa sân chiến đấu sinh ra hết thể năng lượng, hơn nữa vì phương tiện làm các vị tự do quyết đấu, ở bên ngoài, cơ hội là nhìn không tới bên trong chiến đấu thực tế chạm huống có thể từ bên trong đi ra, đó là người thắng, đến nỗi quy củ, chỉ có một cái, đó chính là thánh đảo phía trên, không cho phép có người chết. Kinh thương nói chấn động mọi người tâm, này thánh đấu quy củ cũng quá tùy tiện điểm đi. Một ít thế gia con cháu, đều sợ hãi nhìn nhìn chính mình bên cạnh người. Bọn họ đấy lòng đều ở tính toán, ngàn vạn không cần gặp được người. Thiên huyết dạ híp híp mắt, nói cách khác, chỉ cần bất tử, tùy tiện như thế nào lộng đều được lạc. Con người nguy hiểm nhìn về phía phong ảnh tàn phụ từ nơi phương hướng, mà bọn họ cũng vào lúc này nhìn về phía nàng bên này. Ba đạo ánh mắt không hẹn mà gặp, mà không biết ở tính toán gì đó phong ảnh tàn, lại không biết, kế tiếp, vận mệnh của hắn sẽ tại đây chẳng thành đấu chung, hoàn toàn viết lại. Mà ở Thiên huyết dạ đối diện Thiên một Liên, hai mắt gác độc nhìn Thiên huyết dạ. ở cổ tay của nàng phía trên, không biết khi nào, nhiều một đóa màu đen hoa sen. Lúc này kia màu đen hoa sen đang từ nàng ống tay háo trùng, lộ ra canh hắc quỷ dị quan mang. ở kinh thương ngồi xuống nháy mắt, nguyên bản mặt trời trói trang vào đầu trời cao, nháy mắt mây đen răng đầy, một cái thật lớn vân đoàn lốc xoáy. ở thánh đấu tràng phía trên xoay quanh, mà kia bị thạch hóa thần võ vương tước, tĩnh mịch hai mắt lại vào lúc này phát ra quỷ dị hường quang, mà liền tại hạ một khắc, phía dưới khán đài bất đồng vị trí lượng đạo thân ảnh. phân biệt hóa thành một đoàn vòng sáng, bị hút vào kia thành đấu giữa sân. Thánh đấu chính thức bắt đầu. Chương 302 trăm linh hai Minh giới ưu liên. Phía trên chiến đấu sớm đã bắt đầu, mọi người chỉ xem tới được mơ hồ hình ảnh, lại không rõ ràng lắm trong đó thực tế chiến đấu tình huống. Ước chừng 15 phút qua đi, thánh đấu trong sân phương cái chắn thượng rốt cuộc có động tĩnh. Theo sóng gợn đẩy ra, chỉ thấy một bên miệng treo cười lạnh thanh niên từ giữa đạp ra tới, hắn trong tay cầm hai trường thành rán, trong đó một trường. là đối thủ của hắn kinh thương nhìn thoáng qua phía trên nhanh như vậy vòng thứ nhất liền kết thúc sao hắn đứng lên hờ hưng đối với phía dưới tuyên bố kết quả bác mạc nguyên gia nguyên thiếu hoa thắng được Liên ở kinh thương lời nói rơi xuống trong nháy mắt một đạo tàn bại bất kham bóng người bị cái chắn truyền tống ra tới hắn là ngọc lâm lưu gia thiếu trang chủ thiên tư thông thuệ năm ấy hai mươi cũng đã là năm sao linh hoàng cường giả chính là lúc này hắn toàn thân trên dưới không một không thương sớm đã hôn mê bất tỉnh nhân sự Ở hắn bị truyền tống đến phía dưới rơi xuống đất ngay mắt, nguyên thiếu hoa cũng từ trên cao nhảy xuống, đi ngang qua nằm trên mặt đất lưu nguyên bên cạnh khi, hắn không tức hừ lạnh nói, phế vật một cái, cư nhiên cũng dám tới tham gia Thánh Thiên Yến. Phi! Nói xong hắn cao ngạo đi trở về hắn chỗ ngồi, nhìn chính mình trong tay hai khối thanh gián đắc chí chỉ cần có thể bắt được càng nhiều thanh gián, chỉ cần giữa đường không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn trước tiên gặp được những cái đó biến thái, hắn liền có cơ hội vấn đỉnh quán quân. càng có cơ hội gia nhập thánh thiên minh dược đường đệ tử sớm đã ở một bên tĩnh chờ lâu ngày ở lưu nguyên bị chuyển tống ra thánh đấu chẳng khi bọn họ đã chuẩn bị tốt cáng tại hạ phương chờ đợi trọng thương lưu nguyên sẽ bị đưa tới dược đường thống trị ở hắn sau khi tỉnh dậy hắn sẽ cùng mặt khác thất bại người cùng nhau ở thánh đấu kết thúc ngày thứ hai bị đưa ra thánh thiên minh bởi vì mất đi thánh đấu tư cách cũng liền ý nghĩa mất đi tiếp tục lưu tại thánh đảo tư cách kế lưu nguyên cùng nguyên thiếu hoa chiến đấu sau Đợt thứ hai thánh đấu khua chiêng gõ ngõ bắt đầu, lúc này đây chiến đấu tiêu phí không đến 10 phút thời gian liền kết thúc, làm đến thánh thiên minh mười đại tôn giả đều không thể không cảm thán giang sơn đại có tài người ra, bọn họ, thật là già rồi. Thức mau, đào thải người càng ngày càng nhiều, trong sân dư lại người cũng càng ngày càng ít, tới rồi thứ năm chẳng, Lam Yên Vũ cùng ất chỉ tu đồng thời bị lựa chọn, thiên huyết dạ căn bản đều không cần tưởng liền đã biết chiến đấu kết quả, quả nhiên, đường Lam Yên Vũ loạn choạng cây quạt từ cái chắn trung đi ra khi. Trừ bỏ đấu khải biểu hiện ra một tia không vui ở ngoài, không, có bất luận kẻ nào ngoài ý muốn. Chẳng qua, ở Lam Yên Vũ phía sau Vất Chỉ Tu, lại không phải bị truyền tống ra tới, mà là hoàn hảo vô khuyết từ bên trong đi ra. Vất Chỉ Phong thấy nhi tử bình yên vô sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cũng nghi hoặc đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Vất Chỉ Tu tuy không bị thương, chính là lại giống như bị chịu đả kích giống nhau. Hắn đối với chính mình phụ thân lắc lắc đầu. xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ khi cười khổ một tiếng nhất chiêu chỉ là nhất chiêu mọi người kinh ngạc thiên huyết dạ hờ hững nhìn kia đi hướng chính mình lam yên vũ lam yên vũ nhẹ lay động giấy phiến đối với thiên huyết dạ ý vị không rõ cười liền đi hướng chính mình vị trí ngồi xuống thực mau chiến đấu tiến hành đến đệ thập tràng thời điểm thiên huyết dạ cảm giác được trong tay tử kim thánh gián một trận nóng rực ngay sau đó nàng còn không kịp phản ứng cả người đã đối với phía trên thánh đấu tràng vào tới Thiên huyết dạ cảm giác chính mình phảng phất xuyên qua quá một đổ mềm như bông đông tường đi tới thánh đấu giữa sân, mà liền ở chính mình chân bước lên thánh đấu chàng kia trong nháy mắt, nàng trong tay thành rán, cũng vèo một tiếng, bay về phía phía trên, liền ở thần thú thần võ phía dưới xoay quanh. Ách! Liền ở thiên huyết dạ ngẩng đầu nháy mắt, đối diện phương vị có động tĩnh, một đạo thon dài thân ảnh từ cái chắn trung tế tiến vào. Thiên huyết dạ nhìn phía trước, nhìn thấy người tới khi, hai mắt mị mị, Người nọ trong tay màu bạc thánh rắn cũng vào lúc này bay về phía không trung, trên tay dây mây phong ấn cũng ở cùng thời gian giải trừ. Người tới nhìn nhìn chính mình thủ đoạn, mới ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, ở nhìn thấy thiên huyết dạ khi, nàng khoe miệng cong lên một mặt ngoan độc tươi cười. Ừ, không nghĩ tới nhanh như vậy chính ngươi liền tới chịu chết, thật là ông trời có mắt. Kia có chút xưng vụ trương dương xấu xí tươi cười gương mặt, thình lình chính là kia ở phúc âm lâu cùng thiên huyết dạ từng có ăn tết thiên một liên, lúc này nàng. Giống như cùng nguyên lai có chút bất đồng, cũng không phải bởi vì nàng gương mặt kia quan hệ, mà là, nàng cả người hơi thở, cùng lúc trước có chút bất đồng, thậm chí, cấp thiên huyết giả mang đến một tia nguy hiểm cảm giác. Thiên huyết giả có chút hoang mang, nàng không rõ ràng lắm hôm nay một liên vì sao nơi trốn với chính mình không qua được, tuy rằng, nàng đối nàng cũng không có gì hảo cảm, chính là nàng kia nhìn chính mình trong ánh mắt, có chính mình khó có thể lý giải thù hận.